Để Trầm Lãng kinh ngạc chính là bồi tiếp Tôn Hiểu Nhã mà đến lại là Diệp Tử Hi. Lâm Tuấn lúc này muốn tránh đều tránh không xong, chỉ có thể kiên trì với Tôn Hiểu Nhã lên tiếng chào hỏi. Trầm Lãng phát hiện Diệp Tử Hi nhìn tự mình một chút, cũng không chủ động đáp lời. Nếu không phải phát hiện này, lúc Diệp Tử Hi với hảo cảm của mình độ duy trì vẫn tại 80 trở lên, Trầm Lãng còn tưởng rằng hai người đã rồi bái bai. Tìm một cơ hội, Trầm Lãng bước nhanh đi đến Diệp Tử Hi bên người gặp ta đều không chào hỏi. Hử, chào hỏi gì? Thích ngươi nữ nhân nhiều như vậy, ta có thể xếp tới trước 100 sao." Diệp Tử Hi ngữ khí bất mãn nói. "Xem ngươi nói, 10 vị trí đầu khẳng định có ngươi." Trầm Lãng cười nói. Diệp Tử Hi nhìn thấy Trầm Lãng vui cười dạng, ngay tức khắc đưa tay muốn bóp Trầm Lãng, bị Trầm Lãng linh hoạt né tránh. Đi ở phía trước Tôn Hiểu nhã quay đầu mắt nhìn Diệp Tử Hi với Trầm Lãng, "Đối Diệp Tử Hi đạo tử Hi, các ngươi nhận biết. Bọn hắn là nam nữ bằng hữu, cùng ngươi đều không biết rõ." Lâm Tuấn tìm tới cơ hội lật về một ván. Tôn Hiểu Nhã khí chàng quá mạnh có chút đè lại Lâm Tuấn. Tôn Hiểu Nhã bình tĩnh quét Lâm Tuấn một chút, Lâm Tuấn vẫn cảm thấy có chút lạnh, vội vàng đi mau mấy bước dẫn đường. Diệp Tử Hi khẽ nói không biết, ta không có quan hệ gì với hắn. Tôn Hiểu Nhã nhan trị cũng đạt tới 88, dáng người cho điểm cũng đạt tới 85. Nhất làm cho Trầm Lãng cảm thấy ngạc nhiên là Tôn Hiểu Nhã trên thân cũng có đặc hiệu, bất quá danh tự liền tương đối ác thú vị. Bạch Hợp nữ vương có được đối nữ tính cực cao lực hấp dẫn, là tất cả nam nhân khát tình. Trầm Lãng chỉ muốn hỏi một câu, có phải hay không còn có chơi gay chi vương. Ân, Trầm Lãng cảm thấy lấy sau so ai chọc tới tự mình liền cho hắn một cái chơi gay chi vương đặc hiệu, tuyệt đối để hắn sảng khoái. Tuyệt hộ, cho Lâm Tuấn một cái không sai. Lâm Tuấn đi tới đột nhiên cảm thấy thân thể lần nữa phát lạnh, cảm thấy giống như có chuyện gì đó không hay muốn giáng lâm tại trên người mình. Trầm Lãng ác thú vị suy nghĩ một chút, hiện tại trò chơi còn không có ra mua sắm đặc hiệu công năng. Đoán Trường chờ lấy tự mình thăng cấp sau không sai biệt lắm mới có thể xuất hiện. Trò chơi Gai Chi Vương có được đối nam tính cực cao lực hấp dẫn, là tất cả nữ nhân khắp tinh. Trầm Lãng nhìn thấy trò chơi nhắc nhở, ngay tức khắc phục sát đất. Đồng thời Trầm Lãng cũng cảm thấy tựa hồ đến lúc đó để Lâm Tuấn thể hội một chút hẳn là hiệu quả không tệ. Bất quá đoán Trường lớn nhất có thể là Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào sẽ làm đến cùng một chỗ. Lâm Tuấn cảm thấy tự mình hôm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng giật giật. Bất quá rất nhanh Trầm Lãng liền ý thức được Trước đó Diệp Tử Hi với hào cảm của mình độ đều nhanh đạt tới 90, hiện tại chỉ bất quá vừa 80. Nói không chừng liền là tôn hiệu nhã giỡ cho quỷ. Trầm Lãng đối tôn hiệu nhã ngay tức khắc đề phòng, nữ nhân này đặc hiệu mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đối đảo nam nhân chân tưởng thế nhưng là một đảo một cái chuẩn. Bất quá Trầm Lãng cũng không tính không có đặc hiệu, trước đó nhan chỉ tăng lên tới 100 liền miễn phí đạt được một cái có thể sưng buộc cấp bậc đặc hiệu. Mạo như Phan An đối nữ tính hấp dẫn chỉ số đạt tới nhân loại đỉnh phong. Vì bảo vệ người chơi an toàn chỉ có nữ tính nhan trị với dáng người tại 85 phân mới có thể trở thành bị sử dụng đối tượng, nhưng chủ động mở ra. Cho nên, mạo như phan an vs bách hợp nữ vương ngược lại để trầm lãng rất có hứng thú, đến cùng tự mình với tôn hiểu nhã ai đặc hiệu như bức. Tôn hiểu nhã lời nói cử chỉ đều 10 phân yêu nhã, tiểu thư khuê các khí chất 10 phần. Lâm Thiên Quân với phu nhân điều đối tôn hiểu nhã rất hài lòng. Nhất là tại Lâm Thiên Quân công ty cảnh long thương mại ngày càng nghệ vài tình hôn giới. Lâm Thiên Quân cũng không lo được nhiều như vậy. "Hiểu Nhã, lần này thúc thúc gọi ngươi tới, ngươi hẳn là biết rõ thúc thúc ý tứ. Ta và ngươi phụ thân đều hy vọng ngươi với Tiểu Tuấn có thể về sau cùng một chỗ, đương nhiên chúng ta sẽ không bắt buộc." Tôn Hiểu Nhã quét Lâm Tuấn một chút, cười nhạt nói: "Ta minh bạch, phụ thân ta tới thời điểm với ta đã nói rồi." Lâm Tuấn trong lòng bất ổn, ngẫm lại về sau tự mình tìm bách hợp sinh hoạt, cái kia đến thống khổ chết. "Cha, ta cảm thấy chuyện này đến thận trọng Lâm Tuấn làm lấy sau cùng chống cự." Thận trọng cái gì? Chẳng lẽ ngươi đối hiểu nhã không hài lòng? Lâm Thiên Quân trừng mắt nhìn Lâm Tuấn hỏi thăm. Lâm Tuấn liếc trộm Tôn Hiểu Nhã một chút, nhưng ngẫm lại Tôn Hiểu Nhã các loại nghe đồn đơn giản không thể nào tiếp thu được. Tôn Hiểu Nhã chủ động mở miệng nói thúc thúc, ta sẽ thử với Tiểu Tuấn tiếp xúc, chúng ta cũng nhận biết rất nhiều năm. Trước đó là bằng hữu hiện tại muốn chuyển biến làm người yêu cần thời gian thích ứng. Ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta không nóng nảy. Lâm Thiên Quân hài lòng nói. Lâm Tuấn trong lòng đắng chát. Cô nàng này sẽ không thật chọn chúng tự mình đi. Ngẫm lại về sau mình bị chuột nhũ vẫn là nữ, luôn cảm thấy có chút kỳ hoa. Lâm Tuấn lắc lắc đầu, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Lâm Tuấn chớp mắt nhìn về phía Trầm Lãng đạo cha, ta cảm thấy chúng ta sự tình trước để một bên, không ngại với Trầm Lãng nói chuyện chuyện hoạt tác. Tôn Hiểu Nhã cũng lặng lẽ vẩn tai nghe lén, Lâm Thiên Quân nhìn Tôn Hiểu Nhã một chút, suy nghĩ một chút nói vậy thì tốt, chúng ta tiếp lấy trò chuyện tiếp trò chuyện, vừa rồi ta xác thực cũng nghe không hiểu. Trầm Lãng bọn hắn ngồi tại biệt thự lầu 1 phòng khách ghế sofa bên trên, Lâm Thiên Quân giá hiệu người hầu làm trầm Lãng bọn hắn ngược lại nước trái cây. Uống chút tươi ép nước trái cây, bổ sung điểm dinh dưỡng. Lâm Thiên Quân cười uống một ngụm. Trầm Lãng gật đầu nói vậy ta liền nói tiếp đi, ta muốn làm rất đơn giản, liền là do điện thương thực thể kết hợp mới bán lẻ hình thức. Mới bán lẻ? Lâm Thiên Quân có chút ngạc nhiên, khái niệm không phải không nghe qua, nhưng cùng tự mình liên hệ tới ngược lại là lần thứ nhất. Tôn Hiểu Nhã cũng lướt lướt cái ly trong tay. Nhưng lỗ thai thủ cao hơn, đây chính là thương nghiệp cơ mặn. Trầm Lãng đối biểu hiện của bọn hắn không để ý đạo mới bán lẻ nói trắng ra là liền là online họ Fleurlin kết hợp hình thức, dựa vào online điện thương bình đài đạo lưu, họ Fleurlin hoàn thành giao dịch với phát phối đưa. Lâm Thiên Quân như có điều suy nghĩ gật đầu hỏi thăm thế, nhưng là cái này cùng ta Cảnh Long thương mại có liên hệ gì? Liên hệ rất lớn, ta thành lập điện thương bình đài cần liền là Cảnh Long thương mại dạng này có kinh nghiệm với con đường thương mại thương. Các người có thể giúp ta ở trong nước liên hệ làm thay nhà máy sản xuất có phẩm chất sản phẩm ở nước ngoài thay ta tiến hành mua sắm nhãn hiệu thương phẩm. Lâm Thiên Quân trong nháy mắt kích động, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, làm xong hoàn toàn có thể để Cảnh Long Thương mại thị giá trị gấp bội. Làm một nhà công ty thương mại, Cảnh Long Thương mại 2 năm này qua không tính hài lòng. Nhưng một mục bồi dưỡng hoạch tâm mua sắm đoàn đội vẫn là bảo vệ rất tốt. Bọn hắn cũng là Cảnh Long Thương mại lớn nhất tài sản, nếu có thể với Trầm Lãng Điện Thương Bình Đài nối tiếp Cảnh Long Thương mại phụ trách hết thể mua sắm, đơn giản muốn kiếm bọn phát tiết đấu. Trầm Lãng tự nhiên không phải người ngu, Cảnh Long Thương mại một nhà trong đó mà thôi, muốn làm đại giai đoạn chức cần Cảnh Long Thương mại qua thay tự mình sơ đường. Các loại quen thuộc về sau, nếu là Cảnh Long Thương mại biểu hiện trung thực liền tiếp lấy dùng. Nếu là không trung thực, muốn thay thế bọn hắn công ty thương mại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí Trầm Lãng cũng có phát triển tự mình thương mại ngành ý nghĩ. Lớn như vậy lợi nhuận phân cho Cảnh Long Thương mại một phần nhỏ đủ để cho bọn hắn thị giá trị gấp bội. Chương 563, ta chính là thuộc giống chó. Vốn là Lâm Tuấn với Tôn Hiểu nhã ra mặt tiến, kết quả lại bị Trầm Lãng giọng khách át giọng chủ. Lâm Thiên Quân hận không thể lập tức với Trầm Lãng bắt đầu hợp tác. Lâm Thiên Quân Lâm Tuấn miệng bên trong hơi biết được Trầm Lãng sự nghiệp, nhưng đã rồi chuẩn bị cảm giác kinh hãi. Vì mô thế giới dưới cờ một cái hạng mục liền đã rồi đánh giá giá trị đạt tới 1.5 tỷ đô la Mỹ. Đây đối với Lâm Thiên Quân có chút quan niệm cũ kỹ thương nhân mà nói là có chút khó mà tiếp nhận. Phấn đấu mấy chục năm cũng không sánh bằng Trầm Lãng ngắn ngủi thành lập không đến 1 năm công ty, đã kích không khỏi quá lớn. Tôn Hiểu nhã ngược lại là không có cái gì bất mãn ý nghĩ, bất quá nhìn về phía Trầm Lãng ánh mắt ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tôn Hiểu nhã nhỏ giọng phụ tại Diệp Tử Hi bên tai nói Tử Hi, ta nếu là không có đoán sai, ngươi với hắn hẳn là quan hệ không đơn giản. Diệp Tử Hi miệng cứng đạo mới không phải Ta với hắn liền là bằng hữu bình thường." Tôn Hiểu Nhã trợn nhìn Diệp Tử Hi một chút vậy, "Ngươi có thể hay không trước thu hồi ngươi hoa si dáng vẻ, nước bọt đều chảy ra." "Có sao?" Diệp Tử Hi giật nhảy mình, vội vàng qua sờ khóe miệng phát hiện bị chơi xỏ. "Chán ghét, ta mới không mê gái." Diệp Tử Hi chột dạ nói. Tôn Hiểu Nhã quan tâm không phải Diệp Tử Hi lời nói không tốn xi si vấn đề, mà là trầm lãng xét ý nghĩ đối cảnh Long Thương Mại có chỗ tốt lớn bao nhiêu, đối nàng tốt đẹp đến mức nào chỗ. Tôn hiểu nhã chăm chú nhìn Diệp tử hy tử hy, ta hy vọng có thể hiểu rõ hơn chút trầm lãng sự tình, ta cần ủng hộ của hắn. Ngươi thật muốn làm như vậy. Diệp tử hy có chút do dự nói. Không sai, cảnh long thương mại hiện tại cần một cái người qua cứu vớt, vô luận là lâm thiên quân vẫn là phụ thân ta đều đã giả, ta mới là thích hợp nhất cảnh long thương mại người cầm lái. Tôn hiểu nhã ánh mắt càng ngày càng sáng. Không chỉ có là bách hợp nữ vương, còn tự mang nữ cường nhân thuộc tính. Diệp Tử Hi thở dài đơn giản giảng xuống trầm lặng một ý chuyện. Bất quá đối với trầm lặng chuyện lúc trước cũng chỉ là hiểu rõ một điểm. Giá trị bản thân chủ tịch. Thượng Hải Câu lạc bộ lão bản. Vimo thế giới chủ tịch. Cơ hồ mỗi theo Diệp Tử Hi phun ra một cái thân phận, Tôn Hiểu nhã con mắt liền sáng một điểm. Các loại Diệp Tử Hi toàn nói xong, không có chú ý tới Tôn Hiểu nhà ánh mắt cực kỳ giống sắp đi săn thợ săn. Trầm lặng cảm thấy không hiểu thấu chính là Diệp Tử Hi đối hảo cảm của mình độ vậy mà hơi dâng lên. Mặc dù tốc độ tăng không cao, nhưng sát thực ở trên trướng. Trầm Lãng rất hài lòng, xem ra mạo như Phan An vẫn là muốn so bách hợp nữ vương Lưu Bức. Lâm phủ gia yến kết thúc, Trầm Lãng với Vạn Tử Hào đưa ra cáo từ. Vừa ra khỏi cửa, Trầm Lãng với Vạn Tử Hào vừa mới chuẩn bị đi, đã nhìn thấy chạy chậm tới Tôn Hiểu Nhã với Diệp Tử Hi. "Đợi lát nữa chúng ta, có thể mang bọn ta đoạn đường sao?" Tôn Hiểu Nhã có chút thở hổn hển nói. Diệp Tử Hi cũng là đồng dạng, không xem qua vẻ vang lại chăm chú nhìn Trầm Lãng. Vạn Tử Hào thấy cảnh này, cười đối trầm lãng đạo vậy ta trước hết để cho ngươi bảo tiêu tiến ta về nhà nhà, hôm nào lại tụ họp. Trầm lãng gật đầu, tình huống này tự mình là khẳng định đi không được. Vạn Tử Hào phất phắt tay, ngồi vào một ghế lao vũ sau đó rời đi. Trầm lãng khuôn mặt bình tĩnh nhìn Tôn Hiểu Nhã với Diệp Tử Hi đạo không cần thiết như vậy các dấu, muốn nói cái gì nói thẳng đi. Tôn Hiểu Nhã không nghĩ tới trầm lãng sẽ trực tiếp như vậy, do dự cắn răng nói ta cần ủng hộ của ngươi. Ủng hộ? Làm sao ủng hộ pháp Trầm Lãng rượi vào kỵ sĩ 15 khổng lồ thân xe có chút ngoạn vị đạo. "Ta muốn trở thành ngươi đối tác, cảnh long thương mại lớn như vậy một công ty, ngươi chẳng lẽ không muốn nhúng chàm sao?" Tôn Hiểu Nhã đánh nhau động trầm lãng vẫn là có lòng tin, dù là trục tỷ phú ông cũng chưa chắc sẽ thấy không thèm một nhà thị giá trị mười mấy ức công ty thương mại. "Ngươi cho rằng ta liền thiếu tiền như vậy?" Trầm Lãng chế giễu một tiếng, "Ngươi không khỏi đem ta nghĩ quá đơn giản." Tôn Hiểu Nhã lúc đầu một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, nhìn thấy trầm lãng không chút nào mắc câu ngược lại muốn mở cửa lên xe, ngay tức khắc luống cuống. "Chờ một chút, chúng ta có thể nói lại." Tôn Hiểu Nhã biểu tình bình tĩnh rốt cuộc duy trì không ở, vội vàng gấp giọng nói, "Đàm, ngươi lấy cái gì với ta Đàm? Hoặc là ngươi có tư cách gì?" Trầm Lãng khinh thường phản hỏi thăm. Tôn Hiểu Nhã bị Trầm Lãng hỏi khó, sau đó đi bắt Trầm Lãng tay đình trệ bất động. Diệp Tử Hy nguyên bản định với Trầm Lãng mở miệng, nhưng nhìn thấy Trầm Lãng cái dạng này cũng có chút bị dọa. Tôn Hiểu Nhã mắt thấy Trần Mãnh phải đóng lại ghế sau cửa xe, cuối cùng cắn răng nói ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, bao quát thân thể của ta. Trầm Lãng ánh mắt quét Tôn Hiểu Nhã một chút, cười lạnh nói không có ý tứ, ta không có như vậy bụng đói ăn quảng. Nói xong, Trầm Lãng liền cũng không tiếp tục trong xe bên ngoài, Trần Mãnh cũng đóng cửa xe lại, lên chỗ ngồi kế bên tài xế. Đội xe khởi động, ở giữa ký sĩ 15 phách lối bá đạo ly khai, với Trầm Lãng vừa rồi phong cách cực kỳ ăn khớp. Diệp Tử Hi trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đối tôn hiểu nhã đạo hiểu nhã, vừa rồi ngươi câu nói kia là có ý gì? Diệp tử hy nghĩ không ra tôn hiểu nhã vậy mà lại nói ra nguyện ý nỗ lực thân thể của mình, chẳng lẽ tự mình biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Không có ý gì, ta chỉ là muốn lợi dụng ta có thể xuất ra điều kiện qua thu hoạch được công nhận của hắn với ủng hộ. Tôn hiểu nhã giả trang ra một bộ bộ ráng đáng thương, sau đó đối diệp tử hy đạo tử hy, ngươi biết rõ tình huống của ta, ta nhất định phải trở thành cảnh lòng thương mại chủ tịch. Ta không đành lòng nhìn thấy phụ thân ta phấn đấu công ty luân lạc tới ta cái kia sẽ chỉ ngủ nửa nhân tiêu xài đệ đệ trong tay. Diệp Tử Hi vẫn là mềm lòng, tiếng nói chuyện cũng nhẹ không ít liền lần này, lại có lần tiếp theo ta coi như triệt để với ngươi đoàn giao. Tôn Hiểu nhã nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không muốn mất qua Diệp Tử Hi tuyệt hảo bạn gái. Ngươi yên tâm, bất quá ngươi không phải với cái kia trầm lãng không quan hệ sao? Tôn Hiểu nhã nhanh mẫm hỏi thăm. Diệp Tử Hi miệng bên trong cũng nói lầm bầm hừ. Ta không nghĩ tới hắn thật đúng là không nói chuyện với ta, ta lại để ý đến hắn là chó nhỏ. Trung điện thoại đột nhiên văng lên, Diệp Tử Hy xem xét là điện thoại di động của mình, điện báo biểu hiện là Trầm Lãng gọi điện thoại tới. Tôn Hiểu Nhã trong lòng không yên tâm, ngoài miệng lại nói Tử Hy, ngươi thế nhưng là mới vừa nói qua để ý đến hắn là chó nhỏ. Ai nha, vạn nhất hắn hồi tâm chuyển ý dự định đủng hộ ngươi. Diệp Tử Hy mượn cớ, Tôn Hiểu Nhã cũng có chút chờ mong. Điện thoại kết nối, Trầm Lãng nói đơn gi liền cúp điện thoại. Tôn Hiểu Nhã căn bản không có nghe đến Trầm Lãng nói cái gì, nhịn không được hỏi hắn nói cái gì. Là dự định với ta tiếp lấy làm sao? Diệp Tử Hi đỏ mặt nói gọi là ta qua tìm hắn, vậy ta trước không nói với ngươi, xe tới. Trầm Lãng vừa rồi chỉ là muốn đem một mực một bộ cao ngạo bộ dáng Tôn Hiểu Nhã dẫm dẫm mạnh, trong lúc nhất thời quên Diệp Tử Hi. Đội xe trở lại Diệp Tử Hi các nàng bên người, Diệp Tử Hi đỏ mặt lên xe, vừa muốn đóng cửa xe, liền nhìn thấy sắc mặt khó coi Tôn Hiểu Nhã. Từ Hi, ngươi quên ngươi nói ngươi lại để ý đến hắn ngươi là chó nhỏ." Diệp Tử Hi vẫn giải thích ta chính là thuộc giống chó a, tốt, ngươi cũng sớm một chút về qua, chú ý an toàn a. Nói xong, Diệp Tử Hi liền nhốt cửa xe, đội xe lần nữa rời đi, lưu lại đầy mặt âm trầm tôn hiểu nhã dừng lại tại chỗ. Chương 564, kém một chút đổ vặn. Đến Tô Hà Loan biệt thự, Diệp Tử Hi nhìn thấy Trầm Lãng sắc mặt không tốt lắm, cũng một bộ ăn nói khép nép đi theo Trầm Lãng đi vào biệt thự. Trong biệt thự bộ có hai bảo mẫu phụ trách thường ngày quét dọn với làm diệp tử Hi ngẫu nhiên nấu cơm. Diệp tử Hi nghĩ đi nghĩ lại đã cảm thấy không thích hợp, rõ ràng đối lý hẳn là Trầm Lãng, làm sao biến thành tự mình. "Uy, ngươi không nên với ta xin lỗi sao?" Diệp tử Hi cả gan gào to nói. "Xin lỗi." Trầm Lãng nhìn thoáng qua, liền cho Diệp tử Hi dọa đến lui lại một bước. "Ngươi, ta cho ngươi biết đừng quá phế lối, đây chính là tại nhà ta." Diệp tử Hi nhỏ giọng nói. Trầm Lãng một ánh mắt đưa qua, Diệp Tử Hi trong nháy mắt biến thành con mèo, nhu thuận làm Trầm Lãng cầm dép lê hầu hạ Trầm Lãng đổi giày. Diệp Tử Hi hỷ khuất khoẻ miệng vểnh lên, bất đắc dĩ đi theo Trầm Lãng đi đến phòng khách ngồi xuống. Nói một chút các ngươi thế nào nhận thức? Trầm Lãng cảm thấy có cần phải hảo hảo hiểu rõ Diệp Tử Hi trong khoảng thời gian này đã làm gì. Chúng ta, ngươi là chỉ ta với Tôn Hiểu Nhã. Diệp Tử Hi nghi ngờ nói. Không sai, nói một chút chuyện của các ngươi, ngươi không biết rõ nàng là bách hợp. Biết rõ a, nhưng chúng ta là khuê mật a, người đa tâm." Diệp Tử Hi trong lòng vẫn là rất ngạc nào, tối thiểu Trầm Lãng ăn dấm là chứng minh tự mình tại Trầm Lãng trong lòng có không đồng dạng địa vị. "Khuê mật, cẩn thận bị người ta bán trả lại người ta kiếm tiền." Trầm Lãng trợn mắt trừng một cái, Diệp Tử Hi là thật có chút kịch truyền hình nữ chính ngốc bạch ngọt tính chất. "Mới sẽ không đấy, Hiểu Nhã có bạn gái." Diệp Tử Hi làm Tôn Hiểu Nhã bên vực kẻ yếu nói, "Ai nói cho ngươi Bạch Hợp chỉ có một người bạn gái?" Diệp Tử Hi sửng sốt một chút đạo ngươi nói là, "Ngươi thật là ngờ, ngươi đều sớm trở thành mục tiêu của nàng, còn tự mình không biết rõ." Trầm Lãng cũng thật sự là phục tâm lớn Diệp Tử Hi. Cũng đúng, bằng không lúc trước cũng sẽ không cho Tống Khả Khả cơ hội. Đồng dạng nữ nhân gặp được Trầm Lãng dạng này bạn trai, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giấu giút, nào giống Diệp Tử Hi đạt được Tống Khả Khả cái gì đều nói. Diệp Tử Hi có chút không ngừng nói cái kia, vậy ta về sau với Hiểu Nhã giữ một khoảng cách. Trầm Lãng lúc này mới hài lòng phất phắt tay, Diệp tử Hi ghế salon bên cạnh tiến đến Trầm Lãng trong ngực, biến thành một cái lười biếng con mèo, Trầm Lãng tay thỉnh thoảng khẽ vuốt Diệp tử Hi nhu thuận tóc dài. Hiện tại đến trường bên trên thế nào? Diệp tử Hi nhấc lên tràn đầy phấn khởi đạo: "Ta tháng 6 năm nay liền muốn qua thực tập, ta dự định qua công ty của ngươi giúp ngươi một chút, có được hay không?" "Ngươi làm sao có ý nghĩ này?" Diệp tử Hi làm nũng nói: "Ngươi liền có chịu không mà? Không phải là tôn hiểu nhã cho ngươi gia chủ ý?" Trầm Lãng cảnh dần nói: "Không phải là ta tự mình nghĩ." Diệp Tử Hi tái nhợt giải thích: "A, ngươi nếu có thể có đầu óc, ta cũng yên lòng." Diệp Tử Hi không thuận theo cọ lấy ta mới không có đần như vậy, đều là ngươi nói. "Ta cảnh cáo ngươi lại cọ liền muốn xảy ra vấn đề." "Hi hi, ta hôm nay đến đại di mộ." Diệp Tử Hi giả hoạt cười nói: "Ngươi hôm nay liền đã tới đại di phủ cũng không tốt làm." Trầm Lãng hung hăng nói: Diệp Tử Hi cũng sớm điều đối Trầm Lãng tưởng niệm hồi lâu, hai tay vờn quanh tại Trầm Lãng cái cổ về sau, nhẹ giọng nhắm mắt đạo lừa gạt người, "Ta tuần trước đại di mụ vừa đi." Trầm Lãng một tay liền nhẹ nhõm ôm lấy Diệp Tử Hi, dọc theo trên bậc thang lâu, tìm tới hai người trước kia ở lại phòng ngủ chính. Bình thường Diệp Tử Hi tự mình ngủ, hơn 40 bình diện tích có chút trống trải. "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi hôm nay không có đối hiểu nhã động tâm." Diệp Tử Hi một mực đang nhắm mắt đột nhiên mở ra nói, "Đương nhiên không có." Ta cũng không thích tâm tư thâm trầm nữ nhân, ngươi như vậy ngốc bạch ngọt mới là tất cả nam nhân đều ưa thích loại hình." Diệp Tử Hi gắt giọng chằng ghét, "Ta mới không phải ngốc bạch ngọt, ta rất thông minh." Trầm Như, "Thì như ta mua thật nhiều cương bản a, đều là mộng dĩnh." Trầm Lãng cười lắc đầu, nhìn xem một bộ nhanh khen ta bộ dáng Diệp Tử Hi đạo ngươi đây là muốn để cho ta kháng côn. Diệp Tử Hi cười duyên quắt Trầm Lãng một chút, bên giường trong hộc tủ một cái cái hộp nhỏ bên trong lấy ra một cái đưa cho Trầm Lãng. Ta muốn đem ngươi rời đi thời gian của ta đều cho bù lại." Diệp tử Hi ra vẻ ác hung ăn nói. Trầm Lãng coi như bắn nhau 10 lần tiểu tỷ tỷ còn không sợ, hướng chi Diệp tử Hi một cái người. Trầm Lãng phân phó Trần Mạnh qua chuẩn bị kế càng nữa tối, ban đêm tại Lâm Tuấn nhà ăn không tính quá no bụng, lại lập tức phải nên đón một trận ác chiến, ác chiến sau thể lực bổ sung vẫn là muốn chuẩn bị xong. Trầm Lãng mắt nhìn Diệp tử Hi đối hảo cảm của mình độ, hiện tại đã rồi tăng lên tới 83. Với trước đó độ thiện cảm so sánh kém quá nhiều, Trầm Lãng mang thật an toàn mũ hôm nay 085, ngươi mơ tưởng ăn cơm. Cái gì? Diệp Tử Hi không có rõ ràng, Trầm Lãng cũng không có đi giải thích, độ thiện cảm vật này chỉ có Trầm Lãng mình có thể nhìn thấy. Trầm Lãng trước kia nhìn qua một thiên văn chương, nam nữ một khi phát sinh quan hệ, như vậy tăng lên tình cảm nhanh nhất phương thức không ai qua được như thế. Trầm Lãng cơ hồ mắt trần có thể thấy Diệp Tử Hi đối hảo cảm của mình độ một chút xíu ra tăng lấy. Mặc dù mỗi lần chỉ có 0.01 tăng lên, nhưng nước chảy đá mòn, còn không có liền tốt cảm giác độ lần nữa khôi phục đến 85. Trầm Lãng cũng làm cho Diệp Tử Hi an phần cơm, Diệp Tử Hi nhỏ giọng nói lẩm bẩm ngươi vừa rồi nổi điên làm gì, miệng bên trong một mực lẩm bẩm tăng 0.01 cái gì. Nói với ngươi cũng không hiểu, rất thần kỳ đồ vật, dù sao ngươi chỉ biết rõ về sau ngươi tại trước mắt ta không có bí mật liền tốt. Trầm Lãng cười cười ăn chần bánh xế về đồ nướng. Thân thân bí bí, ta vậy mới không tin. Diệp Tử Hi chậm rãi ăn đồ nướng. Muốn tin hay không, bất quá ngươi nói cho ta biết, có phải hay không hiện tại cảm thấy đối tình cảm của ta sâu hơn? Diệp Tử Hi đỏ mặt dưới, vấn đề này nàng mới không có ý tứ trả lời. Mau ăn đồ nướng, một hồi lạnh liền ăn không ngon. Diệp Tử Hi né tránh cái đề tài này nói. Trầm Lãng cũng không có bức bách Diệp Tử Hi, trong lòng có một ý tưởng, tranh thủ đêm nay đem Diệp Tử Hi độ thiện cảm tăng lên tới trước đó 88. Đơn giản ăn bữa đồ nướng bổ sung hạ thể lực. Trầm Lãng mang theo Diệp Tử Hi đi phòng tắm rửa mặt về sau, liền bắt đầu kiên trì bền bỉ cố gắng. Độ thiện cảm tại một chút xíu dâng lên lấy, cuối cùng khôi phục trước đó độ thiện cảm trình độ. Diệp Tử Hi cũng nói không nên lợi tự mình chuyện gì xảy ra, nội tâm lần nữa tràn đầy trầm lãng thân ảnh, trở nên càng phát ra rõ ràng không thể xóa nhòa. Trầm Lãng nhìn thấy độ thiện cảm khôi phục trước đó trình độ, tự nhiên cũng liền thả Diệp Tử Hi một ngựa. Diệp Tử Hi cái miệng nhỏ thở ngươi hôm nay nổi điên làm gì? luôn luôn thần kinh giống như lẩm bẩm không không một cái gì. Ngươi không phải hỏi ta qua công ty sự tình sao? Trầm Lãng ôm Diệp Tử Hy nói, "Ngươi đồng ý?" Diệp Tử Hy kinh hỉ nói, "Ân, ta dự định để ngươi qua vi mô thế giới, thay ta phụ trách vi mô tình tuyển Hàn Ngụ." Diệp Tử Hy không ngốc chần chờ nói ta không được. Ta một chút kinh nghiệm đều không có. Kinh nghiệm vật này ta sẽ giúp ngươi chọn mấy lao công nhân đi qua giúp ngươi, ta tin tưởng của ngươi phát triển tốc độ sẽ rất nhanh." Trầm Lãng cười khích lệ nói, Cái kia, vậy ta thử một chút. Diệp Tử Hi trong lòng cũng có chút kích động với chờ mong, có thể trợ giúp Trầm Lãng đối Diệp Tử Hi tới nói, vậy khẳng định đặc biệt có ý nghĩa. Bất quá ngươi kém một chút độ vận, ta cần giúp ngươi bổ một chút. Trầm Lãng mắt nhìn thời gian, đã qua rạng sáng, nhưng Trầm Lãng thân thể một điểm cảm giác khỏe lại đều không có. Chương 565, lần thứ nhất gặp mặt. Hôm sau giữa trưa, Diệp Tử Hi mới bị bụng ngủ cục gọi lối tỉnh. Sau khi đứng lên, Diệp Tử Hi liền giống gấu túi giống như treo trên người Trầm Lãng, làm lúng nói đói chết ta. Ngươi tối hôm qua thế, nhưng là để cho ta tốn kém không ít. Trầm Lãng sở lấy Diệp Tử Hi tóc dài nói: "Không phải liền là để ngươi tốn kém hơn trăm triệu sao? Ta cũng rất bị tội được không?" Diệp Tử Hi chu mỏ nói: "Không phải cái kia, là cái khác phương diện." Trầm Lãng nói chỉ là câu liền không còn giải thích. Tối hôm qua một mực tăng giờ làm việc thẳng đến đêm giệp tử Hi độ thiện cảm một mực đội lên 90. Trầm Lãng mới phát động trò chơi bình phán, Diệp Tử Hi có thể bị Trầm Lãng tăng lên năng lực giá trị. Trò chơi có xét duyệt tiêu chuẩn chính là nhất định phải là Trầm Lãng nữ nhân. Với lại với Trầm Lãng độ thiện cảm đạt tới 90 mới có thể được đề thăng năng lực giá trị với mức tiềm lực. Tối hôm qua Trầm Lãng cũng tra xét Diệp Tử Hi số liệu, ngược lại là không có vượt quá Trầm Lãng dự kiến. Diệp Tử Hi, chức nghiệp người quản lý 50, 75 Bình thường đến trưởng đoán trường 1 mực đang chơi Diệp Tử Hy ngược lại là tại một phương diện năng lực đồng dạng. Tiềm lực ngược lại là cũng tạm được, miễn cưỡng được cho lương. Dựa theo trò chơi đánh giá, Diệp Tử Hy đánh giá trung phân cũng coi như là một cái mới vừa ở vào chỗ làm việc không bao lâu người mới trình độ. Nhưng có trò chơi Tiêu Kim tự nhiên hiệu quả không đồng dạng, năng lực giá trị với mức tiềm lực ngay tức khắc tăng lên phi tốc. Trong nháy mắt Tiêu Kim đến năng lực giá trị với mức tiềm lực đều đạt tới 90, bất quá đồng thời tốn hao hạn mức cũng là khá nhiều. Nếu không phải hiện tại trò chơi hạn mức có chỗ gia tăng, Trầm Lãng đều có chút không đủ sức. Trong nháy mắt trò chơi hạn mức đỗng nhiên biến mất 630 điểm, dù sao trò chơi hạn mức xét hiện đặc biệt tốn sức. Cho diệp tử hy dùng còn có thể thu hoạch một cái đặc lực trợ thủ, Trầm Lãng cũng không có cảm thấy quá thua thiệt. Chủ yếu là về sau trò chơi cung cấp tiền càng ngày càng nhiều, thông qua tăng lên người khác năng lực giá trị cũng là một cái cấp tốc tăng lên điểm kinh nghiệm phương pháp. Về phần chỉ định phương hướng Trầm Lãng cũng là quả quyết lựa chọn mới bán lẻ phương hướng. Trước đó Trầm Lãng cũng là điển điểm tăng lên trải qua một lần năng lực giá trị. Lần đó bị trò chơi đánh giá cầm đầu lần tăng lên miễn phí thu hoạch được chỉ định phương hướng phúc lợi. Sau này tăng lên, nhất định phải thỏa mãn tiêu phí kim tại 500 triệu trở lên mới có thể miễn phí thu hoạch được chỉ định phương hướng phúc lợi. Một mực lại đến giữa trưa rời giường, hai người dính nhau một phen rửa mặt về sau, Trầm Lãng mang theo Diệp Tử hi chọn cửa hàng tìm nhà hàng nhét đầy cái bao tử. Diệp Tử hi thỏa mãn hút miệng đồ uống lạnh tốt no bụng, đúng Ngươi là để cho ta qua vi mô thế giới phụ trách cái kia mới bán lẻ hạng một sao. Đúng, ta đã cùng Trần Vân nói qua, ngươi đi trực tiếp tìm nàng, nàng sẽ phụ trách giúp ngươi phân phối mấy lao công nhân đi qua hiệp trợ ngươi. Diệp tử hi ngoan ngoắn gật đầu cái kia ta biết rõ, bất quá ta nếu là làm hư hại, ngươi cũng không nên trách ta. Yên tâm, cha ngươi đều đã rồi giao qua đồ cưới tiền. Trầm lãng cười nói, cái kia coi như ta cha đầu tư, mới không phải đồ cưới tiền, ta muốn tự mình lựa. Diệp Tử Hi ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, "Trầm Lãng không để ý tới tiểu ngạo kiều Diệp Tử Hi, dặn dò nhớ kỹ về qua nhìn nhiều chút mối bán lẻ Phương Diện Thư Tịch, nhất là như thế nào kết hợp online bình đài với họ phở liền cửa hàng Phương Diện Thư Tịch. Ta biết đến, ta về đi gặp nhiều nghiên cứu Phương Diện." Diệp Tử Hi chân thành nói. Trầm Lãng cũng chính là thuận miệng căn dặn vài câu, trò chơi tăng lên dù sao cũng phải mượn cớ không phải. Nhiều nhất Diệp Tử Hi về sau đạt được kết luận nguyên lai like nàng là thiên phú dị bẩm thôi. Trầm lãng mục đích đúng là dạng này. Trầm lãng mắt nhìn thời gian, phơi ánh năng uống vào đồ uống lệnh thời gian xác thực nhả nhã. Thời gian này vi mô thế giới cũng nên đi làm, chúng ta đi thôi. Trầm lãng chọn nhà này, nhà hàng vừa vặn cách vi mô thế giới không xa. Trầm lãng liền dẫn diệp tử hy đi vào vi mô thế giới. T-E-R-U-I-E-N-N-N trái tim đen đu ám E-T. Nhà này văn phòng nguyên bản tầng 20 là vi mô thế giới chỗ tại tầng lầu. Về sau tiệp tộc với vi mô v trên lầu tầng 21 cũng bị cuốn xuống. Làm rất tốt, ta đã để người đem 22 tầng cũng luôn chính đang sửa chữa, đến lúc đó Vimo tinh tuyển sẽ đem đến nơi đó. Cùng sau Lương Trầm Lãng Diệp Tử Hi đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải, đối mặt trầm lãng như thế tin đảm nhiệm, Diệp Tử Hi chỉ cảm thấy trong lòng ngợp áp. Đến tầng 20, vừa ra thang máy đi mấy bước liền đến Vimo thế giới tiếp tốc độ nhiệm vụ. Hai sân khấu liền vội vàng đứng lên đạo Trầm tổng tốt. Trầm Lãng ngữ một tiếng hỏi thăm Trầm tổng có đây không? trên tổng tại phòng họp, để cho chúng ta trước mang ngài qua nàng văn phòng đợi nàng. Sân khấu muội tử nhan trị đều tại 70 tiêu chuẩn online. Trầm Lãng gật gật đầu mang theo Diệp Tử Hi đi theo sân khấu đi đến Trần Vân văn phòng. Sân khấu muội tử làm hai người rót chén nước rời khỏi văn phòng. Oa, đây chính là internet công ty sao? Muốn so tra ta địa sản công ty thật tốt hơn nhiều, trùng tu song xinh đẹp. Diệp Tử Hi có chút hứng phấn, còn là lần thứ nhất tiếp xúc chân chính đỉnh tiêm internet công ty. Vimeo thế giới hiện tại chủ yếu hai sản phẩm, một cái TikTok, một cái Vimeo văn âm nhạc, về sau sẽ gia nhập ngươi phụ trách Vimeo tinh tuyển. Diệp Tử Hi lập tức nghiêm túc lắng nghe Trầm Lãng, thỉnh thoảng gật đầu nhớ kỹ. Trầm Lãng cười chỉ vào cửa phòng làm việc bài đạo tổng giám đốc là Trần Vân, trước kia liền theo ta, ta đối nàng rất tin đảm nhiệm. Ưm, Trầm tổng nói như vậy, thật đúng là để cho ta cảm động. Trần Vân vừa lúc tiến vào thời điểm nghe được Trầm Lãng câu nói này. Trầm Lãng cười nói mở song sẽ. Mở song Đây không phải ngươi muốn thành lập vi mô tinh tuyển, chúng ta đang thương thảo như thế nào cho các ngươi dẫn lưu." Trần Vân mắt nhìn Diệp Tử Hi, tuổi trẻ xinh đẹp, nhà giàu tiểu thư khí chất, thật không phải là đồng dạng nữ hài học tới. "Vị này là?" Diệp Tử Hi liền vội vàng đứng lên đạo Trần tổng ngài khỏe chứ? Ta là Diệp Tử Hi, ngài gọi ta Diệp Tử hoặc là Tử Hi đều được." Trần Vân mắt nhìn trấn định tự nhiên chấm lãng, cười nói vẫn là gọi ngươi Tử Hi đi, "Trần tổng đối ngươi thật đúng là tự tin." Ta vì ngồi vào vị trí này bắt đầu kinh lịch trầm tổng không ít tôi luyện. Trầm Lãng mí mắt chớp chớp, không có phản ứng Trần Vân, Trầm Lãng đương nhiên hiểu Trần Vân ý tứ. Ta phương diện kinh nghiệm không đủ, còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Diệp tử Hi biết rõ Trần Vân khẳng định thâm thụ Trầm Lãng tin đảm nhiệm, vội vàng nói: "Yên tâm, có Trầm tổng tại, không ai có thể khi dễ ngươi." Diệp tử Hi cũng đồng dạng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Trầm Lãng một chút, Trần Vân đều nhìn ở trong mắt, nội tâm tự nhiên có chút ghen tuông. Bất quá Giai đoạn trước chuẩn bị là ngươi hiện tại phải làm nhất, hạng mục tài chính khởi động bị chẩm tổng định là 100 triệu, hy vọng ngươi không cần cô phụ chẩm tổng chờ mong. Trần Vân nói liền không nói thêm lời, trở lại vị trí của mình xử lý sự vụ. Chẩm Lãng biết rõ Trần Vân lúc này khẳng định trong lòng không dễ chịu, ra hiệu Diệp Tử Hi trước qua bên ngoài chờ tự mình. Trần Vân cũng không còn chứa làm việc dáng vẻ, mắt nhìn Chẩm Lãng đạo làm sao không bồi ngươi bạn gái nhỏ, với ta có chuyện gì đang nói? Chẩm Lãng trực tiếp chiếm cứ Trần Vân vị trí, Đem Trần Vân ôm tại trên đùi vừa rồi an giấc. Ta mới không có. Trần Vân tối đầu. Diệp Tử Hi sắc thực với ta có quan hệ, nhưng tiềm lực của nàng với năng lực ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Trầm Lãng tay leo núi tại dốc đứng đỉnh cao. Trần Vân cắn răng nói bên ngoài thế nhưng là có ngươi bạn gái nhỏ. Sợ cái gì, gian phòng này cách âm ta nhớ được hiệu quả không tệ. Trầm Lãng không thèm để ý nói. Hử, ngươi cũng không sợ ta còn biết sợ. Trần Vân quyết định chắc chắn chủ động xuất kích. Trầm Lãng một hồi an ủi, thẳng đến Trần Vân sợi tóc lộn xộn, miệng sủi bọt mép mới đi ra khỏi văn phòng. Ngoài cửa Diệp Tử Hi lúc đầu chơi lấy điện thoại, nhìn thấy Trầm Lãng đi tới có chút hiếu kỳ các ngươi nói xong rồi. "Ân, đối ngươi tiếp xuống một ít công việc làm chút câu thông, hiện tại câu thông tốt, buổi chiều ngươi liền chuẩn bị đi theo Trần Vân nhận biết ngươi bộ môn nhân viên." "Vậy ta buổi chiều liền có thể nhập chức?" Diệp Tử Hi có chút hưng phấn muốn đem tin vui chia sẻ cho tất cả mọi người. "Ban đêm có nhập chức khảo hạch nhớ kỹ chuẩn lúc tham gia." Diệp Tử Hy đỏ mặt gật đầu, loại sự tình này còn có thể nói đến như vậy đứng đắn cũng liền Trầm Lãng có thể nói được. Trưng 566, Trưng chỉ đang muốn gặp ta. Có Trầm Lãng an ủi, Trần Vân thái độ đối với Diệp Tử Hy tốt hơn nhiều. Trần Vân trong lòng cũng rất tò mò Diệp Tử Hy đến cùng nơi nào đáng giá Trầm Lãng cho ra cao như vậy đánh giá. Trần Vân tại vi mô thế giới bên trong trong hội nghị đơn giản giới thiệu Diệp Tử Hy thân phận. Một đám cao quản hai mặt nhìn nhau. Xem ra còn có chút non nớt Diệp Tử Hy đã rồi ngồi cao vi mô thế giới mới bộ phận nghiệp vụ người phụ trách vị trí. Nhắc tới bên trong không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn khẳng định là không tin. Ngô ở chủ vị trầm lãng ho nhẹ một tiếng nói đối với vi mô tinh tuyển, đại gia nhất định phải coi trọng, mục tiêu có thể cùng võng dục nghiêm tuyển làm chuẩn, nhưng mục tiêu của chúng ta là vượt qua bọn hắn, hiểu chưa? Minh Bạch. Diệp Tử Hy nhìn thấy trầm lãng một ánh mắt, liền đứng dậy tự giới thiệu một phen. Tất cả mọi người rất thức thời cho ra tiếng vỗ tay. Đô đần đều có thể nhìn ra Diệp Tử Hi với Trầm Lãng quan hệ rất sâu, bọn hắn bọn này tiểu nhân viên không cần đến lo chuyện báo động. Liên quan tới Tử Hi bổ nhiệm có ta người nhân tố, nhưng ta hy vọng phàm là bị phái qua ủng hộ Tử Hi cao quản với nhân viên nhất định phải toàn lực ủng hộ nàng, hiểu chưa? Trầm Lãng lời nói nói chuyện, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, Trầm Lãng còn kém nói rõ hắn với Diệp Tử Hi quan hệ. Ngài yên tâm Chúng ta nhất định sẽ giúp trợ Diệp tổng giám chuẩn bị cho tốt vi mô tinh tuyển sự tình. Một cái bị đồng thời bổ nhiệm làm vi mô tinh tuyển hạng mục phó tổng giám lao công nhân, Sa vội vàng tỏ thái độ nói. Trầm lãng nhìn thấy Sa thức thời, trong lòng hài lòng không ý tốt, đối vi mô tinh tuyển này hạng mục, ta nên nói đều đã nói qua, các người làm theo liền tốt. Nói xong, Trầm lãng ra hiệu tan họp, Diệp tử Hi bị Sa mang qua quen thuộc bộ phận nhân viên. Trong phòng họp chỉ để lại Trầm lãng với Trần Vân. Trần Vân ánh mắt có chút nghiền ngấm nói vừa mới tốt nghiệp liền đảm nhiệm vi mô tinh tuyển này bộ môn cao cấp tổng thanh tra, ngươi không sợ công ty người miệng ta à? Sợ cái gì? Ta tin tưởng tử hy sẽ làm ra thành tích để bọn hắn y miệng. Trầm lãng bình tinh nói. Trần Vân bất đắc dĩ nói tùy ngươi, dù sao công ty là ngươi, chim cánh cụt càng tiệp tộc người đầu tư, đối vi mô thế giới chơi như thế nào nhưng không tren lời vào. Tiệp tộc vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn, ta không định tiếp tục mang chim cánh cụt chơi. Người qua thả ra ý nhìn xem có hay không những khắc phong ném cố ý liên hệ. Trầm Lãng sớm điều đối chim cánh cụt có lòng đề phòng, muốn làm xã giao bình đài đương nhiên muốn đá ra chim cánh cụt. Trước đó dựa vào chim cánh cụt tăng lên đánh giá giá trị, chim cánh cụt cũng có thể công thành lui thân. Đá ra bọn hắn? Vì cái gì a? Trần Vân có chút không hiểu chim cánh cụt cho chúng ta có thể mang đến rất nhiều tài nguyên, với lại trước đó không phải hợp tác thật tốt. Không tại sao? Cũng bởi vì xã giao thuộc tính không dung những khắc Ali với chim cánh cụt đều không thể tiến vào. Trần Vân cũng là người thông minh một điểm liền rõ ràng cái kia ta hiểu được, ta sẽ cùng Trần Chí Kiên liên hệ nói rõ tình huống, nếu như có thể chúng ta vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn trực tiếp để hắn bị loại. Trầm Lãng hài lòng liền là Trần Vân cái kia cố nhảy bên cạnh, có mấy lời chỉ cần mình nói một điểm, nàng liền có thể minh bạch ý đồ của mình. Vậy được, ta bên này có cái sự tình, các ngươi trước bạn đi. Trầm Lãng mắt nhìn vẻ tẹt phi lì bẹp bẹ đồng hồ nói với Trần Vân sẽ không lại là những nữ nhân khác gã ngươi đi." Trần Vân ghen ghét nói, "Liên ngươi một ngày ghen tuông lớn nhất, vừa rồi ở văn phòng không có cho ăn no ngươi sao?" Trầm Lãng vỗ xuống Trần Vân mặc bộ váy cái mông nói. Trần Vân hoán trách đẩy ra Trầm Lãng tay tại phòng họp cẩn thận một chút. Trầm Lãng cười cười thu tay lại, tiêu sái rời đi, lưu lại một mặt u uất Trần Vân. Ra ca úp, Trần Minh đã rồi mang theo đội xe dưới lầu chờ lấy, nhìn thấy Trầm Lãng đi tới vội vàng mở ra kỵ sĩ 15 cửa xe. Triệu Dương đến, Trầm Lãng sau khi lên xe hỏi thăm. Trần Mãnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối bộ đàm nói câu lên đường, sau đó trả lời đến, còn Trương Chỉ Đan cũng tại loại kia ngài. Trương Chỉ Đan. Trầm Lãng không nói gì thêm, ngược lại là trong đầu bắt đầu từng màn hồi ức. Đến CB tổng bộ, Trầm Lãng rất ít tới đây, bất quá hiện tại đã rồi biến thành trong nước cấp cao nhất siêu mẫu công ty người mẫu thứ nhất. Bao giờ cũng đều có dấu trong lòng siêu mẫu mơ ước nữ hải tới đây báo danh. Hy vọng thông qua CB hải tuyển trở thành đẹp nhất siêu mẫu tuyển thủ một phân tử. Lam Trầm Lãng trung thành nhất chó săn, Triệu Dương hiện tại khổ nhất buồn bực liền là lệnh bợ không lên càng ngày càng như bức trầm lãng. Lam Trầm Lãng trở thành trong nước trẻ tuổi nhất chủ tịch phú ông tin tức truyền đến Triệu Dương trong lỗ hai thời điểm, Triệu Dương phản ứng đầu tiên sắc thực cao hứng, theo đúng người. Thứ hai phản ứng liền là tâm hoảng ý loạn, trầm lãng như bức, còn có thể để ý tự mình để cử cái kia chút mặt hẳn sao? Triệu Dương cái khả năng lực không có, trước kia tối đa cũng liền là làm mại thân phận. Triệu Dương trước đó từng nói với Trầm Lãng mấy lần, Trầm Lãng đều không phản ứng. Lúc này vừa vặn rảnh rỗi, Trầm Lãng cũng dự định nhìn xem Triệu Dương với Trương Chỉ Đan là chuyện gì tìm tự mình. Đến CB, Triệu Dương trong phòng đi qua đi lại lo lắng chờ mong cửa thân ảnh. Keng. Cửa thang máy mở ra, Trầm Lãng tại Trần Mánh các loại bảo tiêu cùng đi đi vào CB. Triệu Dương trên mặt cuống hỉ, vội vàng đi mau hai bước hô Trầm tổng, là ta Triệu Dương. Trầm Lãng nhớ kỹ Triệu Dương, mặc dù Triệu Dương tác dụng cực kỳ bé nhỏ, Ta biết rõ, chương trình đã tới." Trầm Lãng gật gật đầu hỏi thăm. "Tới, ở văn phòng đời ngài." Triệu Dương liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Không ít tại ánh mắt nhìn về phía cửa nhân viên với tham gia phỏng vấn nữ hài đều một mặt kinh ngạc nhìn cửa một màn. Bình thường tại CB quản lý công ty Vinh Váo tự đắc Triệu Dương vậy mà cũng có thấp kém như vậy một mặt. Nói cho cùng Triệu Dương liền là Trầm Lãng nuôi một đầu ác huyện, bình thường phụ trách thay Trầm Lãng trông coi CB những tư nguyên này. Triệu Dương điểm ấy ngược lại là làm không được. Phòng vấn khâu ngược lại không có xuất hiện cái gì trao đổi ích lợi loại hình sự tình. Triệu Dương chỉ biết do nghĩa vụ của mình chính là, phàm là tiến vào CB người mẫu đều là trầm lãng hậu bị tài nguyên. Tựa như cổ đại hoàng đế hậu cung sẽ có dự trữ cung nữ đồng dạng, trên cơ bản CB những cô bé này liền là đóng vai đồng dạng thân phận. Nhưng Triệu Dương không có ép buộc, ngươi tình ta nguyện sự tình. Theo cao kỳ danh khí ngày càng đề cao, liên tiếp cầm xuống mấy hàng hiệu buổi diễn thời trang với đại ngôn. Nó trong càng là làm vợ sả sở quay chủ toàn cầu quảng cáo, đều sớm để trong nước không thiếu nữ hài hâm mộ muốn chết. Trước đó càng là trên mạng truyền ra cao kỳ tham gia đẹp nhất siêu mẫu thứ 2 quý đạo sư xuất tràng phí cao tới 200 vạn đô la Mỹ. Một tuổi trẻ tùng hơn 3 triệu đô la Mỹ thu nhập, trong nước có thể so sánh được đều là ít càng thêm ít. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, đã rồi không ít còn đang huấn luyện người mẫu đều hiếu kỳ đứng ở một bên nhìn thấy trầm lãng thị sát công ty một màn. Nhìn cái gì? Nhàn không việc gì có đúng không? Triệu Dương giống lên câu, trong ngáy mắt một đám người mẫu tan tát như chim mông. Trầm lãng đối cb không để ý, thuận miệng hỏi thăm Trương Trị Đàn nghĩ như thế nào tới ngươi nơi này. Ta nào dám hỏi, ta cũng không biết rõ ngày hiện tại đối nàng là thế nào cái nhìn, ta cảm giác Trương Trị Đàn giống như tâm tình không phải rất tốt. Triệu Dương suy nghĩ một chút nói. Trầm lãng cũng không thèm để ý, chờ một lát gặp Trương Trị Đàn liền biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trưng 567, mở cung không quay đầu lại tiễn. Còn không đợi Trầm Lãng qua phòng làm việc của mình, mặc dù Trầm Lãng không đến, nhưng chủ tịch văn phòng hay là một mực có người qua dọn. Trầm tổng, chúng ta muốn cùng ngài báo cáo xuống CB công ty sự tỉnh." Đinh Kiến vội vàng nói. "Đinh Kiến, trước đó Trầm Lãng đảo tới một nhân tài, năng lực xem như không sai, phụ trách CB công ty người mấu thưởng ngài vận doanh." Trầm Lãng bước chân dừng lại, đi theo lối phòng họp, đơn giản nghe Đinh Kiến báo cáo. Trước mắt CB kinh tế công ty chủ lại còn là phụ trách vận doanh người mấu làm chủ thể nó trong cao kỳ cơ hội là CB duy nhất đem ra được siêu mẫu. Nay một mùa đẹp nhất siêu mẫu còn không có truyền ra, bất quá nó trong mây chúng ta cảm thấy không sai đều đã rồi sớm ký kết. Đinh Kiện làm tổng kết nói. Trầm Lãng đối CB điểm này doanh thu không quá cảm thấy hứng thú. Trên cơ bản chỉ có thể dựa vào mấy thứ nhất quý 10 vị trí đầu tuyển thủ đi khắp nơi tú, doanh thu bảng báo cáo tương đương đáng thương. Các ngươi thích hợp cân nhắc đem trước đó mấy tuyển thủ đẩy hướng ngành giải trí, tỉ như tham gia chút phim cái gì. Dù là làm bình hoa cũng tốt. Trầm Lãng xem không dưới quá nói. "Trầm tổng, chúng ta cũng thử qua, bất quá hiệu quả đều không phải là rất tốt." Đinh Kiện cười khổ nói. "Được rồi, quay đầu ta sẽ để cho Vạn Tượng tập đoàn cùng các ngươi tiến hành hợp tác, phàm là bình hoa loại hình nhân vật tận lực đều lưu cho các ngươi." Trầm Lãng suy nghĩ một chút nói. "Dù sao phù sa không lưu dụ người ngoài, cho CB người mẫu, không chỉ có tăng lên danh tiếng của các nàng, còn có thể cho công ty kiếm tiền." "Đúng." Các ngươi nhớ kỹ coi trọng TikTok bình đại, không cần chỉ muốn buổi diễn thời trang thương diễn kiếm tiền, cũng cân nhắc như thế nào làm chuốt chiều bài đi ra. Đinh Kiện vỗ trán một cái chầm tổng, nhìn ta đẩn, ta đều quên ưu thế của chúng ta ở đâu. Nhớ kỹ nhiều chọn nhan chỉ cao người mẫu trên TikTok lợi dụng CB chính thức tài khoản tiến hành tuyên truyền với quay chụp. Có thể cùng trong nước trang phục làm thay nhà máy tiến hành hợp tác, liên hệ nhà thiết kế chế tác nhãn hiệu phục sức, nếu là thật có thể làm ra một cái có danh tiếng chiều bài, các ngươi liền phát Đinh Quyện đem này chút đều nhớ kỹ, sau đó đối Trầm Lãng nói ngài yên tâm, về sau chúng ta nhất định nhiều hướng này phương diện phát triển, sẽ không chỉ nhìn chằm chằm buổi diễn thời trang với thương diễn này một phương diện. Trầm Lãng đơn giản đề vài câu, có thể hay không phát triển liền muốn xem Đinh Quyện bọn hắn tự mình vận hành. Nhưng nên cho tài nguyên, Trầm Lãng vẫn là sẽ cho. Nội ý nhắn hiệu này một khối cũng không thể coi nhẹ, ái mộ nội ý chiếm hai chúng ta lần tiện nghi, về sau ta hy vọng có thể có chúng ta nội ý của mình nhắn hiệu. Trầm Lãng mới sẽ không nói ra mục đích của mình, Đinh Quyện lập tức nói ta lập tức liên hệ một nhóm nội ý nhà thiết kế, để bọn hắn học tập Âu Mỹ nội ý nhãn hiệu tiến hành thiết kế. Giai đoạn trước có thể bắt trước, hậu kỳ muốn đi ra phong cách của mình. Trầm Lãng vô vô đinh Quyện bả vai, nhỏ giọng nói câu tình thú nội ý phương diện nhà thiết kế nhớ kỹ cũng tìm mấy. Đinh Quyện giở khóc giở cười nhỏ giọng nói ta biết. CB ngay từ đầu tài chính khởi động chỉ có 20 triệu, hậu kỳ dựa vào đẹp nhất siêu mẫu náo nhiệt. 10 vị trí đầu tuyển thủ nhân khí cũng lựa lên, dựa vào thương diễn buổi diễn thời trang với đại ngôn kiếm lời không ít tiền. Bất quá nếu là dựa theo Trầm Lãng quy hoạch qua làm, chút tiền ấy còn còn thiếu rất nhiều. Trầm Lãng trực tiếp vung tay lên, lần nữa bơm tiền 50 triệu tiến vào CB công ty người mẫu. Có triệu dương này chó dại nhìn xem, lại thêm pháp vụ với ngành tài vụ đều là Trầm Lãng thuê người. Trầm Lãng tự nhiên hy vọng CB có thể cho tự mình kiếm tiền. Không nói những cái khác nếu có thể làm đến nước Mỹ vít to gì A sờ một phần mười, chầm lãng đều có thể vui một năm. Ra phòng họp, chầm lãng rất lâu không đến trả là tại Triệu Dương dẫn đường mới tìm được phòng làm việc của mình. Triệu Dương dừng lại nơi cửa chầm tổng, ta liền không tiến vào, ngài tùy tiện, ta chờ ở bên ngoài lấy. Chầm lãng gật gật đầu liền đẩy cửa tiến qua, đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động trường chỉ đàn trong nháy mắt ngầm đầu. Chầm lãng nhìn ra trường chỉ đàn trên mặt kinh hỷ, Ngồi tại Trương Chỉ Đan đối diện hỏi thăm nghị như thế nào tìm ta? Ngươi ngoại trừ cho ta tiền, chẳng lẽ liền không muốn nhìn nhìn lại ta? Trương Chỉ Đan ngứ khí u hoãn, cố ý lộ ra một vòng tuyết bạch sự nghiệp dây nói. Trầm Lãng lắc đầu bật cười, nếu không phải Trương Chỉ Đan xuất hiện tại trước mặt mình, tự mình thật đúng là nhanh quên Trương Chỉ Đan sự tình. Đưa cho ngươi tiền nhanh đã xài hết rồi. Trầm Lãng cười hỏi. Trương Chỉ Đan mặt đỏ lên có nguyên nhân này, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Lý Cường khuyến khích ngươi tới. Trầm Lãng cười nhạt nói, "Trầm Lãng không đốc, nhìn thấy Trương Chỉ đàn trước mắt đối hảo cảm của mình độ không qua mới tại 50 tiêu chuẩn giây, ngay tức khắc minh bạch chuyện gì xảy ra." Trương Chỉ đang cố gắng biểu diễn ra đối Trầm Lãng yêu thương 10 phần bộ dáng mới không phải, Lý Cường rắc rưởi như vậy, ta sẽ nghe hắn. Trầm Lãng đều sớm xem thấu, nhưng không có vết trận, ngược lại là muốn nhìn một chút Trương Chỉ đàn với Lý Cường đến cùng muốn làm cái gì. Trương Chỉ đàn nhìn không ra Trầm Lãng biểu lộ, quyết định chắc chắn rằng này, qua nhà ta thế nào? qua nhà ngươi. Lý Cường không ở nhà. Ở nhà cũng không cần gấp, ngươi chẳng lẽ không muốn qua sao? Trương Chỉ Đan Mị thái trêu chọc phía dưới phát, sắc thực rất câu người. Vì gặp Trầm Lãng, Trương Chỉ Đan cố ý làm tóc. Quần áo trên người cũng là tỉ mỉ chọn lựa hậu truyện tới màu đỏ thấp ngực hoàn đồ hàng lên áo, phối hợp bó sát người màu trắng quần jin. Trầm Lãng thừa nhận Trương Chỉ Đan diễn kỹ sắc thực rất tốt, đồng dạng nam nhân khẳng định đều sớm bị Trương Chỉ Đan mê đến thần hồn điên đảo. Trầm Lãng cho Trần Mãn phát cái tin nhắn ngắn. Nói cho bọn hắn theo lúc đi theo, liền phối hợp Trương Chỉ Đan diễn kịch. Cái kia đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn một lần nữa ôn tập một lần. Trầm Lãng đứng lên nói. Trương Chỉ Đan trên mặt vui mừng, vội vàng nắm lên trong tay túi xách vậy thì tốt, ta cái này để Lý Cường chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Trầm Lãng thở dài, quả nhiên loại này vợ chồng là khó khăn nhất chưa dễ. Trầm Lãng đều có thể đoán được, đơn giản là Lý Cường một trận thống khổ hối cải vãn hồi Trương Chỉ Đan. Người lái xe sao? Khi ta tới đi nhờ xe tới. Trương Chỉ Đan hỏi thăm. Trầm Lãng lắc đầu ta không có lái xe, một hồi mở triệu dương ốt chờ 911 là được. Trương Chỉ Đan ồ một tiếng, liền cùng tại Trầm Lãng đằng sau. Trầm Lãng không khách khí trực tiếp bắt xuống Trương Chỉ Đan màu trắng quần jean chăm chú chói buộc bờ ngông. Trương Chỉ Đan vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống Trầm Lãng qua nhà ta lại nói, nhiều người ở đây. Trầm Lãng không thèm để ý nói đều là ta nhân viên, không ai sẽ nói nhàn thoại. Nói xong, Trầm Lãng trực tiếp ôm Trương Chỉ Đan tinh tế vòng eo đi ra công ty. Một đoàn nhân viên với người Mỗ đều cúi đầu xuống. Trương Chỉ Đan bất đắc dĩ bị Trầm Lãng ôm, trong lúc bất tri bất giác tâm lại có chút chờ mong. Nghĩ nghĩ lý cường với chính mình nói kế hoạch, Trương Chỉ Đan không biết thế nào vậy mà trong lòng có chút do dự. Triệu Dương ra cửa nghe Trầm Lãng phải dùng xe của mình, lập tức cái chìa khóa đưa cho Trầm Lãng ngài tùy tiện mở, ta hôm nay đón xe về nhà là được. Trầm Lãng tìm tới Triệu Dương Otter 911, nhận xuống chìa khóa cho Trương Chỉ Đan mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Trương Chỉ Đan nói tiếng cảm ơn ngồi tiến qua, Trầm Lãng không có lập tức quan cửa xe mà là ngữ trọng tâm trường nói ngươi muốn biết rõ có nhiều thứ một khi làm nhưng liền không có cơ hội hối hận. Trương Chỉ Đan sửng sốt một chút, sau đó trong lòng đập mạnh, Trầm Lãng câu nói này nói đến rất đột nhiên, để Trương Chỉ Đan có chút kinh ngạc. Nhưng Trầm Lãng ý tứ rất rõ ràng, mở cung không quay đầu lại tiễn, có một số việc một khi làm liền muốn phụ trách. Chương 568: Chí thông minh là âm đếm được lý cường. Một đường Trầm Lãng lái xe Trương Chỉ Đan mấy lần do dự lại cuối cùng lựa chọn từ bỏ mở miệng. Trương Chỉ Đan phát cái tin tức cho Lý Cường, đã rồi hướng nhà đi, chỉ có hắn một cái. Phát xong Trương Chỉ Đan liền đóng mắt, không suy nghĩ thêm nữa cái kia chút hậu quả. Trương Chỉ Đan ngay từ đầu xác thực rất hận Lý Cường, cảm thấy Lý Cường không phải nam nhân, cầm tiền của mình qua bên ngoài tiêu xài. Nhưng ngẫm lại tự mình với Lý Cường dù sao xem như pháp định vợ chồng, còn có hai tử, lại thêm cha mẹ người thân thuyết phục, Trình yếu nhất Lý Cường cũng nhiều lần khóc ròng ròng biểu thị nguyện ý hối cải, Trương Chỉ Đan cũng không quá tin tưởng Trầm Lãng có thể một mực muốn tự mình. Nhất là Trầm Lãng lâu dài không liên hệ Trương Chỉ Đan, càng làm cho Trương Chỉ Đan trong lòng cây cân một chút xíu nghiêng hướng Lý Cường này một mặt. Đến Trương Chỉ Đan nhà, Trầm Lãng một đường một mực chờ đợi Trương Chỉ Đan mở miệng, rất rõ ràng, Trương Chỉ Đan không thể nắm chắc cơ hội này. Trầm Lãng có chút thất vọng, nhưng cũng không để ý đối Trương Chỉ Đan thanh âm nhiều hơn mấy phần lạnh lùng đi thôi. Nhìn xem Lý Cường vì ta này, hắn cố chủ chuẩn bị gì hồng mô nhiễu. Trương Chỉ Đan trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là kiên trì ở phía trước dẫn đường. Đến Trương Chỉ Đan nhà, Trầm Lãng nhìn thấy Trương Chỉ Đan mở cửa tay đang run, cười sợ cái gì, ngươi là nữ nhân ta sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi làm cuối cùng muốn tự mình phụ trách. Trương Chỉ Đan nội tâm thở dài, đều đến trình độ này hối hận cũng chậm. Trương Chỉ Đan lấy ra chìa khóa mở cửa, ra hiệu Trầm Lãng vào nhà, sau đó đóng cửa lại cố ý giữ cửa khóa trái. Trầm Lãng một bộ nam chủ nhân tư thế ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngoẽ nhìn thấy trên bàn cơm không có cái gì liền tâm trong càng xác định mấy phần. Lý Cường. Trương Chỉ đang thở dài, đi đến phòng ngủ chính gõ cửa một cái, ngay tức khắc phòng ngủ chính cửa bị mở ra, Lý Cường đi ra. Trầm Lãng mắt nhìn Lý Cường, cười nói làm sao, muốn báo thủ ta. Đã nói xong rượu ngon thức ăn ngon. Rượu ngon thức ăn ngon không có, côn đồng đao thương ngươi tuyển một cái nhé. Lý Cường hung ác tiếng nói. Côn đồng đao thương chỉ bằng các ngươi. Trầm Lãng lười nhác qua phản ứng lý Cường để bọn hắn ra đi, trong phòng không buồn bực a. Lý Cường ngữ khí trì trệ, rõ ràng hiện tại hắn là sợ hãi chính là Trầm Lãng mới đúng, làm sao Trầm Lãng một bộ vẻ không có gì sợ. Lý Cường đối Trương Chỉ Đan hỏi thăm cửa khóa trái không có. Trương Chỉ Đan mắt nhìn Trầm Lãng, ánh mắt tựa hồ nhớ lại với Trầm Lãng lần đầu tiên tới nhà trong điên cuồng thời điểm, nhưng lại mắt nhìn ánh mắt điên cuồng hung ác Lý Cường rung động xuống. Khóa kỹ. Lý Cường nhìn thấy Trương Chỉ Đan bộ dáng này Liên biết rõ Trương Chỉ Đàn khẳng định nhớ tới Trầm Lãng cùng nàng sự tình lần trước. "Ngươi tiện, lúc này còn có thể nhớ tới cái kia chút?" Lý Cường hùng hũng hổ hổ nói. Trương Chỉ Đàn bị Lý Cường rút một bật hai, bưng bít lấy mang theo dấu đỏ mặt tránh ở một bên không dám lên tiếng. Lý Cường không muốn qua Lý Trương Chỉ Đàn, mà là đi đến Trầm Lãng trước mặt ngươi biết rõ ngươi đối thương tổn của ta lớn bao nhiêu sao? Không phải liền là mang theo một đỉnh ngũ, cần thiết hay không? Lý Cường ánh mắt càng phát ra âm lãnh cần thiết hay không? "Ta kém chút vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên." "Nói như vậy lần trước ngươi nhận mệnh đều là giả?" Trầm Lãng ôm cánh tay hỏi thăm. "Khi đó xác thực nhận mệnh, các loại tiền của ngươi cho ta xài hết, ta liền không nhận mệnh." Lý Cường Vũ xuống tay, ngay tức khắc hai phòng ngủ lao ra bảy đều thủ bút hoặc là cái cổ tồn tại hình xăm cường tráng trắng trắng hán. "Vì đối phó ngươi, ta nhưng cố ý dùng tiền tìm không ít huynh đệ, nói một chút đi, ngươi cảm thấy ngươi giá trị bao nhiêu tiền?" Lý Cường lần đầu cảm thấy tự mình như thế hài lòng lặp lại lần thứ nhất mình bị đeo mũ còn không dám xông bên trên sợ dạng. Lý Cường cảm thấy tự mình hiện tại đơn giản nam nhân cực kỳ. Bao nhiêu tiền? Làm sao? Bắt chết ta. http://. Trầm Lãng đều sớm đoán được, nhưng lấy Trần Mãnh năng lực của bọn hắn, chỉ cần Trầm Lãng một chiếc điện thoại liền có thể xông vào tới. Tùy ngươi nghĩ, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta chút bồi thường không phải sao? Như vậy đi, ngươi cũng là giá trị bản thân trục tỷ đại phú hào, ngươi cho ta 100 triệu là đủ rồi. Lý Cường trong mắt lóe ra tham lam nói: "100 triệu, ngươi xác định ngươi có mệnh cầm, ngươi có mệnh dùng sao?" Trầm Lãng khinh thường nói. Lý Cường trong lòng run lên, miệng bên trong cưỡng nói không cần đến ngươi quản, ngươi liền nói ngươi có cho hay không? "Ngươi tin hay không ngày mai ngươi liền lại bị bắt vào ngục giam, với lại vĩnh viễn ra không được." Trầm Lãng chân thành nói. Đây cũng không phải Trầm Lãng hù dọa Lý Cường, mà là Trầm Lãng thật có năng lực như thế. Giá trị bản thân trúc tỷ phú hào tại Thượng Hải bị bắt cóc. Đây tuyệt đối là chấn kinh thế giới tin tức. Lý Cường tuyệt đối chạy không được, Vạn Tử Hào có 10000 cái biện pháp giết chết Lý Cường. Lý Cường cũng không lốc, biết rõ điểm này ta không phải bắt cóc ngươi, mà là muốn ngươi bồi thường ta. Bồi thường? Ngươi cảm thấy lục ngươi một lần giá trị 100 triệu. Lý Cường nhìn thấy tự mình hoàn toàn ở thế yếu một phương, rõ ràng hẳn là sợ hãi chính là trầm lãng. Lý Cường này sinh ác độc nói giết ngươi chúng ta không dám, bất quá đánh gãy một cái chân của ngươi chúng ta vẫn là dám cho các ngươi 100 triệu, các ngươi liền không đánh gãy ta chân." Trầm Lãng phản hỏi tham: "Không sai, ngươi suy nghĩ thật kỳ cần nhắc." Lý Cường trong lòng có chút chờ mong, coi là Trầm Lãng thật sợ hãi muốn phục nhuễn. "Hiện tại liền muốn 100 triệu." Trầm Lãng nghiền ngẫm nói này cũng phải cần ta với ngân hàng nói một tiếng. "Ngươi hiện tại liền cùng ngân hàng liên hệ, giá trị của ngươi chủ tỉ, chuyển 100 triệu không tính là cái gì?" Lý Cường đã rồi hưng phấn hai mắt đỏ lên. Trầm Lãng như Lý Cường mong muốn, lấy điện thoại di động ra cho Vạn Tử Hào treo điện thoại ta là Trầm Lãng, lập tức cho ta hướng cái trương mục này chuyển 100 triệu. Vạn Tử Hào cỡ nào thông minh, lập tức cúp điện thoại cho Thượng Hải Cục Công an gọi điện thoại, còn cố ý với cha mình nói chuyện này. Vạn Kiến Hoa đang lo tìm không thấy hồi báo Trầm Lãng, nghe được chuyện này lập tức nhắc nhở Thượng Hải Công an lập tức định vị Trầm Lãng điện thoại, bắt Lý Cường một nhóm người. Cách Lý Cường nhà gần nhất cục công an trong nháy mắt điều động số lớn cảnh lực bao quát cảnh sát vũ trang ở bên trong giải cứu Trầm Lãng. Trầm Lãng thành thoi bắt chéo hai chân nhìn xem Lý Cường người còn có 10 phút đồng hồ thời gian qua với chương trì đang làm sau cùng cáo biệt, đoán chừng về sau các ngươi gặp lại hẳn là rất lâu. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Lý Cường hơi không kiên nhẫn ngân hàng nói như thế nào. Loại này hơn trăm triệu chuyển khoản cần thời gian, chờ một lát một trận, 10 phút đồng hồ đủ. Lý Cường trong lòng đang mong đợi hơn trăm triệu tiền bạc đến, đối sau lưng mấy người cười. Đợi thêm một trận, các huynh đệ chúng ta liền phát. Đến lúc đó, nữ minh tính một người một cái tùy tiện chơi một bữa lễ. Phía sau mấy đều hình xăm cũng cười gật đầu, đều cảm thấy làm này một phiếu đơn giản quá dễ dàng. Trầm Lãng thương hại lắc đầu, đám người này thật đúng là đầu óc ngu si. Sau 10 phút, Lý Cường nghe thấy cửa truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. Lý Cường trong nháy mắt cảnh giác lên, ngươi có phải hay không vừa rồi không có gọi điện thoại cho ngân hàng. Ngươi sẽ không tìm người. Thông minh, ngươi đoán xem ta tìm là ai? Trầm Lãng cười hỏi. Lý Cường đã rồi nóng vội giống trên lò lửa con kiến ngươi mẹ nó hỗn đản, thiệt thòi ta tin nhầm ngươi. Trầm Lãng không biết nói gì cũng chính là các ngươi loại này ngu ngốc mới có thể tin tưởng ta lời nói. Chương 569, cho ngươi một cơ hội. Soạt. Đột nhiên Lý Cường bọn hắn kinh hãi nhìn thấy rơi ngoài cửa sổ pha lê. Trong nháy mắt bị cảnh sát Vũ Trang thuận ngoài cửa sổ dây thường một cước đập nát, sau đó mấy cảnh sát Vũ Trang tùy theo nhảy tiến vào. Các loại súng ống nhắm ngay Lý Cường bọn hắn. Trong nháy mắt đem Lý Cường bọn hắn dọa nước tiểu. Không được núp ních, lập tức buông xuống tay trung võ khí. Ầm. Đóng chặt cửa chống trộm trong nháy mắt bị mở ra, bên trong cố ý làm cho hàng rào sắt trực tiếp bị cảnh sát vũ trang đá văng. Lại là mười mấy cảnh sát vũ trang vọt lên tiến vào, cầm thương nhắm ngay Lý Cường bọn hắn. Phạm La Lý Cường có bất kỳ dị động, bọn hắn lấy được chỉ thị là trực tiếp xử bắn. Lý Cường khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất những khác mấy đi theo Lý Cường tên xăm mình đều ngậm, Lý Cường không phải nói rất đơn giản sao? Chỉ cần cầm dao hù dọa một chút trầm lãng không được sao? Làm sao hiện tại một đống cảnh sát vũ trang vọt lên tiến vào. Nhất là cửa sổ bên kia đạp Miển Thủy Tinh nhảy vào tới cảnh sát vũ trang kèm chút sợ choáng váng bọn hắn. Các loại súng ống nhắm ngay bọn hắn thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy dưới hung một trận nhức cả trứng. Nó trong một cái tên xăm mình dẫn đầu tức giận đạp Lý Cường một cước thảo, ngươi mẹ nó chọc cái gì đại nhân vật? Ngươi tự mình tìm đường chết còn mang ta lên nhóm. Lý Cường nơi nào biết rõ Trầm Lãng thân phận gì, chỉ biết rõ Trầm Lãng rất có tiền, nhưng cũng không trở thành có thể chỉ huy được một đám cảnh sát vũ trang a. Ngoại trừ Trầm Lãng, những người khác choáng váng, bao quát Trương Chỉ Đan ở bên trong. Ngay từ đầu Lý Cường nói cái chủ ý này thời điểm, Trương Chỉ Đan là không đồng ý, nhưng không chịu nổi Lý Cường nước chảy đá mòn. Về sau Trương Chỉ Đan cũng muốn dưới Nếu là thật có thể từ trên thân trầm lãng dọa giẫm mấy chục triệu còn không phải trải qua thần tiên thời gian. Thế là Trương Chỉ Đan mới chủ động qua tìm trầm lãng, Trương Chỉ Đan cũng có chút oán hận trầm lãng, đều sớm đem nàng quên mất sạch sẽ. Lý Cường coi như thông minh vội vàng ngụy biện nói đừng hiểu lầm, chúng ta đùa giỡn một chút, không có ý tứ gì khác. Dẫn đầu cảnh sát Vũ Trang không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn đạt được nhiệm vụ chỉ thị, cần phải đem Lý Cường bọn hắn mang đi, về phần cụ thể làm sao phán liền muốn nhìn phía trên nghĩ như thế nào không cần phải nói cái khác, chúng ta sẽ công chính chấp pháp. Dẫn đầu cảnh sát Vũ Trang phất phắt tay, ngay tức khắc những khác cảnh sát Vũ Trang một người một cái mang đi đám người này. Đến chương chỉ đan bên này, dẫn đầu cảnh sát Vũ Trang gọi Võ bác, là một cái trung đội trưởng. "Trầm tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Võ bác, liên quan tới vị nữ sĩ này, ta muốn hỏi ý kiến của ngài, là định tính làm phạm tội đội vẫn là?" Võ bác nhớ tới Thượng Hải số 3 đại lão cô ý tự mình hỏi đến chuyện này, đối Trầm Lãng ngữ khí rất hòa thuận. Trầm Lãng nghĩ nghĩ nhìn xem đã rồi dọa sợ Trương Chỉ Đan, đối Võ Bác nói rằng này, võ đội trưởng ngươi có thể hay không cho ta mấy phút, ta cùng nàng nói chuyện. Võ Bác mắt nhìn thời gian, cười nói không có vấn đề, cho ngài một cái giờ, ta trước qua dưới lầu trong xe đợi ngài tin tức. Võ Bác thấy được ở ngoài cửa trấn mãnh bọn hắn, ngược lại là đối Trầm Lãng an toàn không có gì lo lắng. Võ Bác rời đi trong phòng thời điểm, cố ý lưu lại hai cảnh sát vũ trang ở ngoài cửa chờ đợi Trầm Lãng tin tức. Nếu như Trầm Lãng muốn đem Trương Chỉ Đan cùng một chỗ định tính làm phạm tội đội, hắn liền trực tiếp cùng một trô mang đi. Cửa bị võ bác mang lên, gian phòng trong nháy mắt yên lặng lại, Trương Chỉ Đan nhìn xem Trầm Lãng muốn nói lại thôi. Hối hận không? Trầm Lãng bình tĩnh nhìn thẳng Trương Chỉ Đan. Hối hận, nhưng này cũng chậm, ta không hóa ngươi, đều là ta với Lý Cường gieo gió gặt bão. Trương Chỉ Đan thê thảm cười một tiếng. Trầm Lãng trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, sau đó mới mở miệng ta xác thực đã nhanh quên ngươi. Nhưng dù sao ta cho ngươi một khoản tiền không phải sao? La, ngươi khi đó cho ta không ít tiền, nhưng tiền cuối cùng sẽ tiêu hết, đều hắn ta, nhịn không được Lý Cường mê hoặc. Trương Chỉ Đan đã rồi nhận mệnh. Ngươi về Lý Cường Hải tử. Đã rồi đưa về quy quán, Lý Cường cũng có chút không yên tâm vạn nhất không thành công, sợ ảnh hưởng Hải tử. Trầm Lãng lắc đầu nói các ngươi nghĩ vẫn rất toàn diện, Lý Cường lần này tiến qua hẳn là rất khó đi ra, coi như đi ra cũng không nhất định lúc nào. Ta biết rõ, ta khuyên trại qua Lý Cường. Nhưng hắn liền cùng bị ma quỷ ám ảnh đồng dạng, nói cái gì đều muốn thử một lần. Trương Chỉ Đan thở dài. Vậy ngươi muốn thế nào? Cùng hắn cùng một chỗ ở bên trong đợi 10 năm trở lên hoặc là vô hạn, vẫn là? Trương Chỉ Đan sững sốt một chút, cảm giác trầm lãng giống như ngữ khí không phải như vậy quyết tuyệt muốn đem tự mình đưa vào ngục giam. Ngươi là có ý gì? Ta còn có cơ hội không? Trương Chỉ Đan không dám tin nói. Xem ngươi tự mình, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, vậy ta có thể cân nhắc vì ngươi biện hộ cho. Trầm Lãng khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, Lý Cường làm như vậy chết muốn tính toán tự mình, không cho hắn tới điểm khó quên cả đời sao được. Trương Chỉ Đan có chút do dự không thể tin được Trầm Lãng vậy mà dự định buông tha tự mình. Nhưng ngẫm lại nếu là tiến vào ngục giam, chí ít 10 năm mới có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó 40 tuổi tự mình, còn có thể làm được cái gì? Mặt khác muốn nói với ngươi một sự kiện, các ngươi dính liễu bắt góc, nhà này phòng ở nói không chừng đều muốn bị pháp viện đấu giá dùng để bồi thường ta. Trầm Lãng lời nói giống như áp đạo Chương Trị Đan vốn là không ngừng nghiêng thiên bình, Chương Trị đang cắn răng một cái ngươi nói đi, cần ta làm thế nào? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần. Không đến nửa giờ, Trầm Lãng đã rồi phân phó xong Chương Trị Đan chuyện nên làm. Phòng ốc bên trong bị mở ra, chờ đợi ở bên ngoài hai cái cảnh sát vũ trang trông nháy mắt cảnh giác lên. Trầm Lãng chỉ vào Chương Trị Đan nói nàng là người bị hại, bị Lý Cường bọn hắn bức hiếp, nay ta một hồi cùng các ngươi võ đội trưởng nói. Hai cảnh sát vũ trang liên nhau Mang theo Trương Chỉ đàn trước xuống lầu một bước. Trầm Lãng đối trên lầu Trần Mánh bọn hắn cười đi thôi, còn kém một bước không hoàn thành. Trần Mánh bọn hắn một mực chờ lấy Trầm Lãng điện thoại, nhưng không nghĩ tới Trầm Lãng vậy mà làm phong ba lớn như vậy. "Lão bản, ngươi vừa rồi ở bên trong không có sao chứ?" Trần Mánh quan tâm nói. "Ta rất tốt, có chúng ta cảnh sát vũ trang bảo hộ ta như vậy người đóng thuế, ta phá lệ an toàn." Trầm Lãng cười vỗ vỗ Trần Mánh bả vai nói ta trước đi theo vợ bác bọn hắn đi một chuyến, các ngươi đi theo liền tốt. Sớm xuống lầu hai cái cảnh sát Vũ Trang hướng Võ Bác báo cáo vừa rồi trầm lãng, Võ Bác kinh ngạc mắt nhìn Trương Chỉ Đan. "Tốt, ta biết rõ." Võ Bác ra hiệu hai cảnh sát Vũ Trang trước tiên đem Trương Chỉ Đan đưa đến trong xe. Vừa vặn, lúc này Trầm Lãng cũng tại Trần Mánh bọn hắn bảo vệ dưới đi ra lầu tòa nhà. Nay lúc trong khu cư xá đã rồi xuất hiện không ít người xem náo nhiệt. Nhiều như vậy cảnh sát Vũ Trang xe còn vận dụng ngoại bộ dây thường phá cửa sổ tiến vào phương thức có thể nói Trương Chỉ đan một nhà đoán trừng đoạn thời gian gần nhất lại biến thành nhiệt nghị chủ đề. Võ Bá tiến lên hô trầm tiên sinh, chúng ta trước qua Thượng Hải cục công an, những người lãnh đạo đối ngài an toàn bộ rất xem trọng. Trầm Lãng cười nói vất vả các ngươi, lần này may mắn mà có các ngươi cùng lúc cứu viện. Trầm Tiên sinh nói đùa, chỉ là ngài những người hộ vệ này đoán trừng đều đã rồi bảo đảm ngài không có nguy hiểm. Võ Bá có thể cảm giác được Trần Mánh bọn hắn không, liên lý cường tìm cái kia mấy lính tôm tướng của đoán trừng còn chưa đủ Trần Mánh một cái người đánh. Chương 570, Chứng nhân Chương Chỉ Đan. Thượng Hải Cục Công An. Lam Thượng Hải chính thức ba vị trí đầu đại lao, hôm nay Vạn Kiến Hoa tự mình đến đến Thượng Hải Cục Công An. Vạn Kiến Hoa đến tự nhiên để Thượng Hải Cục Công An trên dưới kinh hồn táng đảm, Vạn Kiến Hoa sắc mặt một mực rất khó coi. Lam Thượng Hải Cục Công An mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu cục trưởng mới, Triệu Kha càng là hận không thể bóp chết lý cường nhóm người này. Tại Thượng Hải dạng này thành thị làm ra bắt cóc trục tỷ phú ông đại tin tức, thua thiệt bọn hắn mấy nghĩ ra. Triệu Kha không ngừng thúc hỏi thăm võ bác bọn hắn trở về rồi sao? Triệu cục trưởng, bọn hắn đã rồi ở trên đường." Một cái nữ cảnh sát trả lời. Triệu Kha vội vàng truy hỏi thăm Trầm Lãng thân người an toàn không có vấn đề. "Không có vấn đề." Võ đội trưởng nói Trầm Lãng thân người an toàn không có vấn đề. Đồng thời tất cả người hiềm nghi toàn bộ bắt trở lại, lập tức có thể đuổi tới chúng ta này. Triệu Kha lúc này mới thở dài một hơi, nếu là Trầm Lãng thật thiếu đi cánh tay hoặc là đâu, hắn này Thượng Hải cục trưởng công an cũng không cần làm. Chủng tỷ phú ông tại Thượng Hải bị bắt cóc, phía trên nếu không cầm mình khai đao mới tính quái. Triệu Kha xoa đem mặt, biết rõ Trầm Lãng an toàn không có vấn đề, tự nhiên là phải thật tốt thu thập lý cường này đám người. Phân phó qua, tìm cho ta mấy cảnh sát thẩm nên tới, đám gia hỏa này nhất định phải cho ta hảo hảo thẩm, hướng nghiêm thẩm, chỉ cần không quá phận đều có thể. Nữ cảnh sát minh bạch Triệu Kha ý tứ, dù là hơi thêm điểm hình cũng có thể, đơn giản chính là vì thay Trầm Lãng xả giận. Triệu Kha phân phó xong, vội vàng qua phòng làm việc của mình hướng Vạn Kiến Hoa báo cáo. Người đã rồi đều bắt trở lại, tr chấm tổng an toàn không có vấn đề. Vạn Kiến Hoa lúc này mới sắc mặt hơi hòa hoãn điểm nhất định phải sẽ nghiêm trị xử lý, tại Thượng Hải dạng này quốc tế chú ý thành phố lớn xuất hiện vấn đề như vậy, người người cục trưởng ngày phải bị lên chủ yếu trách nhiệm. Đúng đúng đúng, ta nhất định sẽ nghiêm trị xử lý. Triệu Kha trong lòng một bụng ủy khuất, chỉ có thể nghĩ đến một hồi phát tiết tại Lý Cường trên người bọn họ. Tốt, ta bên này còn có việc Các người bên này nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trầm lão ý kiến. Vạn Kiến Hoa vừa đi, Triệu Kha trong lòng càng là đối với trầm lão coi trọng trình độ tăng lên mấy cấp bậc. Nay hoàn toàn là đại nhân vật, hơn nữa còn là Vạn Kiến Hoa bên này trọng điểm chú ý đại nhân vật. Các loại trầm lão ngồi Volkswagen đến Thượng Hải cục công an, Triệu Kha đều sớm chờ ở bên ngoài lấy nhiều lúc. Có cảnh sát vũ trang mở cửa xe, trầm lão với Volkswagen vừa nói vừa cười xuống xe. Triệu Kha vội vàng bước nhanh đi tới, nắm chặt trầm lão tay vội vàng nói trầm tổng. Lần này ngài sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp, chúng ta Thượng Hải cục công an có không thể trốn tránh trách nhiệm, còn xin ngài tha thứ. Không có không có, Thượng Hải cục công an với cảnh sát vũ trang chi đội xuất cảnh rất cùng lúc, ta ngược lại thật ra không bị thương. Trầm Lãng cười đáp lại Triệu Kha. Đồng thời xuống xe còn có Lý Cường bọn hắn, làm Lý Cường nhìn thấy Trầm Lãng với Triệu Kha vừa nói vừa cười trò chuyện. Ngay tức khắc trong lòng một trận đắng chát, tự mình thật sự là đầu góc bị cửa che lớn, vậy mà trêu chọc Trầm Lãng dạng này người. Lý Cường không cam lòng hỏi bên cạnh cảnh sát Vũ Trang vị kia là ai. Ngươi nói cùng Trầm tổng nói chuyện phiếm cái kia. Cảnh sát Vũ Trang mắt nhìn nói đó là Thượng Hải cục trưởng công an, các ngươi đem hắn đều kinh động, đoán chừng các ngươi lần này xong đời. Lý Cường triệt để hết hy vọng, cũng không tiếp tục đối có thể an toàn đi ra cục công an ôm cái gì lòng tin. Trương Chỉ Đan, nàng làm sao không có cùng một chỗ? Lý Cường trong lòng không hiểu, bất quá cũng rất nhanh bị cảnh sát Vũ Trang mang vào qua. Võ bá phụ trách giải thích xuống tình huống hiện trường, Triệu Kha bên cạnh gật đầu vừa nghe lấy, nghe được Trương Chỉ Đan nơi này thời điểm, Triệu Kha nghi ngờ nói chấm tổng, ngài là dự định. Trương Chỉ Đan cũng là người bị hại, nàng sẽ làm chứng nhân chỉ chứng lý cường bọn hắn một đám phạm tội. Ta hy vọng nhất định phải nghiêm trị lý cường dạng này người, lần này cần không phải ta cơ trí, đổi những người khác nói không chừng thật để bọn hắn đạt được. Triệu Kha trong nháy mắt minh bạch trầm lặng ý tứ, nhưng tồn tại vạn kiến hoa trước đó chỉ thị Triệu Kha tự nhiên đối Trầm Lãng yêu cầu toàn bộ tiếp nhận. Không có vấn đề, chúng ta sẽ đối với Trương Chỉ Đàn tiến hành ngoài định mức phong chia, làm chứng nhân lời nói Trương Chỉ Đàn cũng không có vấn đề. Loại chuyện này chỉ cần Trầm Lãng người trong cuộc này xác nhận, Triệu Kha bọn hắn thiết lập tới càng là dễ dàng rất. Đồng dạng xuống xe Trương Chỉ Đàn, càng là trong lòng nhiều hơn mấy phần hy vọng. Nhìn thấy Triệu Kha đối Trầm Lãng như thế cung kính, cũng đối lý cường nhiều hơn mấy phần đoán hẳn. Ai quy thấp tới mức nào mới có thể qua trêu chọc trầm lãng dạng này đại nhân vật? Liên thượng hải cục trưởng công an điều đối trầm lãng khách khí như vậy, Lý Cường không phải tìm đường chết là cái gì? Có nữ cảnh sát mang đi Trương Chỉ Đan đi làm ghi chép với khẩu cung, Trương Chỉ Đan một ngụm cắn chết là Lý Cường bức bách với uy hiếp tự mình qua dẫn tới trầm lãng. Có Trương Chỉ Đan làm chứng nhân, lại thêm trầm lãng cũng chứng minh Trương Chỉ Đan đồng dạng là người bị hại, Lý Cường bọn hắn một nhóm người tính chất liền bị định ra tới. Cố ý bắt cóc tống tiền Tội danh như vậy nghe Triệu Kha vừa nói xong, chí ít đều là 10 năm trở lên tù có thời hạn. Triệu Kha đến văn phòng, làm trầm Lãng rót cốc nước nói trầm tổng, chuyện này chúng ta không hi vọng náo ra quá gió to đợt, đồng dạng làm bồi thường, chúng ta sẽ đối với Lý Cường bọn hắn nghiêm ngặt xử phạt. Trầm Lãng cảm ơn một tiếng, uống miếng nước nói ta ủng hộ các ngươi xử phạt, bất quá hai ngày này ta hi vọng có thể cho Lý Cường nhìn cách độ vận. Không có vấn đề, đến lúc đó ta có thể cho ngài với Lý Cường tự mình gặp một lần. Triệu Kha cười nói. Trầm Lãng cảm tạ xong mang theo đồng dạng kết thúc Trương Chỉ Đan đi ra thượng hải cục công an, bên ngoài đã rồi dừng xong Trần Mãnh đoàn xe của bọn hắn. Trương Chỉ Đan nhìn thấy Trần Mãnh bọn hắn đột nhiên hỏi thăm lần trước bọn hắn hẳn là liền ở bên ngoài. "Thông minh, ta xưa nay không không yên tâm lý cường bọn hắn điểm này tính toán nhỏ nhặt, chỉ là vừa tốt hắn tự mình tìm đường chết mà thôi." Trầm Lãng gửi lên xe, Trương Chỉ Đan cười khổ theo sau, sau đó cửa xe đóng lại. "Chúng ta qua cái kia. Ngươi quên ta nói với ngươi?" Thật muốn như vậy sao? Ta rủ sao với Lý Cường Trương chỉ đan do do dự dự nói. Lần này làm chứng nhân chỉ chứng Lý Cường, đã để Trương chỉ đan nội tâm có chút thấy nấy. Trầm lão cười lạnh nói ngươi có thể không qua, ta sẽ để cho ngươi qua bồi Lý Cường bọn hắn ở bên trong nghỉ ngươi 10 năm. Ta qua. Cầu ngươi. Trương chỉ đan trong nháy mắt bị dọa, vội vàng nói. Trầm lão cùng Trương chỉ đan một lần nữa trở về nhà nàng, nguyên bản bên ngoài cải vã đám người cũng theo tán qua. Trầm Lãng để Trần Mánh qua đối xử mọi người mạnh khỏe pha lê, thuận tiện phòng cũng làm cho bọn hắn thu thập một lần. Chương Chỉ Đan trong lòng mặc niệm nói lý cường, ngươi đừng trách ta, ta cũng là vì con của chúng ta. Chương Chỉ Đan nghĩ như vậy trong lòng ngược lại là không có như vậy ấy nấy, bôi Trầm Lãng ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy đã dỗi quét dọn rực rỡ hẳn lên phòng ở, Chương Chỉ Đan trong lòng phá lệ phức tạp. Bận rộn một ngày, muốn ra chính quét sạch sẽ sau phòng ở. Liền ngay cả phòng ngủ chính ga giường bị trùng đều đổi thành người mới kết hôn màu đỏ chót. Trần Mánh bọn hắn dựa theo Trầm Lãng chỉ thị cố ý trên giường làm màn trướng, màu đỏ ga giường với màu hồng nhạt sa màn che lại cái giường này. Trầm Lãng ác thú vị rất đủ, cố ý để Trần Mánh bọn hắn tại phòng ngủ chính trên vách tường còn dán mấy kết hôn mới dùng chữ hỷ. Trương Chỉ đan biết rõ Trầm Lãng muốn để tự mình làm gì, nhưng bố trí như thế là vượt quá Trương Chỉ đan dự kiến. Chương 571, áo cưới trắng loãng. Giai đoạn trước bố trí để trương chỉ đàn loang thoáng có chỗ suy đoán, nhưng khi trần mánh bọn hắn mang đến áo cưới trắng nhoắn với màu đỏ sơn sám. Dù là trương chỉ đàn có ngốc cũng biết do trầm lạng ý đồ, trương chỉ đàn dám nói Lý Cường nhìn thấy tuyệt đối sẽ tức giận thổ huyết. Thật muốn như vậy sao? Trương chỉ đàn coi là đơn giản đập video liền tốt, nhưng không nghĩ tới trầm lãng hoa văn nhiều như vậy. Người coi như người đang quay nhếp quảng cáo, lại không để người mặc nhiều bại lộ, lại nói người không muốn để cho Lý Cường lưu kỷ niệm sao? Trầm Lãng uống vào trong chén chạm lần này, Lý Cường Tiến qua trở ra liền gần 450 tuổi, ngươi cho hắn quay chụp xong này, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn giữ lại. Chương Chỉ Đan nhìn lén Trầm Lãng một chút, phát hiện Trầm Lãng trong mắt phá lệ lạnh, dọa đến vội vàng cầm quần áo vào phòng thay đổi. Đổi xong trắng nõn lau nhà áo cưới, Chương Chỉ Đan cũng thiếu chút có loại ảo giác, coi là tự mình trở lại với Lý Cường kết hôn thời điểm. Chân mảnh bọn hắn đã rời rời khỏi trong phòng, Trầm Lãng trực tiếp để Tiêu Kim Thương thành phụ trách thu. Tuyệt đối rõ ràng nhất chất lượng hình ảnh. Với lại toàn phương vị không góc chết bao trùm. Quay trụ kéo dài hơn 3 cái giờ thời gian, Trương Chỉ Đan thể xác tinh thần mệt mỏi hoàn thành quay trụ. Trương Chỉ Đan hơi nghi hoặc một chút ngươi dùng cái gì quay trụ? Ta làm sao không thấy được? Nay cùng ngươi không cần phải để ý đến, lần này xem như cho ngươi một cơ hội. Nhưng về sau ta nói không chừng lúc nào cần kích thích lý cường liền sẽ tới tìm ngươi." Trầm Lãng thưởng thức biên tập sau đặc sắc mạng lớn nói. "Trương Chỉ Đan khổ sở nói vậy ta có thể đem hài tử của ta nhận lấy sao?" Có thể tiếp, ta sẽ cho ngươi tại CB an bài làm việc, một cái tháng sẽ không quá nhiều, bất quá đủ ngươi còn sống. Trương Chỉ Đan chỉ có thể nhận mệnh, lớn nhất nhược điểm tại Trầm Lãng tay trong nắm. Trương Chỉ Đan cảm thấy tự mình có thể không giống như Lý Cường kết quả đã coi như là kết cục tốt nhất. Hoàn thành tự mình mục đích, Trầm Lãng liền trực tiếp rời đi Trương Chỉ Đan nhà. Thu hoàn thành video, bị Trầm Lãng phóng tại một cái máy tính bảng bên trong, sau đó đi xem lần Lý Cường. Lý Cường muốn thảm được nhiều gò miệng có nhiều chỗ đều tổn tại máu hứ động. Nhìn thấy Trầm Lãng tùy tiện gặp nhau tự mình chỉ thấy tự mình, nội tâm đắng chát lại xen lẫn không cam lòng. Ngươi gặp ta làm gì? Chẳng lẽ ta như vậy, ngươi còn không hài lòng? Lý Cường ác độc mượn rủa Trầm Lãng, hận không thể ăn Trầm Lãng thịt. Lý Cường hai tay hai chân đều bị chụp lên, thân thể cũng bị cố định tại trên ghế. Vì thỏa mãn Trầm Lãng yêu cầu, Triệu Kha cố ý phân phó những người khác rời khỏi, trong phòng giám sát cũng đều quan bế. Nay làm sao đủ Đưa ngươi lễ vật. Trầm lặng xuất ra máy tính bảng đưa cho Lý Cường. Lý Cường nghi ngờ nói có ý tứ gì? Đưa ta tấm phảnh. Nay cùng ngươi có thể giữ lại, ta cùng Triệu cục trưởng nói qua, ngươi muốn nhìn có thể theo lúc xin xem, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất đeo ống nghe lên. Lý Cường mở ra máy tính bảng, không có khóa bình phòng, Lý Cường nhìn thấy giao diện phi thường sạch sẽ, liền cái trò chơi đều không có. Trò chơi đều không có, ta lấy lấy có làm được cái gì? Lý Cường khó chịu nói. Không có trò chơi, ngươi có thể xem video, ta cho ngươi hạ mấy đặc biệt rõ ràng phim, đủ ngươi tại ngục giam phát tiết tích mịch dùng. Trầm Lãng cảm thấy tự mình đơn giản quá tốt bụng, có thể đối Lý Cường này bắt cóc mình người tốt như vậy, đoán chừng toàn thế giới cũng chỉ có tự mình. Lý Cường ánh mắt tràn ngập phẫn nộ còn không đều là ngươi, nếu không phải ngươi ta lại biến thành dạng này. Trầm Lãng không để ý tới Lý Cường khàn cả giọng phát tiết, nhún nhún vai nói giữ lại một ít thể lực với cô họng, một hồi ngươi sẽ điên cuồng hơn. Lý Cường giật mình trong lòng, không hiểu có chút bất an, nhìn thấy máy tính bảng bên trên video phần mềm, hắn mở. Đột nhiên một cái cùng loại với phim đồng dạng chất lượng hình ảnh mở đầu để Lý Cường kinh diễm dưới, ngay sau đó Lý Cường cũng cảm giác không thích hợp. Làm sao này quay chụp địa điểm quen thuộc như vậy? Các loại màn ảnh đôi khi thì thoảng qua phòng ngủ, Lý Cường nghi hoặc trong nháy mắt biến thành kinh sợ. "Này mẹ nó là tại nhà ta?" Đồng thời Lý Cường tâm trong dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Màn ảnh tiếp tục Nhìn thấy trắng loãng trên vách tường tự mình với chương chỉ đang ảnh chụp cô dâu, Lý Cường càng là vững tin không thể nghi ngờ. Nhưng trong phòng ga giường bị trùng với màn trướng đều để Lý Cường trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mấy liền. Ngươi tở giờ đến cùng muốn làm gì? Lý Cường bất an phát tiết quát tầm lên. Gấp làm gì, từ từ xem. Hình tượng tiếp tục, trên tường chữ hỷ, các loại Lý Cường nhìn thấy trong tủ treo quần áo chỉ còn lại có 2 bộ quần áo, một bộ trắng loang áo cưới, một bộ màu đỏ sờ xám. Lý Cường muốn rách cả mỹ mắt ngươi mẹ nó hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Nói nhỏ chút, nếu không ta lấy đi. Lý Cường tức giận đến muốn chết, nhưng lại muốn nhìn đằng sau phát sinh cái gì, trong lòng không ngừng cầu nguyện không có Trương Trị Đan, không có Trương Trị Đan. Liên ở dây tiếp theo, Trương Trị Đan xuất hiện. Trương Trị Đan mặc màu trắng áo cưới, lau nhà áo cưới phía trên tô điểm điểm điểm sáng phiến để Lý Cường lần thứ nhất phát hiện Trương Trị Đan đẹp như vậy. Trước kia mặc dù cũng biết do Trương Trị Đan đẹp, Nhưng Trương Chỉ Đan mặc áo cưới đều đã rồi, thời gian qua đi đã nhiều năm. Trương Chỉ Đan xuất hiện càng là đánh nát lý cường cuối cùng vẻ chờ mong, lý cường lựa giận thiêu đốt nói Trương Chỉ Đan vì cái gì không có cùng một chỗ tiến vào. Nàng đến cùng đã làm gì? Nàng rất thông minh, ta thích với người thông minh liên hệ, các ngươi đều là xuân. Trầm Lãng vừa nói xong, ngay tức khắc để lý cường mơ hồ đoán được cái gì. Hình tượng tiếp tục, lý cường càng xem toàn thân càng run rẩy. Nhìn thấy Trương Chỉ Đan cố ý vẽ tinh xảo trang, Long mi chớp chớp lại đến áo cưới bị từ phía sau xé nát. Lại sau đó liền nhìn thấy Trầm Lãng với Trương Trị đang khuynh tình diễn dịch ba giờ thời gian tình yêu lãng mạn phim. Nhiều lần Lý Cường tức giận ngao ngao gọi, nhưng tấm sắt cố định đặc biệt kín. Đừng nói Lý Cường, coi như Trầm Lãng đều quá sức có thể tránh thoát đến mở. Lý Cường thanh âm càng phát ra khàn khàn, dần dần trở nên làm tính mịch. Phát ra xong, Trầm Lãng lần đầu phát hiện sự kiên nhẫn của mình dài như vậy. An Tinh buổi tiếp một cái nam nhân nói chuyện phiếm giải đến hơn 3 cái giờ thời gian. Trương Chỉ đan phản bội ta. Lý Cường thanh âm khàn giọng hỏi thăm, "Có thể nói như vậy, nàng bị ta khuyên nói cải tà quy chính, đã rồi xác nhận các ngươi, nàng hiện tại cũng là người bị hại mà lại là chứng nhân." Lý Cường hai tay nắm lấy nắm nói cho nàng hảo hảo nuôi dưỡng hài tử, bằng không chờ ta ra qua nhất định giết nàng. Trầm Lãng nhìn thấy Lý Cường một chút như vậy đều không có đáng thương tâm tư, thuần túy là gieo gió gặt bão. Nếu không phải Lý Cường động lòng tham, dựa vào trầm lãng lúc trước cho một khoản tiền, nói không chừng làm chút ít mua bán cũng sẽ thời gian trôi qua rất không tệ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Lý Cường quá tham làm, như toàn muốn từ trên thân trầm lãng làm một khoản tiền, cái kia không phải tự mình muốn chết. Tốt, chương trì đàn ta đã rồi an bài đến công ty của ta, nếu như ta lúc nào có thời gian, sẽ quay chụp một cái cho người xem một chút. Lý Cường tức giận muốn dây rùa đứng dậy, nhưng tấm sắt một mực hạn chế lại Lý Cường. Lý Cường chỉ có thể dùng các loại ác độc chửi mắng phát tiết. Có một số việc một khi làm liền không nên hối hận, chương chỉ đan là gieo gió gặt bão, ngươi càng là. Trầm Lãng nói xong liền cũng không tiếp tục quay đầu rời đi. Cửa chờ Triệu Kha trực tiếp ra hiệu những người khác mang đi Lý Cường, về phần cái kia máy tính bảng thì bị thu vào. Chỉ có lúc nào Trầm Lãng muốn cho Lý Cường nhìn, mới có thể để Lý Cường nhìn một chút. Đối Trầm Lãng tới nói, chương chỉ đan với Lý Cường đã rồi trở thành khách qua đường, đơn giản cái gì tính chất tới. Liền qua tìm trường chỉ đàn ghi chép phim phát cho Lý Cường. Pham là dám đối tự mình động thủ, dạng này kết quả liền là ví dụ tốt nhất. Trầm lãng cũng sẽ không mềm lòng, đối đại Lý Cường dạng này người chỉ có càng hung ác mới đúng. Trưng 572, vợ xạ sở buổi họp báo. Vợ xạ sở ở trong nước lần đầu nhãn hiệu tuyên bố buổi diễn thời trang định tại Thượng Hải. Đây là trầm lãng chủ ý, đã muốn thị trường quốc nội, dứt khoát liền trực tiếp chút. Những năm này vợ xả sở nhãn hiệu lực ảnh hưởng đã rồi suy bại đến một cái cực điểm, nhưng dù sao cũng là uy tín lâu năm xa xỉ phẩm bài. Đối mặt vợ xả sở mùa xuân sản phẩm mới đại tú thư mời, trong nước minh tinh không có mấy sẽ cự tuyệt. Bọn hắn cần liền là lộ ra chân tướng độ, mà vợ xả sở đầu xuân đại tú hoàn toàn có thể cho bọn hắn đầy đủ lộ ra chân tướng độ. Vì thời thượng đám người này, là Liều mạng cũng muốn đụng tiến vào, cơ hội vợ xả sở thư mời trở nên phá lệ chân quý. Trên cơ bản truyền thống một đường xa xỉ phẩm bài có rất ít như thế tiếp địa khí tới trong nước tổ chức sản phẩm buổi họp báo. Nhưng vợ sả sở lão bản đều biến thành trầm lãng, tự nhiên trầm lãng nói cái gì là cái gì. Bờ Juno mang theo trước đó liên hệ tốt người mẫu máy bay thuê bao đi vào Thượng Hải, trầm lãng đều sớm phân phó Tạ Ngọc làm Bờ Juno bọn hắn định rượu ngon cửa hàng. Về phần buổi diễn thời trang địa điểm thì là lựa chọn tại Mercedes-Benz trung tâm, vạn tử hào vừa vận vòng tròn bên trong có nghị đại có này phương diện nhân mạch. Sơn Bá sự tình quyết định như vậy đi xuống tới, vợ Juno đã rồi sớm điều động nhà thiết kế với nhân viên công tác cầu thông cần đối. Về phần xử lý buổi diễn thời trang loại chuyện này, vợ xạ sở dạng này lần trước dây xa xỉ phẩm bại quá có kinh nghiệm. Bán đảo Hotel, nơi này trở thành vợ xạ sở tập đoàn ngủ lại địa điểm. Lần này vợ xạ sở đại tú đối vợ xạ sở tới nói phá lệ trọng yếu, thậm chí có thể đánh giá làm việc quan hệ sinh tử một trận chiến. Vì thế trầm lãng cố ý trực tiếp bao xuống Bán đảo Hotel để tất cả sẽ buổi diễn thời trang siêu mô với vợ xã sở nhà thiết kế nhóm đạt được nghỉ ngơi đầy đủ. Đương nhiên cái này cũng cần xung tốc tài chính, bán đảo hồ tẹn mở ra giá tiền là 6 triệu một ngày. Trầm lặng lúc trước cho đám kia Lee vợ Boon FC cầu thủ phát thắng trận thượng kim đô phát 7 triệu bằng anh, không chút do dự để tạ ngọc qua giao tiền. Đồng thời bán đảo hồ tẹn dưới cờ hai nhà Maclein nhà hàng cũng bị cầm xuống, bỏ ra 4 triệu liền giải quyết. Maclein nhị tinh giật long cát, Mọi tin nhất tinh sơ ạ về gì đều bị trầm lãng bao xuống, tất cả mọi người tùy tiện ăn. Vì lẫn lộn lần này lại tú, cơ hồ vợ xạ sở tập đoàn vừa đến Thượng Hải giây lát lúc bị đều sớm chờ các phóng viên vòng đây. Trong nước trước mắt nóng nhất tin tức không thể nghi ngờ liền là vợ xạ sở nhãn hiệu buổi họp báo tin tức. Vợ xạ sở tập đoàn tự mình đến thăm tự nhiên để các phóng viên bức thiết nghị muốn hiểu rõ trực tiếp tin tức. Bà Juno đành phải đi ra đơn giản giải thích, rất cảm tạ đại gia đối vợ xạ sở chú ý với ủng hộ. Chúng ta đầu Xuân Đại Tú đem tại lao vụt mẻ xe đắt trung tâm tổ chức, mời đại gia kính trình chờ mong. Nói xong, Bờ Juno liền tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới lên xe buýt rời đi hiện trường. Không ít phóng viên đi theo vợ xạ sở tập đoàn xe buýt một đường đến bán đảo hotel. Khách sạn bên này bảo an nhân viên đều sớm đạt được chỉ thị, sớm sắp xếp tốt bảo hộ vợ xạ sở người của tập đoàn để tránh phóng viên quấy rầy. Sếp thành bức tường người bảo an để các phóng viên thúc thủ vô sắc, chỉ có thể ở bên ngoài tâm không cam lòng chụp mấy tấm hình. Vì lần này buổi diễn thời trang, Trầm Lãng cô y đem Kèn Dandelion tìm đến. Kèn Dandelion đã rời ký kết vợ sạ sở trở thành Âu Mỹ địa khu người phát ngôn thứ nhất. Sa xị phẩm bài luôn luôn đối tự mình người phát ngôn sảng chọn rất nghiêm ngặt, người phát ngôn đến nhãn hiệu đại sứ lại đến nhãn hiệu bản thân. Trên cơ bản có thể lăn lộn đến người phát ngôn vị trí đều là toàn cầu đứng đầu nhất minh tinh, Kèn Dandelion đủ tư cách này. Nếu không phải xem tại Trầm Lãng mặt mũi, Kèn Dandelion có thể lựa chọn nhãn hiệu rất nhiều. Làm ad bên trên fan hâm mộ mấy chục triệu lúc nào cũng có thể đạt tới hơn trăm triệu cấp bậc kẹn đẳng Jenner liền lại như thế tùy hứng. Đầu xuân đại tú siêu mẫu danh sách cũng bị bờ Juno cùng lúc công bố ra qua, không ít trong nước mình tinh cảm thấy tới thật giá trị. Kẹn đẳng Jenner, Mizan đa kẻ vừa, Jihadid, Dương Thuệ, Liêu Văn, Cao Kỳ. Từng người từng người cơ hồ tại siêu mẫu vòng tròn đứng tại đỉnh phong siêu mẫu toàn bộ có mặt vở xạ sở nhãn hiệu buổi họ báo. Ngay tức khắc để vợ xạ Sở Đầu Xuân buổi họp báo trở thành trong nước chú mục tiêu điểm, từng cái tin tức xưng bá mịt rồ lọt gỉnh với TikTok. Vì phối hợp tuyên truyền, Trầm Lãng thủ hạ tài nguyên cũng bắt đầu phát lực. Long Châu trực tiếp tuyên bố sẽ toàn bộ hành trình độc nhất vô nhị trên mạng trực tiếp này một thị hiến, ngay tức khắc dẫn tới không ít dân mạng điểm tán ủng hộ. TikTok càng là nhắm vào vợ xạ Sở Đầu Xuân đại tú khai truyền một cái chuyên đề. Cổ Vũ Nguyệt sử dụng tuyên bố càng nhiều liên quan tới vợ xạ Sở video đồng thời sẽ dành cho khác biệt trình độ ban thưởng ủng hộ. Vạn Tượng tập đoàn bên này trực tiếp phái ra Cao Văn Liên thủ với Lư Nghị có mặt vợ xạ sơ đầu xuân đại tú, Lư Nghị gần nhất đập mấy tống nghệ coi như không tệ. Nhất là ba ba bị mất càng làm cho Lư Nghị nhân khí khôi phục một cái đỉnh phong, đây cũng là lưu thao không lưu dư lực tại trên mạng mua thủy quân lẫn lộn nâng Lư Nghị thành quả. Cao Văn liền không cần nói nhiều, 2 tỷ phòng bán vé nhân vật nữ chính thân phận để Cao Văn hiện tại ra vị ổn định hàng hai, theo lúc trùng kích một đường. Dương Nghi cũng tuyên bố mỉm rộ rằng lễ kỷng biểu thị sẽ có mặt vợ xạ sơ đầu xuân đại tú, đối mặt trầm lãng ngợi, Dương Nghi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trước đảm nhiệm ba đoàn làm phim toàn viên đến đông đủ, mặc dù không biết rõ trầm lãng xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng đều rất cổ động. Giai đoạn trước tuyên truyền với chuẩn bị đã rồi hoàn thành, liền đợi đến buổi lễ long trọng bắt đầu. 4 tháng 20 ngày, buổi tối 7 giờ. Vợ xạ sơ đầu xuân đại tú chính thức bắt đầu. Trước đó hợp tác tương đối không sai thủ đô truyền hình cầm xuống độc nhất vô nhị trực tiếp tư cách. Đương nhiên cũng là này, nỗ lực một khoản tiền, Trầm Lãng không nhiều muốn. Về sau vẫn phải nhiều thủ đô truyền hình trên thân hào lông dê, lần này để thủ đô truyền hình từng điểm ngon ngọt. Bỏ ra 50 triệu cầm xuống toàn bộ hành trình trực tiếp tư cách, cái này khiến thủ đô truyền hình đối Trầm Lãng hảo cảm cũng gia tăng không ít. Dựa vào nhắc lên thêm nhiệt, chỉ là trực tiếp trong lúc đó tiền quảng cáo, 50 triệu căn bản chính là cái số lẻ. Vợ xạ sờ đầu xuân đại tú quá nóng, tự nhiên này chút công ty quảng cáo cũng không đốc, lơ chi phiếu cũng cần mua trong đó cắm truyền bá quảng cáo. Gặp may thảm là tất nhiên quá trình, đây cũng là đám này mình tinh tới mục đích chỗ tại. Mặc xinh đẹp như vậy, có thậm chí tự móc tiền túi dùng tiền mua quần áo không phải là vì này ngắn ngủi mấy chục giây. Sớm vây quanh một đám fan hâm mộ tự nhiên cũng rất mua trướng, gặp được ưa thích mình tinh sẽ hô vài tiếng, bất quá trên cơ bản sinh ý người rất thấp. Các loại trước đảm nhiệm ba đoàn làm phim chạy đến thời điểm, trong nháy mắt hiệu quả bạo dạ. Nhất là Cao Văn, không ngừng bị hô hào nữ thần nữ thần loại hình. Cao Văn khẽ nâng lấy váy, cười đối đám kia fan hâm mộ phất phất tay càng là dẫn tới một trận chu lên. Cao Văn nhân khí phía trước đảm nhiệm ba sau đạt được trước nay chưa có đề cao, mật độ lọc dị fan hâm mộ chú ý số lượng đã nhanh tiếp cận 30 triệu. Liên Dương Ni đều bị Cao Văn dọa sợ, này lên cao xu thế với tốc độ thật là đáng sợ. Có nhan trị người lại thêm diễn kỹ không kém là thật kinh khủng. Cao Văn tướng mạo là tất cả mọi người công nhận đẹp, lại thêm gặp thích hợp phần diễn, mới có nhân khí bạo tác để cao. Tự nhiên Đông Đảo hàng hiệu cũng đối cao văn nhau nhau rối ra cảnh ô lưu, bất quá đều bị trầm lãng quả quyết cự tuyệt. Cao văn thế nhưng là trầm lãng trước kia liền lưu chuẩn bị cẩn thận làm vở xạ sở mang tuyệt hảo nhân truyện, còn có Dương Ni cũng là đồng dạng. Dương Ni mang năng lực tuyệt đối ngành giải trí thứ nhất, cao văn ngày sau cũng có nảy xu thế chăm lặng chuẩn bị đem này hai mang nữ thần đô bắt lại, làm tự mình vờ xả sở kiếm tiền. Cao Văn khẳng định sẽ nghe tự mình, về phần Dương Nhi. Nhiều đi mấy lần thông hướng nữ tính sâu trong linh hồn gần nhất thông lộ là đủ rồi. Chương 573, thần cấp sản phẩm. Từ Long Châu trực tiếp khai thông quý tộc hệ thống với hoàn toàn mới khen thưởng công năng, đã đem thuộc về đấu ngư một bộ phận người sử dụng cho đoạt lại. Lại dựa vào cự tiền thưởng đào móc người mới dẫn chương trình. Long Châu trực tiếp lần nữa khôi phục ngàn vạn ngày hoạt dụng hộ trình độ 1 đường trực tiếp bình đại. Cẩm tới độc nhất vô nhị phát ra quyền Long Châu trực tiếp càng làm cho đấu ngư hâm mộ muốn chết. Từ Long Châu trực tiếp đổi đồng ra, Long Châu trực tiếp vận khí với cơ duyên kem chút để đấu ngư đều nhanh đấu kỵ muốn chết. Trần Khải Đông nghe lập trình viên báo cáo gật đầu nói nhất định phải làm tốt xem online nhân số tăng nhiều chuẩn bị, quyết không thể xuất hiện trì hoãn các loại vấn đề. Minh Bạch. Trần Khải Đông nhưng biết rõ đại lão bản theo lúc đều đang nhìn trực tiếp. Nếu là đột nhiên xuất hiện cái gì trực tiếp sẽ vỡ tê liệt các loại vấn đề, đoán chừng ngày thứ hai tự mình liền bị cuốn gói. Liên quan tới vỡ xạ sơ đầu Xuân Đại Tú trực tiếp, là thuộc về chính phủ trực tiếp Bình Đại, nhưng hiện tại vòng tiền vòng lên nghiện Long Châu trực tiếp cũng làm riêng nhân khí bảng. Vỡ xạ sơ đầu Xuân Đại Tú trên võ đài siêu mẫu bao quắt đến đây xem Tú Minh Tinh đều có thể bị đánh thưởng. Phan hâm mộ khen thưởng tiền tại nộp thuế sau Minh Tinh có thể thu hoạch được một nữa. Ban đầu Trần Khải Đông chẳng qua là cảm thấy dạng này có thể kích thích xem online người sử dụng, không nghĩ tới kém chút tạo thành lòng châu trực tiếp xệ vở tê liệt. Cơ hồ một chuỗi dài mưa đạn đều đang cậy lấy cao văn nữ thần, đồng thời làm cao văn khen thưởng gần như không ngừng. Mặc dù đều tương đối nhỏ ngạch, nhưng ngay sau đó là một đống thổ hào bắt đầu vì yêu thích minh tinh khen thưởng ủng hộ. Hòa tiễn 500 khối đều là cơ bản thao tác, tinh tế chiến hạm 2000 mới là bọn hắn chủ chơi đạo cụ. Trên cơ bản tinh tế chiến hạm liền không có dừng lại trải qua, trực tiếp gian đặc hiệu một cái tiếp một cái. Nếu không có Trần Khải Đông chỉ thị, nói không chừng Long Châu trực tiếp nguyên bản chuẩn bị server sẽ, sẽ trực tiếp bị làm tê liệt. Trầm Lãng trực tiếp soát 100 chiếc tinh tế chiến hạm duy trì dưới cao văn. Hồi lâu không ôn, là Trầm Lãng cũng làm cho không ít thủy hữu đều coi là Trầm Lãng không nhìn trực tiếp. Ta sát, Lãng tổng liền là bá khí, vừa ra tay liền là 200 ngàn. Quy cầu Lãng tổng thứ nhất thị rác trực tiếp, Lãng tổng hẳn là tại hiện trường xem thú. Cung câu cung câu, tốt nhất ngồi tại hàng thứ nhất, còn có thể trông thấy tiểu nội nội. Trầm Lãng xác thực ngồi tại vị đưa tốt nhất hàng thứ nhất, bất quá nhìn thấy tiểu nội nội là cái quỷ gì. Trầm Lãng tiện tay đánh chữ tại hàng thứ nhất xem thú, tiểu nội nội coi như xong. Nhìn thấy trực tiếp hiệu quả tốt như vậy, Trầm Lãng an tâm, thu hồi điện thoại dò xét mắt cơ bản nhập tọa xong như trường. Một cái nhân viên công tác hốc lưng lại như mèo đi vào Trầm Lãng bên cạnh nói Trầm tổng, tất cả quý khách đều đã rồi an vị, có thể bắt đầu chưa? Trầm Lãng cười nhạt nói bắt đầu đi. Nhân viên công tác đối trong tay bộ đàm nói câu bắt đầu. Ngay tức khắc hiện trường ánh đèn biến đổi, từ phía sau đài đi ra bờ Juno hiện trường đọc lời chào mừng. Các vị tốt, ta là bờ Juno, vợ xạ sở tổng giám đốc, ta tuyên bố vợ xạ sở đầu xuân buổi họp báo chính thức bắt đầu. Nói xong, bờ Juno liền cười bái liền trực tiếp đi trở về hậu trường. Nương theo lấy một trận du mỹ âm nhạc, làm người trong nước tức giận cao nhất siêu mâu thứ nhất, lại là Trầm Lãng tự tay bước ra tới siêu mâu. Cao Kỳ bị Sạn Giở Dụ an bài làm thứ nhất ra sân. Cao Kỳ mặc vở xạ sợ váy liền áo, sát thái xinh đẹp, phía trên tô điểm trang sức để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cao Kỳ mười phần tự tin nện bước đi khi diễn tuồng đi tới, trên chân tiểu Bạch giày trong nháy mắt trở thành hiện trường chú ý trọng điểm. Ngồi tại trầm lãng bên trái, Cao Văn kinh ngạc nói: "Này tiểu Bạch giày thật xinh đẹp, ta rất thích." Trầm lãng cười, Sạn Giở Dụ lúc này xuất ra đòn sát thủ liền là tiểu Bạch giày. Vốn nên nên gọi gục xi si tiểu Bạch giày hiện tại thì là biến thành vợ xạ sở tiểu bạch giày. Minh tinh đối thời thượng ánh mắt vẫn là có thể, nhìn thấy vợ xạ sở tiểu bạch giày, cơ hội tất cả mọi người trong nháy mắt quyết định đi mua một đôi. Thứ hai ra sân chính là Mi Gian Đa Kẹ ủa, vẫn là vợ xạ sở tiểu bạch giày, bất quá lần này án thì là không đồng dạng. Lần trước cao kỳ mặc chính là tiểu mật phong đồ án, Mi Gian Đa Kẹ ủa cái này thì là đinh tán khoảng. Quần áo mặc dù cũng rất xinh đẹp, Các loại phục cổ phong cách dung hợp vợ sả sở truyền thống yêu diễm phong cách sau sản phẩm mới để tất cả mọi người rất cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá cơ hồ quần áo danh tiếng đều bị tiểu bạch dày đập đi. Sạn Zeru vì xuất ra một cái chứng minh sản phẩm của mình, không biết rõ nhịn bao nhiêu tâm huyết. Đơn giản một cái tiểu bạch dày, Sạn Zeru thiết kế mấy chục tiểu dáng, đơn giản đỏ phối lục, tiểu mật phong, đính tán, trân châu khoảng các loại. Sạn Zeru có lòng tin có thể làm cho tất cả người tiêu dùng đều chiếm được hài lòng đáp án mấy chụp loại kiểu dáng luôn có thích hợp ngươi một cái. Trầm Lãng không chút nghi ngờ năm nay vở xả sở doanh thu bảng báo cáo sẽ tăng vọt, chỉ là tiểu bạch giày cũng đủ để bán bán hết. Trận đầu buổi diễn thời trang đi đến, Trầm Lãng nghe được nhiều nhất liền là bên Thái Cao Văn lẩm bẩm nhất định mua đủ hệ liệt tiểu bạch giày. Trầm Lãng bên trái ngồi là Cao Văn, phía bên phải thì là Dương Nghi. Trực tiếp màn ảnh tự nhiên cũng nhiều lần lắc đến Trầm Lãng với Cao Văn Dương Nghi bên này, Trầm Lãng biểu hiện rất bình tĩnh. Nhiều người nhìn như vậy có chút cử động liền lại bị hiểu lầm, nhất là với Dương Ni càng là trầm lãng bảo trì không mặn không nhạt thái độ. Dương Ni cũng hiểu điểm này, ngẫu nhiên với trầm lãng đơn giản trò chuyện hai câu, trên mặt biểu lộ khống chế rất tốt. Ngay sau đó trận thứ 2 thì là sạn giờ rồ lại dốc hết sức làm, trầm lãng nhìn thấy thời điểm nhìn thấy trò chơi đơn giản bình chắc. Hữu thân bao thần cấp sản phẩm, một khi diện thế chắc chắn dễ bán trở thành kinh điển khoản túi sách. Các loại một đám người mẫu một lần nữa gián tiếp Lúc này đi tại thủ vị biến thành kện Dungeonser. Kện Dungeonser trang dung diễm lệ, ngũ quan xinh xắn, khêu gợi dáng người, trên cổ tay dựng lấy tiểu thần bào, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường nữ minh tinh sợ hãi thần phục. Cao Văn Cường là hận không thể lập tức giành lại kện Dungeonser trong tay túi xách này bao kêu cái gì. Cảm giác được không đồng dạng. Gọi tiểu thần bào, cổ Hi Lạp thần thoại bên trong tựu thần, dè ở với cẻ mèo nhi tử. Nắm giữ rượu nho say lòng người lực lượng, bố thí sung sướng cho tử ái. Tại cổ Hy Lạp nghệ thuật bên trong, tiểu thần quản lý thế gian biểu lộ nghệ thuật. Cao Văn lúc này mới nửa hiểu nửa không gật đầu nguyên lai like dạng này, này nhà thiết kế thật tốt có tài hoa, ta cảm thấy tiểu Bạch dạy với này tiểu thần bao khẳng định sẽ lửa. Trầm lãng cười rất vui vẻ, màn ảnh cũng trung thực ghi chép lại một màn này, Long Châu trực tiếp trong nháy mắt nổ tung. Ngoa Cảo, này so là làm cái gì? Dáng dấp đẹp trai như vậy còn cùng Cao Văn nữ thần ngồi cùng một chỗ. Tầng cao nhất bên trên, nói chuyện vui vẻ như vậy sẽ không trò chuyện ban đêm dùng cái gì tư thế. Lan Kê Nhi con bê, Cao Văn là chúng ta, mới không lại bị kẻ có tiền áp đảo. Không ít người đều là dễ quên, lại thêm Trầm Lãng bình thường điệu thấp đã quen, khoảng cách lần trước bên trên tin tức đều là hơn 3 tháng trước. Nay so là trúc tỷ phu ông, trong nước trẻ tuổi nhất cái kia, các ngươi đi ngủ sớm một chút. Một đầu mưa đạn trong nháy mắt để trước đó gào to thủy hữu đều tâm mát một nửa, tin tức liên quan tới Trầm Lãng trong nháy mắt bị bọn hắn nhớ tới. Cỏ Túc tỷ phú ông lại như thế nào, ta cũng không tin Long Châu thứ nhất Thần Hào Lãng tổng so không qua cái này Trầm Lãng. Mưa Đạn trong nháy mắt xoát lên đầu này, Trần Khải Đông ở phía sau đài nhìn thấy đầu này, Mưa Đạn đột nhiên không tự tế nở nụ cười. Nếu là đám này dân mạng biết rõ này, Lãng tổng liền là Trầm Lãng, biểu tình kia nhất định rất đặc sắc. Chương 574, ngươi ly hôn, ta muốn ngươi. Ban đêm ăn mừng party, Trầm Lãng trực tiếp tại bán đảo hộ tẹn tổ chức. Không ít phóng viên cũng bị phê chuẩn đơn giản quay chụp chút màn ảnh. Càn Hoạch Tâm Phát tỷ là không cho phép bọn hắn tiến hành quay chụp. Tráng lệ khách sạn yến hội sảnh, Trầm Lãng cơ hồ trở thành đám người quay trùng quanh trung tâm. Trên cơ bản càng ngày càng nhiều người biết rõ Trầm Lãng tin tức, Vạn Tượng tập đoàn chủ tịch, Vimo thế giới chủ tịch. Vô luận Trầm Lãng đi đến đâu, đều sẽ có người lễ phép với lại cung kính dâng lên một chén. Không có phóng viên với trực tiếp ống kính nhìn chăm chú, Dương Nghi với Cao Văn cũng bùng dạ không yên. Cao Văn còn tốt, dù sao treo Vạn Tượng tập đoàn nghệ nhân tên tuổi. Dương Nghi thế nhưng là không dám chút nào với Trầm Lãng có cái gì thân mật cử động, sợ bị dân mạng hiểu lầm. Nói trắng ra là Minh Tinh cần giữ gìn tốt mình người thiết, hiện tại thượng trí khai vượt quá giới hạn, Dương Nghi là yếu thế một phương. Nhưng nếu là truyền ra Dương Nghi cũng với Trầm Lãng có một lần, vậy coi như danh tiếng nguồn biến hóa. Dương Nghi lông mày có chút u hoán nhìn xem Trầm Lãng gần nhất luôn cảm thấy tâm mệt mỏi. Là bởi vì hôn nhân sự tình. Trầm Lãng bưng chạm bình ly hỏi thăm, xem như thế đi luôn cảm thấy như thế kéo lấy không phải chuyện gì, với lại thượng trí Khải gần nhất không ít qua nhà ta xem đoá đoá, ta cũng không tiện cự tuyệt. Dương Ni bất đắc dĩ nói, vậy liền dứt khoát ly hôn. Dương Ni đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc ly hôn. Ngươi xác định sao? Ngươi biết rõ nào sẽ náo ra bao lớn không ba. Ta biết rõ, nhưng ta cũng không hi vọng để ngươi như thế một mực xoắn xuýt qua, ngươi ly hôn, ta muốn ngươi. Trầm Lãng quả thật có chút đau lòng Dương Ni cái dạng này. Nếu là một mực như thế cha tấn qua, nói không chừng trong lòng sẽ xảy ra vấn đề gì. Dương Nghi nhìn thấy Trầm Lãng cái kia tràn ngập quan tâm với thương tiếc ánh mắt của mình, nội tâm cũng có chút xúc động. Ta biết rõ tâm ý của ngươi, bất quá ly hôn chuyện này quá lớn, ta cảm thấy ta cần với phụ mẫu thương lượng một chút. Trầm Lãng không có ngăn cản, Dương Nghi không phải tiểu nữ hài, có ý nghĩ của mình rất bình thường. Ta ủng hộ ngươi, nếu có cần phải giúp một tay theo lúc sức. Trầm Lãng gật gật đầu sau đó ra hiệu sau đó nhấp một hớp trà bình bất quá nội tâm ngược lại là đối Dương Ni ly hôn có chút chờ mong. Có lúc Dương Ni vẫn là có chút không thả ra, các loại ly hôn đoán chừng liền có thể triệt để thoải mái. Với lại Dương Ni cũng xác thực cần phải đi ra đoạn này thất bại hôn nhân, Thượng Chí Khải nói không chừng lúc nào liền sẽ làm xảy ra chuyện gì. Dương Ni có chút hào hứng giải giác, đối Trầm Lãng nói ta đi nghỉ trước, một hồi ngươi tìm đến ta. Tốt, ngươi trước qua. Trầm Lãng biết rõ Dương Ni ý tứ, đơn giản liền là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon mà thôi. Dương Ni cởi nâng cốc ly dao cho đi ngang qua người hầu, sau đó quay người rời đi hiến hội sảnh. Bao xuống bán đảo hồ thẹn, tự nhiên gian phòng nhiều tùy tiện Dương Ni chọn lựa. Cao Văn các loại Dương Ni chân trước rời đi, chân sau liền theo tới, mắt nhìn Dương Ni rời đi thân ảnh nói ni tỉ, giống như tâm tình không tốt lắm. Trầm lãng thuận miệng biểu chuyện nói với thượng trí khải sự tình. Cao Văn cũng có chút đau lòng Dương Ni, lúc trước Dương Ni đối Cao Văn dịu dắt với chiếu cố là để Cao Văn cả một đời đều không quên được đều do thượng trí khai tên rác rưởi kia, có ni tỷ nữ nhân như vậy còn không vừa lòng, lại còn ra qua thông đồng những nữ nhân khác. Trầm Lãng sờ mũi một cái ta thế nào cảm giác ngươi có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hoè ý tứ. Có sao? Không làm việc trái với lương tâm, ngươi sợ cái gì? Cao Văn suy nghĩ một chút nói ta nghe nói ni tỷ gần nhất không có gì tài nguyên, ngươi nếu là có thích hợp tài nguyên cho ni tỷ một điểm. Dương Ni không đến mức không có tài nguyên. Các nàng Đại Giang Thiên Hạ toàn viên đóng gói dọa lui cái khác đoàn làm phim mà thôi. Trầm Lãng đều có thể đoán ra Đại Giang Thiên Hạ bên kia chơi cái gì xáo lộ, đổi ai cũng sẽ không đồng ý Đại Giang Thiên Hạ bên này hình thức. Trừ phi bọn hắn tự mình chế tác, nếu không Dương Ni buộc chặt mấy tiểu nghệ người đường đi thực tại khó mà để cho người ta tiếp nhận. Cao Văn cười nói dù sao Ni tỷ sự tình liền giao cho ngươi làm, ta cho ngươi kiếm tiền, ngươi giúp Ni tỷ, quyết định như vậy đi. Hảo hảo luyện luyện diễn kịch. Qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị cho ngươi mới hí, chuẩn bị sẵn sàng. Mới hí? Cái gì loại hình? Ta muốn nếm thử điểm có khiêu chiến nhân vật. Cao Văn Tâm khí bất tri bất giác liền theo 2 tỷ phòng bán vé nhân vật nữ chính thân phận mà đề cao. Cổ Trang Hí, ngươi nếu có thể diễn tốt, xem sau nói không chừng không có vấn đề. Trầm lặng một chút cũng không có khoa trương. Bộ này hí quả thật có thể chứng minh Cao Văn thực lực, đương nhiên cần diễn kỹ cũng là khá cao. Lấy Cao Văn mới vừa vận 80 diễn kịch muốn cầm xem sau xác thực độ khó tương đối lớn, với lại bộ này hy tiêu chuẩn đoán trường chí ít 85 mới đủ. Cao Văn, nhan trị 90, diễn kịch 80, 90. Lần thứ nhất gặp Cao Văn thời điểm, Cao Văn diễn kịch tại 75 cấp độ, về sau quay chụp tam sinh tam thế, chim sẻ, lại đảm nhiệm trước đảm nhiệm tam nữ nhân vật chính. Có thể nói Cao Văn phần diễn càng ngày càng nặng, cuối cùng càng là một bộ phim một bộ kịch truyền hình đều là nhân vật nữ chính phần diễn. Cao Văn Sắc thực tự mình cũng cố gắng học tập, diễn kỹ có thể đạt tới 80, ở trong nước đại tân sinh nữ diễn viên trọng đã coi như là siêu quần bật tụy. Nếu như nếu là Dương Khu Đồ, đoán chừng liền 60 kịp nghiên cứu giây đều không đạt được. Nhưng nếu như muốn trở thành xem về sau, Trầm Lãng đoán chừng trí ít đều phải đang diễn kỹ đạt tới 85 trở lên mới có tư cách. Đương nhiên nếu như diễn kỹ có thể đạt tới 90 tiêu chuẩn giây, trên cơ bản xem sau giải thưởng có thể vững vàng lấy đến trong tay, thậm chí có cơ hội bắn vọt bóng dáng giải thưởng. Cao Văn biết rõ cổ trang hí sắc thực rất khảo nghiệm diễn kĩ, nhưng thật diễn tốt trên cơ bản nhân khí giải thưởng xong buổi thu. Tỷ như chân nguyên truyền bên trong nhân vật nữ chính chính là như vậy, xem sau các loại giải thưởng nắm bắt tới tay mềm. Cao Văn kinh hỉ nói vậy thì tốt quá, kịch bản chuẩn bị xong chưa? Ta hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi, theo ca cuối cùng an bài cho ta thông cáo đều có chút dính nhau. Kịch bản vẫn phải một đoạn thời gian, bất quá lập tức hẳn là liền muốn khai mạc, đến lúc đó ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Cao Văn cũng không nhiều dây dưa chầm lãng, dạ tiệc hôm nay nhân vật chính liền là chầm lãng, lại hàn huyên vài câu liền để chầm lãng qua xã giao. Lâm Tuấn với vạn tử hào cũng tham gia vợ xã sở an mừng bà ti, Lâm Tuấn càng là một mặt cười khổ ta sát, ngươi nói thật chuẩn, ta vừa giao bạn gái không phải để cho ta mua cho nàng cái gì tiểu bệnh giày, còn có kia là cái gì tiểu thần bao. Ta đã nói rồi đi, ngươi còn không tin, lập tức vợ xã sở cửa hàng tiêu thụ liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trầm lãng một mực điều đối sản giờ rổ tràn ngập lòng tin, hiện tại vở xả sở tiểu bạch dày với tiểu thần bao cơ hồ đã rồi trở thành trên mạng bàn tán sôi nổi nhất chủ đề. Nhưng hiện tại chỉ có họ phơ lìn cửa hàng mới có thể mua sắm, về phần trên mạng mua sắm con đường, trầm lãng đã rồi chuẩn bị xong. Sản giờ rổ cũng thành hoạt tì một trong những nhân vật chính, không ít những khác nhãn hiệu hoa hạ khu tổng giám đốc điều đối sản giờ rổ lau mắt mà nhìn. Một người dáng mạo tầm thường này sản giờ rổ đã vậy còn quá lợi hại. Trước đó gục xỉ xem ra hoàn toàn bị vợ sạ sở hung ác hố một thành. Sạn giờ Dỗ tính tình rất khiêm tốn, vì để cho Sạn giờ Dỗ nhân tài như vậy lưu lại, Trầm Lãng khẳng định nguyện ý cho cổ phần khích lệ ban thưởng. Nhưng hiện tại Sạn giờ Dỗ còn không biết rõ Trầm Lãng tâm tư, Sạn giờ Dỗ biết rõ con này là mới bắt đầu. Muốn chân chính khai hỏa thành danh của mình, còn cần càng nhiều tác phẩm. Nhưng vợ sạ sở xác thực đã bắt đầu tự mình cải biến, với lại cải biến cực kỳ thuận lợi. Cơ hội tại trực tiếp qua đi, Không ít vợ xạ sở cửa hàng trong nháy mắt tiểu bạch dậy với tiểu thần bao bán được bán hết. Các loại thuốc dục phái điện thoại đều đánh tới vợ xạ sở ở trong nước chuẩn bị kho hàng kho. Từng kiện bao kho cấp tốc phái đưa đến cả nước vợ xạ sở cửa hàng. Cơ hội tiểu bạch dậy với tiểu thần bao trong nháy mắt trở thành trong nước tất cả thời thượng nữ hài sở so thiết yếu đơn phẩm. Đaết cảm tạ Tân Đức Lạp nụ nhóm với dệt ngọc người tờ giờ vạn thượng, tạ ơn hai vị, bình thường từ hoa ban ngày đi làm, gần nhất xác thực đổi mới không coi là nhiều. Ta cũng tại tích lũy tổn khảo, thứ 6 tuần này trước đó khẳng định 20 cảng, tốt nói đến khẳng định sẽ làm đến, ta 100 cảng đều làm được, 20 cảng cũng sẽ không nuốt lời, mời đại gia tiếp tục đặt mua ủng hộ từ Hoa Tạ ân đại gia. Chương 575, tiêu thụ chiều dâng. Toàn bộ hành trình trực tiếp thủ đô truyền hình cũng nếm đến ngọt ngọt, thậm chí hy vọng về sau vợ xã Sở ưu tiên cân nhắc bọn hắn hợp tác. Trầm Lãng tuyển một cái vợ xã Sở tiểu thần bao, mang theo đóng gói tốt mua sắm túi đi vào trên lầu phòng. Tại bán đảo hổ tên phòng tổng thống, Dương Nghi trực tiếp vào ở nơi này. Nghe thấy tiếng đập cửa, Dương Nghi đi tới cửa mắt nhìn là Trầm Lãng, mới yên tâm để Trầm Lãng tiến vào. Dương Nghi nhìn xem Trầm Lãng trong tay mang theo mua sắm túi, phía trên vợ xạ sở tiêu chí vẫn là nhìn rất quá mắt. Nghĩ như thế nào đưa ta lễ vật? Dương Nghi cười nói không có cái gì chủ ý xấu. Trầm Lãng cười đem mua sắm túi đưa cho Dương Nghi, không có nữ nhân sẽ tự tuyệt nam nhân tặng lễ vật, nhất là cấp cao xa xỉ phẩm. Dương Nghi mở ra bên trong hộp, ngay tức khắc vợ sạ sợ tiểu thần bao xuất hiện tại Dương Nghi trước mắt. Ngươi là bọn hắn tất cả mọi người trong thứ nhất có được cái này tiểu thần bao." Trầm Lãng cười nói. "Thật." Dương Nghi yêu thích không buông tay mang theo tiểu thần bao, trái xoay phải xoay nhìn xem Trầm Lãng hỏi lại không. "Đương nhiên đấy mắt, ta nghe Cao Văn nói ngươi gần nhất không có gặp được thích hợp kỉ bạn." Dương Nghi nghe cầm trong tay tiểu thần bao để qua một bên, có chút khổ não nói cũng không ít kịch bạn phát đến trong tay của ta. Nhưng rằng mẫn các nàng hiện tại nhất định phải làm cái gì buộc chặt tiêu thụ. Trầm Lãng nghe lắc đầu, cái kia đoán chừng không ai tiếp thu được, ta có một cái tống nghệ tài nguyên, ngươi có muốn hay không muốn? Tống nghệ? Dương Nghi có chút hiếu kỳ nói cùng loại với Hoa Hạ có hiệp hợp loại kia. Không sai biệt lắm, ta dự định tổ chức một cái chủ đề làm bản gốc ca sĩ tranh tài, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không? Dương Nghi cơ hồ không chút do dự đáp ứng nói cho ta biết cái thời gian, ta để các nàng cho ta dự lưu tốt ngân kỳ. Liên định tại nửa tháng sau đi, đến lúc đó ta để Lưu Thao liên hệ ngươi. Dương Nghi lúc đầu muốn lưu thêm một trận, đột nhiên điện thoại vang lên, Dương Nghi tiếp sau sắc mặt đại biến. Thế nào? Trầm lãng quan tâm hỏi. Thượng Chí Khải mang theo cha mẹ của hắn bên trên nhà ta qua muốn tiếp đi dóa đó, mẹ ta gấp gọi điện thoại cho ta. Dương Nghi có chút lo lắng nói, người trước tỉnh táo, Thượng Chí Khải làm như vậy đoán chừng cũng là nghĩ thử một chút ngươi ý nghĩ. Ngươi lập tức gọi điện thoại cho hắn ta giúp ngươi liên hệ ta máy bay tư nhân, ngươi lập tức thủ đô." Trầm Lãng giúp Dương Ni nghĩ kể nói. Dương Ni này lúc đợi đã rồi loạn không có chủ kiến, nghe được Trầm Lãng an bài mới phát giác được an tâm không ít. Dương Ni bấm thượng trí khai điện thoại, đối diện tựa hồ là đã sớm chuẩn bị đồng dạng lập tức kết nối. "Uy, cô nàng, ngươi tha thứ ta." Dương Ni đã rồi đối thượng trí khai vô sỉ trình độ im lặng thượng trí khai, "Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ rời đi nhà ta, nếu không ta lập tức báo động." Thượng Chí Khải sửng sốt một chút nói chuyện giữa chúng ta chẳng lẽ ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết không? Cùng lắm thì liền ly hôn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, ta cũng không muốn lại tiếp tục như vậy. Dương Ni đã rồi triệt để đối Thượng Chí Khải phiền chán đến một cái cực điểm. Thượng Chí Khải mắt choán váng, mắt nhìn đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú cha mẹ của mình. "Cô nàng, ngươi trước bình tĩnh một chút, đóa đóa tại cha mẹ ngươi cái kia, ta với cha mẹ ta tới xem một chút đóa đóa." Dương Nghi như thế nghe xong mới yên tâm không ít các ngươi lập tức rời đi nhà ta, hết thảy chờ ta trở về rồi hay nói. Tại Dương Nghi nhà nằm nghiêng, Thượng Chí Khải một nhà trong phòng nhà nghiên cứu đối sách. Thượng Chí Khải chưa kịp đáp lời liền nghe đến điện thoại âm thanh bật, đối với hắn phụ mẫu nói cô nàng cúp điện thoại. Thượng Đan vội vàng nói cô nàng nói thế nào? Cha, hiện tại cô nàng tựa hồ muốn quyết tâm ly hôn a. Thượng Chí Khải vô kế khả thi. Thượng Chí Khải hai năm này thế nhưng là dựa vào Dương Nghi nổi tiếng thẳng tắp lên cao. Dương Nghi không chỉ có tự mình lửa, kéo theo Thượng Chí Khải cũng nhân khí tại tăng lên. Thượng đang tức giận than thở nói làm tốt giữ tính xấu nhất, nếu thật là Ly hôn, đầu tiên bảo vệ tốt người tự mình. Thượng Chí Khải há to miệng, chán nản gật đầu ta biết rõ. Trầm Lãng tự mình đưa Dương Nghi đến sân bay, đổ ở phi trường máy bay tư nhân trực tiếp cất cánh. Dương Nghi đi quá vội vàng, Trầm Lãng cũng lý giải Dương Nghi tâm tình, về phần chuyện công việc sau đó xử lý liền tốt. Dương Nghi tại cùng Trầm Lãng tách ra lúc nói "Khế ta lần này sẽ xử lý tốt", lấy một cái thân phận mới xuất hiện tại trước mặt ngươi. Trầm Lãng nhìn thấy máy bay cất cánh mới rời khỏi, chần mẫnh nhẹ giọng hỏi thăm lão bản, "Chúng ta bây giờ đi đâu?" Qua Thượng Hải Câu lạc bộ. Kỵ sĩ 15 như là trong đêm tối chủ tệ chạy tại lộ diện bên trên, một mực đến Thượng Hải Câu lạc bộ phụ cận. Trầm Lãng đi bộ đến Thượng Hải Câu lạc bộ, này lúc bất quá mới 10 giờ hơn, bên ngoài bãi ý nguyên biển người cuồn cuộn. Bất quá người chụp hình lại nhiều. Giáng đi vào Thượng Hải câu lạc bộ, tối đa cũng liền là lầu 1 dạo chơi. Lầu 1 vỡ sạ sở cửa hàng đã rồi bên ngoài sắp xếp lên trường long, không ít người đều khát vọng mua sắm một đôi tiểu bạch giày. Vỡ sạ sở tiểu bạch giày cơ hội tại buổi họp báo kết thúc ngắn ngủi mấy giờ thời gian liền trong nháy mắt trở thành nóng lục soát. Rất nhiều nóng vội người thật sớm tới vỡ sạ sở cửa hàng mua sắm. Vỡ sạ sở cửa hàng cửa hàng trưởng biết rõ Trầm Lãng thân phận, nhìn thấy Trầm Lãng bị bảo tiêu hộ tống đi vào tới vội vàng túi người chào nói lão bản. Trầm Lãng gật đầu, mắt nhìn trong tiệm xếp hàng mua sắm đám người, cơ hội là tiền mặt vài phút nhập chứng tiến tốc. Tuần Kho chuẩn bị tốt sao? Trầm Lãng sớm liền phân phó vợ xạ sở chuẩn bị tốt Tuần Kho, tại Thượng Hải càng là có một cái cỡ lớn nhà kho. Chuẩn bị rất sung túc, đây là ta lần thứ nhất cảm nhận được vợ xạ sở Phan Hâm mộ như tình. Cửa hàng trưởng cười giới thiệu tình huống. Tới trong tiệm xếp hàng mua sắm người lựa chọn nhiều nhất liền là vợ xạ sở tiểu Bạch dày. Bất quá mỗi một khoản đồ án giá cả đều không đồng dạng. Trên cơ bản giá bán tại 5000 đến 7000 ở giữa. Về phân tửu thần bao thì là 10000 đến 30000 ở giữa, mấy chục loại kiểu dáng để người tiêu dùng đủ để móc sạch ví tiền của mình với thẻ tín dụng. Hôm nay tiêu thụ tình huống thế nào? Trầm Lãng nhìn một vòng, trên cơ bản đều là tình lũ xếp hàng vào cửa hàng chọn mua. Bất quá cơ hồ rộng rãi nam tính đồng bảo đều là một mặt nhức cả trứng, nhưng lại không thể không giả ra hào sảng bộ dáng quét thẻ. Lão bản, vì kích thích tiêu phí, chúng ta cố ý đẩy ra hoạt động Nếu như đồng thời mua sắm tiểu bạch giày với tiểu thần bao có thể hưởng thụ giảm giảm còn 80% ưu đãi. Trầm Lãng đoán chừng ngày mai về sau chính mình là trong nước không thiếu nam đồng bảo thống hận đối tượng, ai bảo vợ xả sờ lao bản liền là Trầm Lãng. Bất quá Trầm Lãng nguyện ý lưng này nổi, Trầm Lãng hỏi thăm tiêu thụ tình huống thế nào. Hiệu quả rất khả quan, nguyên bản không ít chỉ tính toán mua tiểu bạch giày khách hàng, nghe chúng ta hoạt động đều sẽ lựa chọn ngoài định mức lại mua sắm một cái tiểu thần bao. Cửa hàng trưởng cười rất vui vẻ. Làm cửa hàng trưởng đương nhiên là có khen thường thêm, hôm nay vợ xạ sở tiêu thụ tuyệt đối kinh khủng. Một ngày tiêu thụ đột phá 10 triệu cũng không phải là không được. Chầm lãng đơn giản khen cửa hàng trưởng vài câu, sau đó cho tất cả trong tiệm phục vụ viên ban đêm thêm đồ ăn. Trực tiếp hưởng thụ trên lầu mạc lìn tam tinh chủ chủ tay nghề, đối ra sức làm tự mình kiếm tiền nhân viên, chầm lãng cho tới bây giờ đều không keo kiệt ban thưởng. Trước năm 76, ai cũng không phục, chỉ phục chầm lãng. Thượng Hải Câu lạc bộ lầu 2 bắt đầu liền có bảo an nhân viên đứng gác, muốn mỗi lên một tầng nhất định phải có tương ứng cấp bậc hội viên đưa ra thẻ hội viên mới được. Phiên phân lầu 5 danh dự hội viên tầng lầu, nhất định phải có danh dự hội viên đưa ra thẻ hội viên mới được. Phân chia đẳng cấp rõ ràng, ngược lại để Thượng Hải Câu lạc bộ danh tiếng càng ngày càng tốt. Đám người này dùng tiền xử lý thẻ hội viên muốn không phải liền là đăng ký Phiên chia, bằng không như thế nào cho thấy bọn hắn tôn quý. Thượng Hải không thiếu hụt kẻ có tiền. Ngàn vạn phú hào càng là vừa nắm một bó to. Phổ thông hội viên 1 năm 200.000 nhân nghiên kỳ phí đối bọn hắn tới nói lại nhẹ nhõm bất quá, hơn nữa còn có thể gián chấp không ít đại lao. Định kỳ thượng hải câu lạc bộ cũng sẽ tổ chức liên nghị hội, bất quá đều là tương đối cao cấp xã giao tụ hội. Mỗi kỳ đều sẽ có danh dự hội viên với vinh quang hội viên có mặt, đây là trầm lãng ngay từ đầu quyết định quý cũ. Đương nhiên danh dự hội viên sẽ không cưỡng cầu đối phương, nhưng là vinh quang hội viên nhất định phải định kỳ tham gia tụ hội. Phụ thân của Diệp Tử Hi Diệp Kiến Huân cũng trầm lặng trong tay muốn một tấm vinh quang thẻ hội viên. Vinh quang thẻ hội viên tiêu chuẩn là ước vạn phú hào, điểm này Diệp Kiến Huân giá trị bản thân phù hợp cấp cho tiêu chuẩn. Về phân phổ thông thẻ hội viên hiện tại đã rồi tiêu thụ không còn, muốn lần nữa đến Thượng Hải Câu lạc bộ tên cũng không dễ dàng. Chờ đợi tại lầu 2 bảo an nhân viên tự nhiên đều biết trầm lặng, Thượng Hải Câu lạc bộ bảo an tuyệt đối là thượng hải cấp cao nhất. Điểm này trầm lặng cố ý cường điệu trải qua. Ai bảo Thượng Hải Câu lạc bộ càng lên cao người giàu có thì càng nhiều. Bất luận cái gì, một cái thành thị đều có một đám người bọn hắn nắm giữ lấy cự tài phú, lại muốn thông qua phương thức nào đó biểu hiện ra điểm này. Nói đến đơn giản điểm liền là bọn hắn cần một cái có thể trang bức cơ hội. Tỷ như người giàu có sẽ ăn trên thế giới cấp cao nhất trứng cá muối, nhẹ nhỏ mấy chục ngàn khối một phần. Uống vạn khối một chén bở răng đi, ăn trên thế giới cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn các loại. Thượng Hải Câu lạc bộ đưa đến đồng dạng hiệu quả. Hiện tại càng ngày càng nhiều người biết rõ Thượng Hải Câu lạc bộ danh tự. Farm là ai nhắc lên từ bản thân là Thượng Hải Câu lạc bộ hội viên, đều sẽ có không ít người hỏi một câu là cấp bậc gì. Nếu là vinh quang hội viên cấp bậc, ai cũng sẽ quang tới lửa nóng ánh mắt. Theo vạn tử hào với Lâm Tuấn Thương Định, Thượng Hải Câu lạc bộ xét duyệt càng phát ra nghiêm ngặt. Không ít đầu cơ trục lợi xử lý thẻ hội viên người nheo nhau, nhau bị thủ tiêu tư cách hội viên. Dạng này ngược lại thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người với tán thành. Rất nhiều người gia nhập cái vòng này vì mở rộng các mối quan hệ của mình. Mà không phải bị một đám bỏ ra 200 ngàn ăn ý người tới quấy rầy, cho nên tất cả mọi người tán thành Thượng Hải Câu lạc bộ hành vi. Hiện tại Thượng Hải Câu lạc bộ một lần nữa làm ra điều chỉnh, cấp cho tên tạm không sửa đổi, bất quá cụ thể xét duyệt tiêu chuẩn tăng lên chút. Phổ thông thành hội viên cấp cho tiêu chuẩn nhất định phải chỉ toàn tài sản tại ngàn vạn trở lên, tinh anh hội viên tại 30 triệu trở lên. Vinh quang hội viên chỉ toàn tài sản tại 100 triệu trở lên. Danh dự hội viên tài sản đạt tới chục tỷ. Đương nhiên chỉ toàn tài sản rất khó điều tra, nhất là vinh quang hội viên trở lên, một thứ đại khái phán đoán. Chủ yếu là như thế đời ra, Thượng Hải Câu lạc bộ bứt cách lần nữa bị đề cao. Ngàn vạn phú hào Câu lạc bộ mảnh lưới bị truyền ra ngoài. Phạm La có thể trở thành Thượng Hải Câu lạc bộ hội viên, cho dù là nhất lo phổ thông hội viên, chỉ toàn tài sản đều tại ngàn vạn trở lên. Một tấm đơn giản tiếp vàng tấm thẻ đã rồi trở thành một cái khoe khoang vô liếng không ít nghị đại thậm chí khuyến khích cha mẹ của mình đi làm một tấm Vinh Quang thẻ hội viên. Thượng Hải Câu lạc bộ, lầu 6. Nơi này là Thượng Hải Câu lạc bộ khu vực làm việc, bình thường hội viên cấm chỉ tiến vào lầu 1 này tầng. Lâm Tuấn ở văn phòng ghế sofa bên trong, hưng phấn mở một bình Roman nghỉ cổ đế. Thoải mái. Lần này huynh đệ chúng ta thật phát. 2000 tấm phổ thông thẻ hội viên toàn bộ bán đi đi. Tinh anh hội viên nhưng cũng là đồng dạng một tấm không dư thừa. Lâm Tuấn ha ha cười nói. Trầm Lãng liên tiếp thu hoạch hai một tin tức tốt, một cái là vở xả sở sản phẩm mới tiêu thụ nóng này. Khác một cái liền là Thượng Hải Câu lạc bộ thể hội viên bán được bán hết. Bất quá cũng không thể buông lỏng cảnh giác, đỏ mắt chúng ta người khẳng định có, các ngươi cũng luôn chú ý cẩn thận. Trầm Lãng dặn dò. Lâm Tuấn tính tình không tính trầm ổn, nhưng vạn tử hào ở bên cạnh hiệp chợ quả thật có thể để Trầm Lãng yên tâm không ít. Yên tâm đi, bất quá hiện tại chúng ta một năm chỉ là thu hội viên phí liền có thể thu nhập 600 triệu. Sửa sang kỹ với giai đoạn trước đầu nhập tiền đã rồi kiếm về. Lâm Tuấn gật gật đầu biểu thị tự mình sẽ không chủ quan, nhưng ngự khí vẫn là khó nén hơn vẫn. Trầm Lãng cũng không đả kích Lâm Tuấn, đầu tư thu hoạch hồi báo khẳng định là vui vẻ. Nhất là Thượng Hải Câu lạc bộ thể hội viên liền là đơn thuần một cái thân phận phân chia. Vô luận tại nhà hàng tiêu phí, vẫn là uống rượu cũng phải cần ngoài định mức tiến hành nạp tiền. Số tiền kia chỉ là phóng tại Thượng Hải Câu lạc bộ chương mục đều không biết. Rất nhiều nhị đại càng là cầm tấm thẻ này tùy ý tiêu phí, dù sao tiêu bao nhiêu đều có bọn hắn phụ mẫu bổ sung. Vạn Tử Hào nói bổ sung nạp tiền doanh thu hộ kim không sai biệt lắm tại 400 triệu khoảng chừng, cộng lại tổng cộng đạt tới 1 tỷ. Hội viên phí 1 năm chỉ có thể thu một lần, nhưng này trên chương mục tài chính cũng không nhất định. Lâm Tuấn có chút trông mà thèm số tiền kia chúng ta cầm qua đầu tư thế nào. Đầu tư, ngươi có tốt hẳn ngủ. Vạn Tử Hào thứ nhất phản đối số tiền kia tuyệt đối không thể tùy ý vận dụng. Chúng ta khi đó cam kết thế nhưng là có thể theo lúc xin lui khoản. Trầm Lãng cũng đồng ý vạn tử hảo ý nghĩ số tiền kia không thể động, bất quá cái kia bút hội viên phí liền lấy qua phần. Lâm Tuấn gieo hò nói quá tốt rồi, ta đều nhanh nói. Trầm Lãng lắc đầu bật cười cũng thế, sắp thực khó khăn cho người, trước đó vì đầu tư đều không thể không bán thành tiền lạ phở dạ gì. Đúng vậy à, tâm ta cái kia đau nhức, trước đó bao nhiêu người hỏi ta đều bị ta từ chối thẳng thắn. Lâm Tuấn một bộ đau lòng đến hít thở không thông bộ dáng. Trầm Lãng với Vạn Tử Hào đều cười mấy lần, Vạn Tử Hào nói Tiểu Tuấn trong khoảng thời gian này xác thực tương đối thảm, nhiều lần đều tới tìm ta hóa duyên. Trầm Lãng buồn cười nói vậy được rồi, 600 triệu làm như thế nào nộp thuế liền làm sao nộp thuế. Vạn Tử Hào cũng gật đầu không thể bởi vì nhỏ mất lớn, nhìn chằm chằm người của chúng ta rất nhiều. Lâm Tuấn cũng không ngốc ta đều hiểu đạo lý này, chúng ta nộp thuế càng nhiều nói rõ chúng ta kiếm được càng nhiều. Tuy rằng nói như vậy, nhưng thật lấy đi 25 thuế thu nhập Lâm Tuấn vẫn là một trận đau lòng. Ta sát, 15 ức cứ như vậy bị lấy đi, cảm thấy tâm đau muốn chết. Lâm Tuấn đơn giản tính toán nói: "Trầm Lãng oan ủi thói quen liền tốt, ta nếu là ngươi cái này, tâm lý đoán chừng đều sớm đau lòng chết được." Lâm Tuấn cười hắc hắc nói nhìn thấy ngươi ta liền tốt thụ không ít, nhanh chưa đi, ta đều không thể chờ đợi. Trầm Lãng đơn giản tính toán dưới, Thượng Hải Câu lạc bộ tại lần thứ 2 Trầm Lãng bơm tiền về sau, Trầm Lãng độc chiếm bảy thành, Lâm Tuấn với Vạn Tử Hạo đều chiếm một thành rưỡi. Đối viên phí trước mắt là nộp thuế sau biến thành 45 ức, chầm lặng có thể phân đi 315 ức. Lâm Tuấn với vạn Tử Hào mỗi người chia đến 6750 vạn, đương nhiên đây là thuế trước. Nếu là lại giao nạp người thuế thu nhập về sau, chỉ bất quá còn lại 5400 vạn. Ta sát, này thuế bên trên cũng quá hung ác. Lâm Tuấn nhìn thấy một trận nộp thuế đem tự mình 90 triệu tươi sống giảm đến 50 triệu mới dừng lại. Vạn Tử Hào so sánh với mà nói, thì là thỏa mãn nhiều thỏa mãn người. Một tuổi trẻ tùng hơn 50 triệu, đủ người tiêu xài. Lâm Tuấn lúng túng gái đầu một cái đây không phải nhìn xem lãng ca đều đã rồi trở thành trục tỷ phu ông, ta bên này trong lòng bắt đầu gấp sao. Vạn tử hào vỗ vỗ Lâm Tuấn người với người là có khoảng cách, chúng ta đi theo trầm lãng lan lột, sẽ không sai. Lâm Tuấn cũng rất là tán thành, Thượng Hải câu lạc bộ thành công, tạo x quán ăn đêm cũng là đồng dạng kiếm tiền. Lại thêm Lâm Tuấn nhập cổ phần trầm lãng tiktok, hiện tại Lâm Tuấn ai cũng không phục, chỉ phục trầm lãng trương 577, nhập cổ phần Cảnh Long Thương mại. Bùi Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào này một đêm, Trầm Lãng ngày thứ 2 lúc thức dậy đã nhanh giữa trưa. Cá ghép muối đã quen Trầm Lãng cũng lười qua sáng sớm, ngủ đến tự nhiên tỉnh, duỗi người một cái. Tạ Ngọc đã rồi sớm chuẩn bị thật sớm bữa ăn, cũng ở phòng khách chờ lấy tự mình. Trầm Lãng tối hôm qua ngược lại là không uống nhiều, ngược lại chịu cá biệt Vạn Tử Hào với Lâm Tuấn đưa về nhà. Tạ Ngọc nhìn thấy Trầm Lãng chỉ mặc cái quần trong, Dương Cương chi khí cơ hồ kém chút hun đến Tạ Ngọc choáng đi qua. "Lão bản, sáng hôm nay Tôn Hiểu Nhã muốn cùng ngài gặp mặt, trước đó ngài đáp ứng rồi." Tạ Ngọc cúi đầu xuống, xuất ra tự mình máy tính bảng làm ra trẩm Lãng hôm nay nhật trình an bài đưa cho trẩm Lãng xem. Trẩm Lãng nhìn cũng không nhìn qua phòng tắm rửa mặt, miệng bên trong đánh răng nói "Ngươi an bài nàng một hồi trực tiếp tới ta này." Tạ Ngọc không dám nhìn trẩm Lãng buổi sáng hỏa khí lớn địa phương, vội vàng chạy đến sân thượng qua cho Tôn Hiểu Nhã gọi điện thoại. Trầm Lãng không để ý Tạ Ngọc động tác nhỏ, đánh răng rửa mặt sau tùy ý chụp vào bộ đồ ngủ đi đến nhà hàng. Thú Hồ Thiên Địa bộ này, tầng cao nhất phục thực Trầm Lãng cũng ở quen thuộc, bất quá không có Trầm Lãng cho phép, coi như Trần Vân cũng sẽ không tới. Tạ Ngọc làm Trầm Lãng chuẩn bị xem như cơm trưa, đơn giản làm hai đồ ăn. Trầm Lãng nhìn xem nói chuyện điện thoại xong trở về Tạ Ngọc, ra hiệu Tạ Ngọc ngồi tại tự mình đối diện. Tạ Ngọc sau khi ngồi xuống, nhìn thấy Trầm Lãng ăn rất ngon, ánh mắt cũng bất tri bất giác nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Tay nghề không tệ, tôn hiểu nhã nói như thế nào. Chuyển của tui nét. Trầm lãng ăn một bát sau khi ăn xong, để luôn xuống hỏi thăm. Đã rồi ở trên đường, nàng rất nhớ với lao bản ngài gặp một lần. Tà Ngọc đều có chút bội phục tôn hiểu nhã chấp nhất. Không ngừng cho trầm lãng gọi điện thoại, về sau cũng phiền trầm lãng không có cách, mới đồng ý cùng nàng gặp một lần. Tà Ngọc cho tôn hiểu nhã định nghĩa liền là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thể không bỏ qua nữ nhân. Nữ nhân như vậy xác thực rất đáng sợ vì đạt thành mục đích của mình cái gì đều có thể làm. Nhanh buổi chiều một lúc thời điểm, vội vã chạy đến mang giày cao gót Tôn Hiểu Nhã cố ý đổi thân lệnh chính thức chức nghiệp bộ váy. Không biết rõ từ chỗ nào học trên sống mũi cố ý dựng kính đen. Tạ Ngọc thay Tôn Hiểu Nhã mở cửa, Tôn Hiểu Nhã tới thời điểm vừa vận trầm lãng tại sân thượng thưởng thức trà mịn. Bên cạnh trên mặt bàn trưng bày một cái thùng băng, bên trong tùy ý bày ra hai bình rượu Xbica. Trầm lãng mắt nhìn người khuyết không nghe chợt trùng. Hai ngọn núi tùy theo vận động Tôn Hiểu Nhã cười hỏi về phần gấp gáp như vậy sao? Vệ phần, có thể cùng Trầm Tổng gặp một lần thực tại quá khó khăn. Tôn Hiểu Nhã nhẹ thở hơi hỗn hện, cơ hồ một đường đều là chạy chậm tới. Trầm Lãng gật gật đầu chỉ vào bên cạnh ghế nằm nói ngồi nói đi. Tôn Hiểu Nhã cũng không khách khí trực tiếp ngồi tại Trầm Lãng bên cạnh trên ghế nằm. Bất quá Trầm Lãng là nằm ở phía trên, Tôn Hiểu Nhã ngồi nghiêm chỉnh. Trầm Lãng tùy ý vừa quay đầu vừa mới bắt gặp một vòng màu tím. Ngay tức khắc biết rõ Tôn Hiểu nhã đoán chừng là muộn tao thủ tính. Không nói chuyện nói Bách Hợp cũng có muộn tao thủ tính. Trầm tổng, rất cảm tạ ngươi có thể cho ta cơ hội với ngài nói một chút. Ta thật làm rất nhiều chuẩn bị, ta cũng cảm thấy ngài cần một cái tân này có người thay ngài tiếp cận cảnh Long Thương mại. Tôn Hiểu nhã tư thế ngồi ưu nhã, nói tiếp ý nghĩ của mình. Trầm Lãng nâng cốc ly cầm lên, vừa lúc ánh nắng bị ly thân che kín vậy ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì đáng giá ta dùng ngươi? Vẫn là lần trước câu nói kia. Nhưng Tôn Hiểu Nhã vẫn là câu nói kia ta nói qua, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Trầm Lãng lần nữa nghiêm túc nhìn xem Tôn Hiểu Nhã, phát hiện Tôn Hiểu Nhã thật đúng là có chút chấp nhất, với lại rất có dạ tâm. Ta nghe Tử Hi nói ngươi có đệ đệ. Trầm Lãng không có trả lời Tôn Hiểu Nhã mà là hỏi tới cái khác. Tôn Hiểu Nhã sững sốt một chút sau đó gật đầu hồi đáp là, mẫu thân của ta qua đời sớm, cái kia xem như ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Trầm Lãng giờ mới hiểu được vì cái gì Tôn Hiểu Nhã liền phụ thân của mình đều không đi tìm, hết lần này tới lần khác tìm đến tự mình. Nói như vậy phụ thân ngươi định đem sản nghiệp đều lưu cho đệ đệ ngươi. Trầm Lãng trên cơ bản đã rồi xác định. Tôn Hiểu Nhã nghe vậy cười lạnh nói là, phụ thân ta đều sớm bị ta cái kia mẹ kế mê đến thần hồn điên loạn, ta cái kia mẹ kế rất lợi hại, phụ thân ta chỉ tính toán cho ta một bộ phòng ở, bọn hắn là dự định để cho ta tịnh thân gia hộ. Trầm Lão nhớ kỹ Tôn Hiểu Nhã phụ thân tay trong có cảnh Long Thương mại 30 cổ phần, Lâm Thiên Quân có 40. Trên cơ bản hai người cổ phần chỉ cần liên hợp lại, cảnh Long Thương mại ai cũng không cải biến được quyết định của bọn hắn. Trước đó ngươi không phải muốn cùng Lâm Tuấn ra mắt sao? Trầm Lão hỏi thăm. Tôn Hiểu Nhã nhấc lên cái mặt này, bên trên biểu lộ càng phát ra lãnh đạm, xem lẫn một vòng oán hận ta từ nhỏ đã so ta người đệ đệ kia ưu tú, nhưng ta mãi mãi cũng cầm ít nhất tiền sinh hoạt, hắn có thể tùy tiện ở bên ngoài chơi gái. Ta chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình một chút xíu cảnh long thương mại lên trên bờ. Vậy ngươi thật đúng là đáng thương. Trầm Lãng xưa nay sẽ không tùy tiện tin tưởng một cái người, Trầm Lãng tin tưởng mãi mãi cũng là cái tiền trò chơi bình phán. Tôn Hiểu Nhã nói đúng là lời nói thật, nay Trầm Lãng cũng dịp tự hi miệng bên trong đã nghe qua. Phu thân ta đánh cho một tay tính toán thật hay, để cho ta với Lâm Tuấn thông gia không chỉ có ổn định Lâm Thiên Quân, còn có thể đem ta vung ra ngoài. Tôn Hiểu Nhã nhìn xem trầm lãng nói ta biết rõ ngươi khả năng không tin ta, nhưng ta cảm thấy nếu như ngươi nguyện ý dùng ta, ta sẽ xuất ra biểu hiện của ta qua chứng minh cho ngươi xem, với lại ta cũng là một cái hoàn toàn nghe ngươi lời nói người. Trầm lãng sau khi nghe gật gật đầu, bất quá nhưng không có lập tức tỏ thái độ, ngược lại lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tôn Hiểu Nhã có chút nóng nảy nói ta cam kết trước là thật, nếu như ngươi muốn ta, ta nguyện ý lập tức cho ngươi, bất quá ta chỉ nguyện ý lần này, bởi vì ta là bất hợp Ngươi không buồn ôn. Trầm Lãng còn không có tiếp xúc qua bách hợp loại sinh vật này. Buồn ôn, nhưng ta nguyện ý vì thu hoạch được ủng hộ của ngươi qua chịu đựng loại này buồn ôn. Tôn Hiểu Nhã bình tĩnh nói. Trầm Lãng có chút bội phục nữ nhân này, một khi cho Tôn Hiểu Nhã cơ hội, nói không chừng thật có thể quấy một phen phong vân. Hiện tại cảnh Long Thương mại, nhưng thu mua cổ phần có bao nhiêu? Trầm Lãng luôn luôn làm việc đều ưa thích năm chắc một điểm, đã cần cảnh Long Thương mại, Trầm Lãng cũng dự định đến đỡ mình người. Tôn Hiểu Nhã ngạc nhiên nhìn xem Trầm Lãng, không nghĩ tới Trầm Lãng thật nguyện ý cân nhắc Cảnh Long Thương mại cũng cho nàng một cái cơ hội. Tôn Hiểu Nhã đều sớm chuẩn bị đầy đủ, lập tức đáp bên ngoài bây giờ tiểu cổ đông cộng lại không sai biệt lắm có 30 cổ phần, ta có lòng tìm toàn bộ thu mua xuống tới. Cảnh Long Thương mại thị giá trị. Trầm Lãng nhớ kỹ trước đó Lâm Thiên Quân nói qua đời miệng, hiện tại Cảnh Long Thương mại thị giá trị tại giảm xuống. Hiện tại đã rồi hạ xuống 1.5 tỷ, đỉnh cao nhất thời điểm Cảnh Long Thương mại tiếp cận 2 tỷ thị giá trị. Tôn Hiểu Nhã cũng rất không yên tâm trầm Lãng bị giá cả dọa lùi, dựa theo 1.5 tỷ thị giá trị, dù là trầm Lãng ổn định giá thu mua cũng cần xuất ra 450 triệu. Nếu là hơi chán giá, 500 triệu mới là nhất nắm chắc báo giá. 500 triệu đối trầm Lãng tới nói không tính là cái gì, trầm Lãng cũng xác thực cần tại cảnh Long Thương mại có tự mình quyền lên tiếng. Nếu là cầm xuống cảnh Long Thương mại 30 cổ phần, vô luận là Lâm Thiên Quân vẫn là Tôn Hiểu Nhã phụ thân đều sẽ cân nhắc như thế nào liên hợp tự mình. Trầm Lãng quyết định nhập cổ phần Cảnh Long Thương mại. Chương 578, thu hồi cổ phần. Tôn Hiểu Nhã tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trầm lãng để Triệu Nhược Tuyết tự mình tham gia cho thu mua Cảnh Long Thương mại cổ phần. Triệu Nhược Tuyết vì thế cố ý nước Mỹ thêm châu bay trở về Thượng Hải, máy bay hạ cánh trầm lãng tự mình tiếp đứng. Triệu Nhược Tuyết tiện tay đem hành lý giao cho Trần Mạnh, sau đó ngồi vào trong xe. Lần này gọi ta trở về liền vì thu mua này Cảnh Long Thương mại cổ phần. Từ lần trước phi tường khoa học kỹ thuật bán ra xong, Triệu Nhược Tuyết phụ trách sau cùng giao tiếp. Vu Siêu còn lựa chọn lưu tại Phi Tường Khoa học Kỹ thuật, cũng bị Vương Tinh đề bạt làm Phi Tường Khoa học Kỹ thuật thủ tịch CEO. "Còn có cái sự tình ta cảm thấy cần ngươi giúp ta đi làm, ngoài ra ta cũng có chút nhớ ngươi." Triệu Nhược Tuyết lúc này mới trên mặt biểu lộ hơi hoan hãn, nghe vậy cười một tiếng "Ngươi xác định." "Đương nhiên xác định, tốt không ra trò đùa, liên quan tới tiếp tục sự tình ta nghĩ ngươi giúp ta qua liên hệ bại độ, nhìn xem ý kiến của bọn hắn." Triệu Nhược Tuyết nghe xong chính sự lập tức nghiêm túc, nghe trầm lặng ý nghĩ hỏi tham ngươi là dự định để chim cánh cụt rời khỏi TikTok, cho nên Ali ngươi cũng là không có ý định suy tính. Không sai, chỉ tính toán với bãi đỗ hợp tác. Ali có mỉm rồi lặng im, chim cánh cụt càng là không cần nhiều lời, chỉ có bãi đỗ tại này phương diện hơi có vẻ khiên quyết. 2 năm này liên quan tới ba sưng hô dần dần bắt đầu truyền ra bãi đỗ muốn tụt lại phía sau. Tam đại cự đầu biến thành hai đại cự đầu xu thế có chút rõ ràng. Nhưng đại nói thế nào lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vài đủ thực lực với tài nguyên vẫn phải có. Triệu Nhược Tuyết cũng minh bạch điểm này, tán thành nói bãi đủ đối với chúng ta không có uy hiếp, ngược lại đưa vào bãi đủ có thể thu hoạch được không ít tài nguyên phương diện đến đỡ. Triệu Nhược Tuyết đem chuyện này báo xuống đến, Trầm Lãng tự nhiên là không cần qua nhớ mong. Trầm Lãng cố ý mang Triệu Nhược Tuyết đi một chuyến thượng hải câu lạc bộ, Triệu Nhược Tuyết rất cảm thấy mới lạ. Không nghĩ tới ngươi khi đó làm cho này câu lạc bộ còn hữu thanh hữu sắc. Trầm lãng khi đi ngang qua lầu một vợ xạ sở cửa hàng thời điểm, tiện tay cầm hai khoảng túi sách, đều là triệu nhược tuyết thích nhất kiểu dáng. Triệu nhược tuyết nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó yêu thích không buông tay mang theo trong tay tiểu thần bao. Trước đó ta còn có chút không yên tâm người thu mua vợ xạ sở sẽ hao tổn, hiện tại xem ra người là kiếm lời. Đều là sản giờ rổ với bờ run nâu công lao, ta chỉ dùng người mình biết thôi. Trầm lãng khiêm tốn nói, triệu nhược tuyết lắc đầu nói chỉ dùng người mình biết mới là khó khăn nhất. Ngươi có thể làm được dạng này đã để ta rất bội phục. Uy, các ngươi có thể hay không đừng có lại hết hả, ta này toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Trầm Lãng mới vừa đi tới lầu hai miệng, liền thấy Lâm Tuấn từ thang lầu đi xuống dưới cười nói. Lâm Tuấn đối Triệu Nhược Tuyết chưa thấy qua, trước đó Triệu Nhược Tuyết một mực đợi tại thủ đô. Nhưng nhìn thấy Trầm Lãng thái độ đối với Triệu Nhược Tuyết, rõ ràng với những nữ nhân khác không quá đồng dạng. Vị này là Triệu Nhược Tuyết, ta hiền nội trợ. Trầm Lãng cười giới thiệu nói: Lâm Tuấn trong nháy mắt giây hiểu, đây cũng là Trầm Lãng Hiền Nội trợ thứ nhất, trước đó Trần Vân cũng là. Lâm Tuấn đơn giản giới thiệu tự mình về sau, liền trực tiếp đi ta không làm bóng đèn, các ngươi tùy ý trò chuyện. Trầm Lãng cũng không để ý, từ lần trước phấn đỏ, Lâm Tuấn thế nhưng là không ít tao lãng. Trên cơ bản mở ra còn sốt lại chiếc kiêm cỡ lạ dẹn về một khắp nơi cơ gái, có hơn 50 triệu nhập chứng trong nội tâm không có chút nào hoảng. Trầm Lãng đột nhiên cảm thấy tự mình có cần phải đem Lâm Tuấn chiếc kiêm cỡ lạ dẹn về một cũng đoạt tới tay. Dạng này mình trở thành tổng thể ba chức thần sa nam nhân. Uy, suy nghĩ gì? Triệu Nhược Tuyết tại trầm lãng trước mắt lung lay tay nói. Không, vừa vận muốn chuốt sự tỉnh. Trầm lãng cười lôi kéo Triệu Nhược Tuyết hướng bên cạnh thang máy đi. Thượng Hải Câu lạc bộ thiết kế là lầu 2 làm phổ thông hội viên hoạt động khu. Nhưng bên cạnh có thang máy, mỗi thang máy có tương ứng cấp bậc với có thể lên tầng lầu. Tinh anh hội viên thang máy chỉ có thể đến lầu 3, vinh quang hội viên chỉ có thể đến 4 lầu. Trầm Lãng trong tay tự nhiên là danh dự thẻ hội viên, thang máy có chuyên môn người hầu mỉm cười phục vụ. Người hầu kinh ngạc vội vàng cúi đầu vẫn ăn nói chào ông chủ. Trầm Lãng gật gật đầu, nói lầu 5, liền không nói thêm lời. Đến lầu 5, người hầu cúi đầu biên độ cao tới 90 độ. Cả tầng lầu trải đều là cấp cao thủ công chế thắt thảm, giẫm bên trên rất thoải mái dễ chịu. Đến cửa liền có những khác người hầu phục vụ thay đổi bên ngoài đi giày. Thay đổi dép lê về sau, Trầm Lãng với Triệu Nhược Tuyết đi vào lầu 5 chân chính khu vực. Triệu Nhược Tuyết cảm giác đầu tiên liền là tràn đầy yên tĩnh, với lầu 2 phổ thông hội viên khu náo nhiệt khác biệt, lầu 5 có một loại tĩnh mịch tôn quý bầu không khí. Cái khu vực này phần thật rất không tệ, càng người có thân phận càng cần hoàn cảnh như vậy qua đảm một ý chuyện. Trầm Lãng cười giới thiệu nói ngay từ đầu liền là như thế kế hoạch, lầu 5 là danh dự hội viên hoạt động khu, bất quá ta chỉ tính toán thả ra 20 tên. Vậy khẳng định yêu cầu rất cao. Giá trị bản thân chục tỷ là tiêu chuẩn, trước mắt chỉ có ta với Mã Đẳng. Còn có phụ thân của Vạn Tử Hạo. Trầm Lãng xưa nay không trông cậy vào thông qua danh dự hội viên với vinh quang hội viên nghiên kỷ phí kiếm tiền, bọn hắn hội viên giá cả cũng không tính quý. Trầm Lãng cần chính là thân phận của bọn hắn, điểm này mới là hấp dẫn nhất những người khác khát vọng gia nhập Thượng Hải Câu lạc bộ Canh Do. Triệu Nhược Tuyết làm nghe được 2000 tấm phổ thông thẻ hội viên đã rồi tiêu thụ không còn. Liền ngay cả tinh anh hội viên 300 tấm cũng một tấm không dư thừa đều có chút không dám tin tưởng. Vậy cái này câu lạc bộ kiếm tiền tốc độ quả thật có chút đáng sợ, một tuổi trẻ tùng 1 tỷ không có vấn đề. Triệu Nhược Tuyết đơn giản tính nhẩm một phen nói: "Không sai biệt lắm, chỉ là hội viên nghiêm liễm liền có 600 triệu." Trầm Lãng tìm tới gần bên cửa sổ vị trí, toàn cảnh cửa sổ sắt đất trực tiếp nhìn xuống bên ngoài bãi. Ngươi hầu Lê Phiếp cung kính hỏi thăm Trầm Lãng với Triệu Nhược Tuyết cần uống gì sau liền rời đi. Nhìn ra được các ngươi chuẩn bị khá đầy đủ, những thị giả này hẳn là huấn luyện thời gian không ngắn. Triệu Nhược Tuyết cười nói: Chu bị thời điểm bọn hắn liền bị huấn luyện, toàn bộ hành trình mời cấp cao nhất giảng bài đoàn đội. Đã muốn làm đến Thượng Hải thứ nhất câu lạc bộ, không giới hung ác công phu sao được? Triệu Nhược Tuyết nghiền ngẫm nói cái kia vinh quang thể hội viên không sai, một hồi làm cho ta một tấm. Không có vấn đề. Trầm Lãng nhớ tới lần trước Triệu Nhược Tuyết bán ra cổ phần, cũng nhập chướng mấy chục triệu. Lại thêm Triệu Nhược Tuyết tiến vào dịu đầu tư, Trầm Lãng cho ra điều kiện với lý tưởng, tiêu chí đồng dạng. Tiêu chí hiện tại cổ phần đều bị Triệu Nhược Tuyết cho thu hồi chuyển biến thành giống như lý tưởng đầu tư chia hoa hồng. Tiêu chí là khóc không ra nước mắt, Triệu Nhược Tuyết điểm ấy là một bước cũng không nhượng, tiêu chí chỉ có thể tiếp nhận Triệu Nhược Tuyết mở ra điều kiện. Bất quá Triệu Nhược Tuyết cũng không phải không rạng đạo lý người, đem tờ giờ giờ đầu tư chia hoa hồng tính cho Kiều Trì. Lấy đầu tư giờ giờ xích lợi, đến lúc đó Kiều Trì tùy tiện đều có thể phân hơn 100 triệu đô la Mỹ. Triệu Nhược Tuyết đối với ưu đầu tư quy hoạch chính là nàng nắm giữ tài chính, tiêu chí với Lý Cường Thỉ là đối tác. Farm là có tốt hợp tác hạt ngụ, thu hoạch được trầm lãng với Triệu Nhược Tuyết tán thành, có thể tham gia cho đầu tư. Nếu như có thể đạt được kích lợi, đến lúc đó tiêu chỉ với lý tưởng đều có thể trong phân đi năm tiền lãi. Nay đã coi như là khá hậu hĩnh điều kiện, tiêu chỉ nghi nghi cũng đáp ứng. Triệu Nhược Tuyết không đánh mà thắng đem tiêu chỉ cổ phần trong tay thu hồi, dù đầu tư vẫn là trầm lãng toàn tư công ty. Chương 579, cảnh long thương mại mới cục diện. Triệu Nhược Tuyết sốt ruột bận bịu vì mô văn âm nhạc sự tình. Đơn giản ăn bữa cơm liền với Tôn Hiểu Nhã gặp mặt một lần. Triệu Nhược Tuyết năng lực với cổ tay tự nhiên xử lý những chuyện này dễ như trở bàn tay. Tôn Hiểu Nhã có Triệu Nhược Tuyết phối hợp, thuận lợi đem Cảnh Long Thương mại những khác tiểu cổ đồng cổ phần thu sạch mua. Triệu Nhược Tuyết dùng dị hự toàn tư cổ phần khống chế một nhà offco company thu mua Cảnh Long Thương mại những khác tiểu cổ đồng trong tay 30 cổ phần. Thực tế cổ phần khống chế người biến thành chấm lãng, mà cổ đông biến động về sau, tự nhiên cổ đông đại hội muốn tổ chức Tôn Hiểu Nhã thì là đại biểu Trầm Lãng có mặt cảnh Long Thương mại ban giám đốc, Lâm Thiên Quân với Tôn Viễn đều không thể tin được. Trong vòng một đêm cảnh Long Thương mại trong nháy mắt cách cục biến hóa lớn như vậy. Trước đó 7, 8 cổ đông, mỗi lần tổ chức ban giám đốc đều cần một đám người bỏ phiếu mới được. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ còn lại có 3 cái cổ đông, nó trong lớn nhất cổ đông là Lâm Thiên Quân, Tôn Viễn với Tôn Hiểu Nhã cổ phần trong tay giống nhau. Lâm Thiên Quân khó xử nhất. Nhìn thấy Tôn Hiểu Nhã với Tôn Viễn nhắm mắt nói đã ban giám đốc liền thừa chúng ta ba cái, cái kia chuyện lúc trước cũng sẽ không cần che giấu, liên quan tới với Vimo tình tuyển chuyện hợp tác, chúng ta tỏ thái độ. Lâm Đồng, ta ủng hộ ngươi cái nhìn, với Vimo thế giới hợp tác đối với chúng ta có lợi mà không hại. Tôn Hiểu Nhã thứ nhất tỏ thái độ nói. Tôn Viễn nhíu mày, vừa mới bắt đầu Tôn Viễn mặc dù hơi kinh ngạc với ảo não, nhưng ngay sau đó là hừ vấn. Dựa theo tình huống xem, Tôn Viễn nếu là với nữ nhi của mình liên thủ, hoàn toàn có thể củng phần khống chế cảnh long thương mại. Nhưng Tôn Viễn không nghĩ tới Tôn Hiểu Nhã vậy mà đứng tại Lâm Thiên Quân này một mặt, Tôn Viễn vội vàng lên tiếng tỏ thái độ nói này ta cảm thấy cần thương thảo dưới, Vimo tinh tuyển bất quá là vừa thành lập hạng mục, ta đối thực lực của bọn hắn biểu thị hoài nghi. Vimo tinh tuyển mặc dù vừa thành lập, nhưng Vimo thế giới, Tôn quản trị ngài sẽ không phải cũng không rõ ràng. Tôn Hiểu Nhã lập tức phản bác. Lâm Thiên Quân nhìn thấy với Tôn Viễn thần thương khẩu chiến Tôn Hiểu Nhã, mặt lộ mấy phần kinh ngạc. Bất quá vẫn là bất động thanh sắc xem kịch. Tôn viễn bị tôn hiểu nhã đỉnh dưới, sắc mặt có chút khó coi hiểu nhã, ta là phụ thân ngươi, ngươi liền đối ngươi như vậy phụ thân nói chuyện. Thật có lỗi, nơi này là công ty, ngài tôn quản trị, mà ta đồng dạng muốn vì đằng sau ta láo bản phụ trách. Tôn hiểu nhã một bước cũng không nhường nói. Tôn viễn tức hôn hề nói tóm lại ta sẽ không đồng ý với vi mô thế giới hợp tác. Tôn quản trị, ngài giống như quên một điểm, ta với lâm đồng cổ phần cộng lại đã vượt qua 67. Chúng ta hoàn toàn có thể thay ngươi làm quyết định." Tôn Hiểu Nhã ung dung không đợi cười nói. Đây là Tôn Hiểu Nhã lần thứ nhất cảm thấy như thế hạ giận, trước kia dù là đối Tôn Viễn lại oán hận cũng bất lực. Nhưng không đồng dạng, Tôn Hiểu Nhã có quyền nói chuyện, tự nhiên để Tôn Viễn chỉ có thể vừa tức vừa gấp. "Tốt ngươi Tôn Hiểu Nhã, thiệt thòi ta đem ngươi nuôi lớn như vậy." Tôn Viễn nằm ngậm cũng nghĩ không ra trước đó bất quá là mình muốn vung ra tay nát khoai lang. Đột nhiên biến thành cảnh long thương mại cổ đông, với lại cổ phần với tự mình giống nhau. Đừng kích động, có chuyện từ từ nói. Lâm Thiên Quân làm lên người hiền lành, Lâm Thiên Quân cũng không nghĩ tới Tôn Hiểu Nhã vậy mà đối Tôn Viễn Đoàn khí lớn như vậy. Tôn Hiểu Nhã với Trầm Lãng hợp tác là vụ trộm, điểm này ngoại trừ Tôn Hiểu Nhã ai đều không biết rõ. Lâm Thiên Quân cũng chỉ là coi là Tôn Hiểu Nhã lắc lư đến đâu kim chủ ủng hộ nàng. Nói thế nào Tôn Hiểu Nhã dáng dấp tương đương xinh đẹp, cho dù là bách hợp, ưa thích dạng này nữ nhân nam nhân chưa chắc sẽ ít. Bất quá đã Tôn Hiểu Nhã như thế oán hận Tôn Viễn. Lâm Thiên Quân tự nhiên thích nghe ngóng. Ngược lại nếu là Tôn Hiểu Nhã với Tôn Viễn thân mật vô gian mới là thật để Lâm Thiên Quân nhức đầu. Tôn Viễn không quen nhìn Lâm Thiên Quân làm bộ hiền lành bộ dáng, vỗ xuống bàn nói ta khẳng định không đồng ý, các ngươi nguyện ý làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Trong phòng họp trong nháy mắt còn lại Tôn Hiểu Nhã với Lâm Thiên Quân hai người. Lâm Thiên Quân tâm trong hít một tiếng đoán chừng Lâm Tuấn với Tôn Hiểu Nhã là không thể nào. Hiểu Nhã, ngươi cảm thấy chúng ta cùng vì mô thế giới chuyện hợp tác hẳn là làm sao đi mở dương? Lâm Thiên Quân rèn sắt khi còn nóng nói: "Thật vất vả chiêu mộ được Tôn Hiểu Nhã phía sau Kim Chủ ủng hộ, Lâm Thiên Quân cũng không muốn bỏ qua Trầm Lãng này cái núi dựa lớn. Chỉ cần có thể kiếm tiền, quản Trầm Lãng thân phận gì? Con trai mình bằng hữu lại như thế nào? Làm như thế nào định bợ liền làm sao định bợ mới là kinh thương chi đạo." Tôn Hiểu Nhã trong lòng cười lạnh, đối Lâm Thiên Quân với Tôn Viễn, Tôn Hiểu Nhã đều muốn đá ra cảnh lòng tương mại, nhưng hiện tại còn cần Lâm Thiên Quân qua kiểm chế Tôn Viễn. Ta với vi mô tinh tuyển diệp tử hy rất quen, ta sẽ thêm cùng náng câu thông, chúng ta mua sắm đoàn đội nhất định phải che chở tốt, đây là chúng ta bảo đối nhất tài nguyên. Tôn hiểu nhã mạch suy nghĩ rõ ràng nói. Lâm Thiên Quân như có điều suy nghĩ gật đầu ta sẽ cho ta những kia láo bằng hữu gọi điện thoại, vi mô tinh tuyển có hợp tác với bọn họ ý tứ, điểm này chúng ta có không ít ưu thế. Ta người cho rằng trong nước ưu thế không lớn, ngược lại là thay vi mô tinh tuyển ở nước ngoài mua sắm mới hẳn là trở thành công việc của chúng ta trọng điểm. Tôn Hiểu Nhã vì thuyết phục Trầm Lãng, thế nhưng là chuẩn bị rất đầy đủ, trên thực tế trong nước lợi nhuận không gian cũng không lớn. Chân chính có thể làm cho Cảnh Long Thương Mại kiếm lợi lớn chính là ở nước ngoài mua sắm câu. Vi Mô tinh tuyển quy hoạch thời điểm để Tôn Hiểu Nhã chú ý nhất một điểm liền là hải ngoại mua sắm. Trầm Lãng lúc trước nói đầy miệng hải ngoại mua sắm giao cho Cảnh Long Thương Mại phụ trách, Tôn Hiểu Nhã liền lên tâm. Những năm này trong nước người tiêu dùng thu nhập tại đề cao, Tự nhiên đối với cuộc sống vật phẩm nhu cầu cũng không còn là một mục truy đuổi rẻ tiền, ngược lại trong bưng tiêu phí trở thành chủ lưu. Nhất là mẹ anh sản phẩm hải ngoại mua hộ với tiêu thụ càng phát ra nóng này, Vimo tinh tuyển tự nhiên đối này phá lệ coi trọng. Tôn Hiểu Nhã làm qua kỹ càng kế hoạch, với nước ngoài nhãn hiệu hợp tác mua sắm, cam đoan khối lượng nghiêm ngặt giữ cửa ải, lại đến như thế nào tiêu thụ cho Vimo tinh tuyển kiếm lấy lợi ích. Lâm Thiên Quân sau khi nghe xong không thể không bội phục. Tôn Hiểu Nhã năng lực sát thực trước đó một mực không có bị coi trọng. Lâm Thiên Quân cũng cố ý nhịnh nọt Tôn Hiểu Nhã, hiện tại cảnh Long Thương mại chỉ còn 3 cái đồng sự, tự nhiên Tôn Hiểu Nhã khinh hướng phá lệ trọng yếu. "Hiểu Nhã, hải ngoại mua sắm sự tình ta giao cho ngươi qua phụ trách, ta tin tưởng ngươi có thể mở ra cục diện." Tôn Hiểu Nhã trong lòng kích động, trên mặt lại một mặt bình tĩnh gật đầu "Ta biết, vậy ta rời đi trước." "Tốt, ngươi trước đi làm việc." Lâm Thiên Quân cười nhẹ nhàng đưa Tôn Hiểu Nhã ra phòng họp. Các loại Tôn Hiểu Nhã ra phòng họp, Lâm Thiên Quân biểu lộ trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Một cái hợp cách thương nhân theo lúc chờ mặt tựa như an cơm uống thủy nhất dạng đơn giản. Lâm Thiên Quân đang suy nghĩ Tôn Hiểu Nhã người sau lưng đến cùng là ai, Lâm Thiên Quân đương nhiên sợ hãi Tôn Viễn Liên thủ với Tôn Hiểu Nhã. "Hay đi được tới đâu hay tới đó, năm nay cảnh Long Thương mại thật đúng là mọi việc không thuận." Lâm Thiên Quân cảm khái một tiếng liền chỉnh lý tốt tâm tình, trở lại phòng làm việc của mình. Bất quá khi đi ngang qua Tôn Viễn văn phòng, Nghe được Tôn Viễn trong phòng làm việc tức giận té đồ vật, đôi khi thì nổi trận lôi đình giận mắng. Lâm Thiên Quân không tử tế cười bảo ngươi tìm Hồ Ly Tinh, trả thù tới. Nói xong, Lâm Thiên Quân cố ý hừ phát khúc đi ngang qua Tôn Viễn văn phòng. Tôn Viễn kéo ra cửa chớp, nhìn thấy vừa mới chắp tay đi qua Lâm Thiên Quân, diện mục cảm tạ. "Lão giả, sớm tối đều để ngươi xéo đi." Chương 580, Vĩnh Viễn so với bọn hắn nhiều một thứ. Lâm Thiên Quân tuổi gần 60, có Lâm Tuấn xem như già mới có con. Trước đây 5 năm, Lâm Thiên Quân tại Thượng Hải cũng coi là một phương danh nhân, không ít quan lại quyền quý đều là Lâm Thiên Quân thượng khách. Tôn Viễn là sau gia nhập cảnh Long Thương mại, nhưng cổ phần một mực vẹn vẹn ít hơn so với Lâm Thiên Quân. Tôn Hiểu Nhã chạy tới với Trầm Lãng báo cáo ban ngày họp tình huống, lần này Tôn Hiểu Nhã đối Trầm Lãng hảo cảm đều đang gia tăng. Trầm Lãng nhìn thấy độ thiện cảm lên cao đến tuyến hợp lệ Tôn Hiểu Nhã, cũng hiểu Tôn Hiểu Nhã kết cục có bao nhiêu hận Tôn Viễn. Lập tức 20 tăng lên tới 60. Tôn Hiểu Nhã đã coi như là đối chẩm lãng cảm kích đến cực hạn. Ta ơn ngài cho ta cơ hội này, khẩu khí này một mực nhẫn nhịn rất nhiều năm, rốt cục lần này triệt để phát tiết ra qua. Tôn Hiểu Nhã chân thành đối chẩm lãng cảm kích nói. "Tốt, hiếm hai mà nói vài câu là đủ rồi, về sau dùng biểu hiện trở về báo cho ta là được." Chẩm lãng nhìn xem tạp chí trong tay, nhìn cũng không nhìn Tôn Hiểu Nhã một chút còn có việc sao? Tôn Hiểu Nhã bình thường mặc dù là bách hợp, nhưng dù sao từ nhỏ đều là phú gia thiên kim. Vô luận hình dạng khí chất đều là đều tốt. Truy đuổi Tôn Hiểu Nhã nam nhân đến không hết, nhưng Trầm Lãng cảm giác lại không đồng dạng. Tôn Hiểu Nhã bị Trầm Lãng coi nhẹ, ngược lại có chút khó chịu, bất quá mặt trên biểu tình khống chế rất tốt không có. Vậy ta qua liên hệ Vi Mô Tình tuyển diệp tổng, dám. Đi thôi, từ hy nơi đó ta đã nói rồi, các ngươi trực tiếp đảm hải ngoại mua sắm sự tình là được. Nhìn thấy Trầm Lãng vất vất tay, Tôn Hiểu Nhã một trận bất đắc dĩ, cảm giác mị lực của mình tại Trầm Lãng trước mặt toàn bộ biến mất đồng dạng. Cái kia ta đi trước. Truy. Ệ e Nù ạ toải. Tôn Hiểu Nhã trong lòng có chút biến hóa, nhưng tự mình còn chưa phát hiện. Tạ Ngọc vẫn đứng sau Lâm Trầm Lãng, phụ trách thỉnh thoảng làm Lâm Trầm Lãng châm lãng. Đưa Tiên Tôn Hiểu Nhã, Tạ Ngọc trở lại Lâm Trầm Lãng bên người, nhìn thấy Lâm Trầm Lãng ra hiệu ngồi xuống. Tạ Ngọc nghe lời ngồi tại Lâm Trầm Lãng bên cạnh trên ghế nằm, Lâm Trầm Lãng nhìn xem muốn nói lại thôi Tạ Ngọc, cười nói nói đi, muốn hỏi cái gì? Lão bản, ngươi sẽ không thật đối Tôn Hiểu Nhã không hứng thú. Tạ Ngọc nói ra tự mình một mực muốn hỏi lời nói, có cũng không có. Trầm Lãng tiện tay buông xuống tạp chí, ném cho Tạ Ngọc. "Ta hiếu kỳ một cái bách hợp đến cùng có thể hay không bị ta thay đổi thành một nữ nhân bình thường, đối với giúp người làm niềm vui sự tình ta vẫn luôn rất tình nguyện." Trầm Lãng cười cười, sau đó trên ghế nằm đứng dậy, duỗi người một cái. "Tại nhà mình đương nhiên tùy tiện, Trầm Lãng mặc áo ngủ, bất quá thể chất cường hóa đến 100 chỉ có một điểm không tốt. Dù là hỏa khí không lớn thời điểm, cũng là một đại đống tụ ở nơi đó. Bình thường thường xuyên liếc trộm trầm lãng Tạ Ngọc đương nhiên chú ý tới trầm lãng nơi đó thiên phú dị bẩm. Tạ Ngọc nhìn lén kỹ xảo càng phát ra thuần thục, trầm lãng ngược lại là một mực cũng không phát hiện. Chuẩn bị xe, để Trần Mánh bọn hắn tiếp đón Vũ Phong tới ta này. Trầm lãng phân phó nói: "Tốt, ta cái này qua." Tạ Ngọc trước khi đi lại liếc một cái trầm lãng dưới hồng, âm thầm kinh ngạc trầm lãng thiên phú, tranh thủ thời gian đỏ mặt trộm đi ra qua. Trầm lãng dựa vào tại sân thượng trên lan can. Nhìn xem thượng hải phong cảnh, cảm thấy có tiền thế giới là phá lệ mỹ hảo. Không có tự mình xử lý không được sự tình, chỉ cần muốn làm, trên thế giới bất luận cái gì một công ty đều có thể qua đầu tư thậm chí thu mua. Trầm Lãng hiện tại đã không có áp lực lớn như vậy, chỉ là không ngừng tích lũy tiền mặt đã rồi đạt tới trên trăm ức. Trầm Lãng mua bút tài sản đều có hợp pháp nơi phát ra, về phần ngoại cảnh thanh toán đó là đương nhiên tương đối mịt mờ khó mà tính toán. Điểm này cũng là tất cả quốc gia cũng nhức đầu vấn đề chỉ cần có thể ngoại cảnh đầu tư công ty, Trầm Lãng đều là trực tiếp thanh toán đến dị ủ đầu tư tài khoản. Bất quá Trầm Lãng hiện tại thực sự tiền mặt tài phú ở trên chục tỷ. Trầm Lãng trước đó hỏi qua công hành, đối phương biểu thị trước đó thiếu 19 ức hoàn toàn không nóng nảy gọn. Đầu tư Thượng Hải Câu lạc bộ 2 ức đầu tư trở giờ giờ 17 ức. Bọn hắn ước gì Trầm Lãng nhiều cho mượn ít tiền, dễ kiếm Trầm Lãng lợi tức, Trầm Lãng tín dự chỉ số tại công hành nội bộ đều sắp xếp phía trước liệt. Thu hồi suy nghĩ Trầm Lãng nhớ tới lần này Đỗ Vũ Phong tới mục đích, Vạn Tượng tập đoàn trước mắt phát triển một mức phát triển không ngừng. Nhưng Đỗ Vũ Phong phòng ngừa Chu Đáo dự định thu mua một nhà viện tuyến, Vạn Tượng phim mới ra đời liền thu hoạch 2 tỷ phòng bản vé. Mặc dù chi tốc độ rất chậm, nhưng ngân hàng vay mượn một khoản tiền là không có áp lực chút nào. Ngân hàng đương nhiên cũng nguyện ý vay mượn cho Vạn Tượng tập đoàn dạng này ưu chất khách hộ, nhất là Vạn Tượng tập đoàn lão bản vẫn là Trầm Lãng. Mỗi khi công hành nội bộ nhìn thấy Trầm Lãng tiền tiết kiệm cao tới trên trăm ức Hơn nữa còn là vốn lưu động, hắn không thể lập tức lại cấp cho Trầm Lãng một 200 ức. Chủ yếu Trầm Lãng danh hạ tài sản đều là chất lượng tốt tài sản, lúc trước thế chấp cho Công hành Phi Tưởng khoa học kỹ thuật cổ phần mặc dù bị bán, nhưng Công hành tùy ý chọn vạn tượng truyền hình điện ảnh cổ phần làm thế chấp, vạn tượng truyền hình điện ảnh đánh giá giá trị hiện tại chí ít đều là 1 tỷ đô la Mỹ. Vạn tượng truyền hình điện ảnh đều sớm trở thành bánh trái thơm ngon, liền ngay cả Công hành đầu tư cơ cấu công ngân quốc tế đều nhiều lần biểu thị hy vọng có thể cho nhập cổ phần vạn tượng truyền hình điện ảnh. Trầm Mạnh rất nhanh liền đem Đỗ Vũ Phong tiếp vào Trầm Lãng chỗ ở. Đỗ Vũ Phong vào phòng tại Tạ Ngọc dẫn dắt nhìn xuống đến đứng tại sân thượng thưởng thức phong cảnh Trầm Lãng. "Trầm tổng." Đỗ Vũ Phong nói khẽ. Trầm Lãng lấy lại tinh thần, quay đầu mắt nhìn Đỗ Vũ Phong cười nói: "Ngươi đã đến, ngồi." Tạ Ngọc nhìn thấy Trầm Lãng ánh mắt, làm Đỗ Vũ Phong cầm một ly rượu đi đến đổ Trầm. Đỗ Vũ Phong nói tiếng cảm ơn. Sau đó nói với Trầm Lãng Trẩm Tổng, "Ngài đối đề nghị của ta suy tính thế nào?" Thu mua Vũ viện tuyến sự tình. Đỗ Vũ Phong sốt ruột nói Trẩm Tổng, "Vũ viện tuyến tuyệt đối là hiếm có tốt hạng mục, với lại đối với chúng ta sau này quy hoạch cực kỳ trọng yếu." Nhìn thấy Trầm Lãng còn không có tỏ thái độ, Đỗ Vũ Phong tiếp lấy giải thích nói, "Chúng ta nếu là thu mua Vũ viện tuyến, liền có thể đi viện tuyến tự chế hình thức, với lại chúng ta có tự mình viện tuyến. Nếu là có chúng ta tự mình phim chiếu lên có thể tùy ý tăng lên sắp xếp phiên tỉ lệ." Còn tại thế giới điện ảnh lập tức có được tự mình quyền lên tiếng. Trầm Lãng nghe Đỗ Vũ Phong bày ra một đống lớn chỗ tốt, Trầm Lãng cũng biết rõ Đỗ Vũ Phong nói không sai. Vũ viện Tuyến đánh giá giá trị với điều kiện. Trầm Lãng trực tiếp hỏi thăm. Đỗ Vũ Phong lập tức báo ra số lượng này muốn nhìn chúng ta là không gánh vác nợ nần, gánh vác nợ nần hẳn là tại 2 tỷ, điều kiện ngược lại là không có yêu cầu khác, liền là đơn giản người trả giá cao được. A. Còn có cái khác người đầu tư xem ra Vũ viện Tuyến. Trầm Lãng kinh ngạc xuống. Lã Hoa Hạ Văn Hóa, bọn hắn cũng coi trọng U viện tuyến, với lại muốn so chúng ta còn phải sớm hơn. Đỗ Vũ Phong là làm xong xung tốc chuẩn bị, vì thu mua U viện tuyến có thể nói là nhọc lòng. Trầm Lãng đối này Hoa Hạ Văn Hóa có chút nghe thấy, đây là tại quốc gia lập hồ sơ qua một cái tài chính cơ cấu quản lý. Đám đầu tiên thành lập tài chính liền cao tới 5 tỷ, sát thực tương đương kinh khủng. Trầm Lãng cười phê chỉ thị nói mặc kệ Hoa Hạ Văn Hóa như thế nào báo giá, chúng ta vĩnh viễn so với bọn hắn nhiều 100 triệu. Đỗ Vũ Phong ngay tức khắc kích động nói Trẩm tổng, ta hướng ngài cam đoan, nhất định đem Úy viện tuyến cầm xuống. Đỗ Vũ Phong cũng càng khái, đây chính là lão bản có tiền chỗ tốt, vĩnh viễn so Hoa Hạ văn hóa nhiều 100 triệu báo giá. Nguyên bản vẫn chưa yên tâm Đỗ Vũ Phong triệt để an tâm, hiện tại chỉ cần làm tốt với Hoa Hạ văn hóa cạnh tranh chuẩn bị liền tốt. Chương 581, đáng giá nhất 5 phút đồng hồ. Vừa vận triệu Nhược Tuyết còn chưa đi, Trẩm lão liền đem thu mua Úy viện tuyến sự tình cũng chuyển giao cho triệu Nhược Tuyết. Triệu Nhược Tuyết cái khác mặc kệ, chỉ cần Trầm Lãng nói thu mua nhà kia công ty, Triệu Nhược Tuyết liền sẽ tự thân xuất mã. Hai năm này đầu tư viện tuyến trở thành lôi cuốn, không ít cự đầu hoặc là đưa ra thị trường công ty ra trận. Nhưng trên cơ bản bọn hắn mua viện tuyến rất lợi rất, ưu viện tuyến khác biệt lớn nhất ngay tại ở nó đi là cấp 5 sao phẩm chất. Điểm này ngược lại để Trầm Lãng rất hài lòng, đại chúng hóa đơn sơ dạ chiếu phim sớm muộn đều lại bị đạo thải. Dù sao trầm lặng tuyệt đối sẽ không vì chênh lệch mười mấy khối tiền qua một hoàn cảnh đơn sơ dạp chiếu phim. Nguyên bản coi là tự mình ổn thỏa buông cần hóa hạ văn hóa trong nháy mắt cảnh dâng lên, không nghĩ tới vậy mà tướng trong Vũ viện Tuyến không chỉ đám bọn hắn một cái. Lê Cương cau mày nhìn xem thư ký báo cáo ngươi nói là có một nhà hải ngoại phong ném liên hợp vạn tượng đầu tư muốn thu mua Vũ viện Tuyến. Không sai, đây là Ngô Tư Nguyên nữ nhi nói với chúng ta. Thư ký chi tiết báo cáo. Lê Cương trong lòng siết chặt Thu môn U viện tuyến là Lê Cương làm hóa hạ văn hóa chế tạo trọng yếu nhất sinh thái bế vòng thứ nhất. Mặc dù hoa hạ văn hóa đã tại truyền hình điện ảnh thượng du chế tác, trung du tuyên phát, hạ du mạng lưới phiếu vụ phương diện bắt đầu thấy hiệu quả. Nhưng phim chiếu phim đầu cuối trống không một mực là Lê Cương trong lòng thống khổ. Hoa hạ văn hóa đối U viện tuyến đều sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng trước đó vị kia cảng đảo ông chủn còn cảm thấy tự mình còn trên tuổi già, nói cái gì cũng không chịu bán ra U viện tuyến. Lập tức thành lập đoàn đội với Úy viện Tuyên bắt đầu đàm phán, không tiếc bất cứ giá nào thu mua Úy viện Tuyên. Lê Cương cơ hồ không chút do dự chỉ thị nói, "Thư ký liền vội vàng gật đầu ứng thanh ta cái này qua." Nhìn thấy thư ký rời đi, Lê Cương trong lòng treo lấy, không nghĩ tới lập tức sẽ tới tay Úy viện Tuyên hiện tại tựa hồ muốn bay. Cái này khiến Lê Cương sao có thể đồng ý? Úy viện Tuyên bên này, người sáng lập Cảng đảo ông Trùn Ngô Tư Nguyên đã rồi cao tuổi, tiếp cận 80 niên kỷ năm ngoái bảy nặng liền đem ưu viện tuyên ủy thác cho con gái hắn mà Ngô Thi Tuệ. Hai năm này Ngô Tư Nguyên thân thể ngày càng suy yếu, Ngô Thi Tuệ cũng là ủy thác chức nghiệp người quản lý thay quản lý. Bất quá hiện tại hai nhà công ty vì ưu viện tuyên cạnh tranh, Ngô Thi Tuệ cũng cố ý trở lại Thượng Hải với hai nhà công ty tiến hành đàm phán. Đem chiến trường định tại Thượng Hải, đây cũng không phải trầm lãng xem nhẹ Lê Cương, nếu là đổi địa phương khác, Lê Cương nói không nhất định có thể lật về một ván. Nhưng là tại Thượng Hải, Lê Cương thật không dùng được Dưới mắt Trầm Lãng còn không có tích xúc xong lực lượng của mình, muốn thật đợi đến Thượng Hải Câu lạc bộ hội viên người đầy, Trầm Lãng trong tay nhân mạch với năng lượng tại Thượng Hải tuyệt đối xem như đỉnh tiêm. Âu quốc tế ảnh thành Tân Thiên Địa cửa hàng. Lô Thi Tuệ hẹn Trầm Lãng bọn hắn trong này gặp mặt hội đảm, Trầm Lãng trong lúc rảnh rỗi vừa vặn bồi tiếp Triệu Như Tuyết, Đồ Vũ phong phó ước. Đến ảnh thành, Lô Thi Tuệ niên kỷ tại 40 tuổi khoảng chừng, xem như Ngô Tư Nguyên nhỏ nhất nữ nhi. Gặp mặt đơn giản hàn huyên vài câu, liền trực tiếp cắt vào chính đề. Lộ thị Tuệ nói ngay vào điểm chính chấm tổng, ta cũng không nhiều rầu riếng, ưu giới cỡ 25 nhà rạp chiếu phim, 2016 năm bình quân thượng tọa suất làm 2172, cuối cùng phòng bán vé làm 68 ức, phòng bán vé tổng hợp chiếm so làm 15, ảnh ném bài danh thứ 15 tên. Trầm Lãng trước đó nghe Đỗ Vũ Phong nói qua viện tuyển thu mua tình huống. Trên cơ bạn dựa theo năm phòng bán vé gấp 3 tiến hành thu mua là cái bước so sánh hợp lý báo giá. Ngưu viện tuyên năm ngoái cả năm phòng bán vé làm 68 ức, dựa theo năm phòng bán vé ba lần thu mua tới phòng đoán cái kia chính là 20 ức khoảng chừng. Bất quá đây nhất định không phải thực tế giá cả, nợ ngân khẳng định cần ngoài định mức gánh chịu. Giống Ngưu viện tuyên khuyết chương khẳng định sẽ ngân hàng vay mượn tiến hành khuyết chương. Quả nhiên, Lô Thi Tuệ nói rất rõ ràng chúng ta cảm thấy gấp ba phòng bán vé thu mua có thể tiếp nhận, với lại chúng ta không gánh chịu ngoài định mức nợ nần. Triệu Nhược Tuyết lập tức phản bác Ngô nữ sĩ, Năm ngoái 8 tháng Ali vốn liếng bất quá mới dùng 23 lần năm phòng bán vé thu nhập, liền thu mua hàng châu tinh tế ảnh thành, cho nên ta cảm thấy 3 lần năm phòng bán vé có chút cao. Lô Thi Tuệ cũng không phải đèn đã cạn dầu ta thừa nhận lũ viện tuyến cùng những kia động một tí có được mấy trăm nhà rạp chiếu phim cỡ lớn ảnh ném công ty xo. So. Vốn thể lượng cũng không tính lớn, nhưng cùng những kia liệu số lượng rạp chiếu phim khác biệt, ưu liệu chính là đơn cửa hàng sản xuất. Nói cho cùng vẫn là ưu mét viện tuyến quá quý hiếm vàng không cũng không trở thành nô thi tuệ như thế một bước cũng không lường. Triệu Nhược Tuyết liền trực tiếp hỏi chúng ta cũng biết rõ Hoa Hạ văn hóa cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn báo giá là bao nhiêu? Gấp ba, gánh chịu nợ nần tình huống dưới thanh toán 2 tỷ cho chúng ta. Nô thi tuệ không chút nào chề lẫn nói. Nô thi tuệ trong lòng cũng chờ mong tốt nhất Hoa Hạ văn hóa với Trầm Lãng bọn hắn tranh cùng ngươi chết ta sống, tự nhiên các nàng tốt ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. So với bọn hắn nhiều 100 triệu. Trầm Lãng mở miệng nói, Lô Đế tuệ sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ nói Trầm tổng có ý tứ là báo giá 21 tức. Không sai, ngươi trực tiếp liên hệ Hoa Hạ Văn hóa, xem bọn hắn nguyện ý cho ra bao nhiêu báo giá. Trầm Lãng rất lâu không có gặp được thú vị đối thủ, này Hoa Hạ Văn hóa Lê Cương tuyệt đối tính một cái. Lê Cương giá tâm không thể so với trước đó Trầm Lãng gặp phải Triệu Bân nhỏ hơn. Triệu Bân dự định chính là làm ra đi lĩnh vực toàn dây chuyền sản nghiệp. Lê Cương thì là dự định làm vui chơi giải trí sản nghiệp toàn dây chuyền sản nghiệp. Vừa lúc Trầm Lãng vừa vặn cũng dự định làm vui chơi giải trí sản nghiệp toàn dây chuyền sản nghiệp. Tự nhiên Song Phương trực tiếp đối đầu, có thể nói Ưu Mét viện tuyến liền là Song Phương lần thứ nhất ra phong. Trầm Lãng có loại dự cảm, sau này vui chơi giải trí sản nghiệp bên trong, Vạn Tượng tập đoàn tuyệt đối với Hoa Hạ văn hóa sẽ trở thành tử địch. Ngô Thi Tuệ trực tiếp bấm Lê Cương điện thoại, Lê Cương lúc này vừa mới đến họp nghị thất. Lê Cương ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh, sau đó ngồi tại chủ vị nói Ngô nữ sĩ, xin hỏi có chuyện gì? Là như thế này, ta hiện tại thân tại Thượng Hải Tân Thiên Địa hành thành, Vạn Tượng tập đoàn trầm tổng tại ta chỗ này. Lê Cương ngay tức khắc ý thức được tiêu rồi, mặt trên biểu tình rất khó coi. "Nô nữ sĩ, ngươi xem có thể hay không chúng ta gặp mặt bàn lại, ta đã để thư ký đi mua vé máy bay." "Không cần, các ngươi trực tiếp đấu giá liền tốt." Nô Thi Tuệ dứt khoát nói. Lê Cương trầm giọng nói tốt, đối phương ra giá bao nhiêu? Nô Thi Tuệ mắt nhìn trầm lãng nói 21 ức. Lê Cương mở khuyết đại âm thanh Hoa hạ văn hóa tất cả cao tầng đều rõ ràng nghe được Nô Thi Tuệ nói số lượng. Đây là ngoại trừ nợ nần bên ngoài báo giá. Lê Cương hỏi thăm. Ngài nói đùa, đương nhiên không thể tính nợ nần. Nô Thi Tuệ lời nói để Lê Cương trong lòng chầm xuống. 22 ức, này đã rồi đạt tới 5 oai U mét viện tuyến cả 5 phòng bán vẽ 32 lần. Lê Cương cắn răng báo ra cái số này. Nô Thi Tuệ trong lòng vui mừng, không nghĩ tới đi ra chầm lãng này kẻ quái dối để nguyên bản cắn chết 20 ức hoa hạ văn hóa nhiều tăng lên 2 ức báo giá. Lô Thi Tuệ ra vẻ rầu rĩ nói Trầm tổng, người xem. Lô Thi Tuệ cũng mở là khuyết đại âm thanh, Lê Cương trong lòng treo cao lấy, sợ nghe được Trầm Lãng báo giá cả so tự mình cao. 23 ức. Trầm Lãng vẫn là bình tĩnh như vậy, giống như số tiền kia không phải hắn ra đồng dạng. Không đợi Ngô Thi Tuệ mở miệng, Lê Cương trước gọi tạm dừng lô nữ sĩ, mời cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Lô Thi Tuệ vì lợi ích tối đại hóa, Đương nhiên nguyện ý, 5 phút đồng hồ mà thôi. Nếu là lại tăng thêm 100 triệu, đây tuyệt đối là đáng giá nhất 5 phút đồng hồ. Chương 582, kinh khủng dị hữu đầu tư. Điện thoại của máy, Lê Cương trong nháy mắt gõ bàn một cái nói các vị, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, việc quan hệ sản nghiệp của chúng ta liên cũng có thể hay không triệt để liên thông. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, nào nghĩ tới lập tức đến miệng con vịt bây giờ lại muốn bay. Trước đó Ngô Thi Tuệ đều đã rồi đồng ý hoa hạ văn hóa 20 ức báo giá. Hiện tại có vạn tượng tập đoàn này kẻ quái rối, trong nháy mắt tình thế phát sinh biến hóa. Lúc này Hoa Hạ Văn hóa phó tổng giám đốc Tạ Lực lên tiếng nói Lê tổng, 23 ức đã vượt qua chúng ta mong muốn, ta cảm thấy 24 ức là chúng ta sau cùng báo giá. Tạ Lực lời nói vẫn rất có phân lượng, làm tại Hoa Hạ Văn hóa nội địa vị gần với Lê Cương Tạ Lực vừa nói, ngay tức khắc vang lên một mảnh cao quản đồng ý âm thanh. Lê Cương cau mày nói thế nhưng là đã mất đi ưu mệt việc tiến, chúng ta như thế nào chế tạo toàn dây truyền sản nghiệp? Lê Tổng, mặc dù yêu mét viện tuyến rất để cho chúng ta trông mà thèm, nhưng nếu là vượt qua hai mươi tư ức, cái kia chính là không có ý nghĩa kiên trì. Tiền của chúng ta là ít hỏi, mà nhà kia dị ủ phong ném ta làm qua điều tra, rất không đồng dạng. Tạ lực một mặt nghiêm túc nói. Làm sao không đồng dạng Pháp? Lê Cương mắt nhìn thời gian còn đuổi lội hỏi thăm. Ta điều tra qua dị ủ phong ném, mặc dù tin tức cận kẽ không biết rõ, nhưng nghe vài bằng hưu tán gấu qua. Tạ lực nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trong nhìn về phía tự mình, bắt đầu giải thích đầu tư của bọn hắn phạm vi rất rộng, bao quốc tờ giờ giờ, vi mô vân âm nhạc, giót giờ cluny nhà máy rượu, ly vợ buôn FC câu lạc bộ, vợ xạ sở tập đoàn. Cơ hồ không có theo tạ lực phun ra một cái danh từ, đều để này chút cao quảng kinh ngạc mấy phần. Trên cơ bản ngoại trừ vi mô vân âm nhạc không có tiếng tăm gì, những khác đều là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù không biết rõ tiền của bọn hắn từ đâu mà đến. Nhưng nó đúng trọng tâm nhất định có này trầm lãng cổ phần, bằng không dì ủ đầu tư không sẽ cùng hắn bảo trì như thế chặt chẽ quan hệ. Tạ Lực ra kết luận nói, Lê Cương chân mày nhíu càng sâu, không nghĩ tới một cái yêu mạt viện tuyến vậy mà dẫn suất lớn như vậy một cái quái vật khổng lồ chú ý. Lê Cương nghe Tạ Lực miêu tả, dì ủ đầu tư chí ít mộ tập tài chính cao tới 5 tỷ đô la Mỹ. So với Hoa Hạ Văn hóa đơn giản như là quái vật khổng lồ đồng dạng, chỉ là Vở Xạ Sở tập đoàn thu mua liền cao tới 2 tỷ đô la Mỹ có thể thấy được hắn tài đại khí thô. Tạ Lực thở dài một tiếng lên tổng, "Các vị, ta thật không đề nghị với đối phương liều mạng, 24 ức là chúng ta cực hạn chịu đựng." Tất cả hoa hạ văn hóa cao quản đều ngũ vị tập trận, ngẫm lại bọn hắn trước đây hy vọng, trong nước trên cơ bản công ty tưởng thu cấu cái kia liền thu mua cái kia, lại gặp được mạnh hơn dị vũ đầu tư, chí ít mộ tập đến 5 tỷ đô la Mỹ dị vũ đầu tư, cho hoa hạ văn hóa mang tới áp lực đủ để cho bọn hắn cảm nhận được hít thở không thông kinh khủng. Lê Cương đã rổi dự đoán được đối phương sẽ không thiện tùy tiện nhượng bộ được rồi, liền hai mươi tư ức, siêu qua cái này chúng ta không theo. Tạ Lực nhẹ nhàng thở ra, sợ Lê Cương muốn cùng đối phương ăn thua đủ. "Lê tổng, không có ưu mét viện tuyến, chúng ta còn có cái khác có thể thu mua, chỉ bất quá chỉ là quy mô và số lượng hơi kém chút." Lê Cương bất đắc dĩ nhìn Tạ Lực một chút, không cần ngươi an ủi ta, đó là kém sao? Bằng không chúng ta tội gì nhìn chằm chằm ưu mét viện tuyến hơn 1 năm? Lê Cương không nói thêm lời. Một lần nữa gọi Ngô Thi Tuệ điện thoại, điện thoại cơ hồ là dây kết nối. Trầm Lãng bên này ngược lại là gió êm sóng lặng rất, chỉ có Ngô Thi Tuệ này 5 phút đồng hồ qua phá lệ số hồ. Nhưng ngẫm lại nếu là 5 phút đồng hồ có thể nhiều lừa 100 triệu liền là 100 triệu. Chúng ta nghiên cứu qua, 24 ức, nếu như đối phương không cùng, đây là cực hạn của chúng ta báo giá. Lê Cương gần từng chữ. Ngô Thi Tuệ không có trả lời, mà là nhìn xem Trầm Lãng. Trầm Lãng cười trên chỗ ngồi đứng dậy, Đi đến Ngô Thi Tuệ để ở trên bản điện thoại bên cạnh. 25 ức, có cơ hội với Lê tổng gặp một lần quen biết một chút. Ngô Thi Tuệ không thể tin được, ngắn ngủi vài phút, để tự mình lĩnh lợi lần nữa tăng trưởng 200 triệu. Ngô Thi Tuệ thanh âm đều có chút phát run, "Lê tổng, các ngươi còn muốn báo giá sao?" "Không được, Trầm tổng, có cơ hội ta nhất định với ngài gặp một lần." Lê Cương nói xong liền cúp điện thoại. Hoa Hạ Văn Hóa tất cả cao tầng đô đầu thấp xuống, đây là Hoa Hạ Văn Hóa lần thứ nhất thành bại mà lại là bại như thế ầm ức. Đều làm gì, không phải liền là thua một lần sao? Lê Cương cúp điện thoại, đập cái bàn phẫn nộ nói. Tất cả hoa hạ văn hóa cao quản có chút mê mang nhìn xem Lê Cương. Lê Cương trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng ở nhiều như vậy cao quản trước mặt tuyệt đối không thể lộ ra một tơ một hào. Chúng ta mặc dù không thể thu mua Ưu Mét viện tuyến, nhưng chúng ta có thể thu mua cái khác viện tuyến. Tất cả cao quản bao quát Lê Cương trong lòng đều rõ ràng thích hợp nhất hoa hạ văn hóa Ưu Mét viện tuyến đã rồi không có. Cái khác nếu là phù hợp, đều sớm bị Hoa Hạ văn hóa cầm xuống. "Tốt, đều tan họp đi, Tạ tổng với ta tới một cái." Lê Cương tâm phiền phất phất tay. Lê Cương mang theo Tạ Lực trở lại phòng làm việc của mình, cơ hội trước tiên truy hỏi tham ta muốn biết rõ Trầm Lãng đến cùng với FJU đầu tư cái gì liên hệ, FJU đầu tư có bao nhiêu tiền có thể cung cấp chi phối. Tạ Lực cười khổ nói Lê tổng, "Này chút ngươi hỏi ta, ta cũng không biết rõ a." Bất quá Tạ Lực đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nói chí ít đều là tiểu cổ đông. Bởi vì lúc trước Phi Tưởng khoa học kỹ thuật Triệu Như Tuyết, hiện tại tiến nhập Dĩ Vũ đầu tư. Triệu Như Tuyết. Cái kia nữ cường nhân. Lê Cương nghe qua Triệu Như Tuyết thanh danh, Phi Tưởng khoa học kỹ thuật sắt nữ tử, đem Phi Tưởng khoa học kỹ thuật trên dưới quản lý rõ ràng. Là, lúc trước Vương Tinh cực lực giữ lại Triệu Như Tuyết, thậm chí cho nàng mở ra cổ phần đều không có thể lưu lại đối phương. Tạ Lực gật đầu nói. Lê Cương thở dài đi, về sau quan tâm kỹ càng này Dĩ Vũ đầu tư ta luôn cảm thấy đối phương sẽ không như thế liền giao thủ một lần liền rời đi. Ngay dữ hữu đầu tư tuyệt đối rất khủng bố, với lại khiến ta kinh ngạc nhất chính là đối phương ánh mắt rất tốt. Tạ Lực một mặt bội phục nói: "Nói thế nào?" Lê Cương đem Tạ Lực dẫn tới ghế sofa, tự mình cho Tạ Lực rót cốc nước. Vợ sạ sở tập đoàn sự tình ngài hẳn là biết rõ. Tạ Lực uống miếng nước nói: "Lê Cương gật gật đầu đoạn thời gian trước đầu xuân đại tú yên náo rất náo nhiệt. Ta nữ nhi bảo bối nhất định phải mua kia là cái gì tiểu Bạch dạy với tiểu thần bao. Nói tới chỗ này, Lê Cương không khỏi lộ ra cương triều mỉm cười. Tạ Lực gật đầu ngươi xem, đây chính là đối phương chỗ lợi hại, gục xi si đào tới một cái nhà thiết kế, hiện tại vỏ xả sở tập đoàn thị giá trị thẳng tắp tiêu thăng, so với lúc trước 2 tỷ đô la Mỹ giá thu mua cao hơn ra 1 phần 4. Lê Cương kinh hãi nói tốc độ tăng cao như vậy. Nay còn theo 2 xiệ gi sản phẩm trợ tuyến. Nếu như trở vợ xạ sở năm nay doanh thu bảng báo cáo làm được, đoán chừng tăng gấp đôi cũng có thể. Tạ lực kết luận nói. Lê Cương trong lòng tăng lên cảnh giác, nhưng cũng đối dị ủ đầu tư thấy hứng thú còn gì nữa không. Bao quát trận đấu mùa giải tiến vào UEFA Tram Thí Hon Lít Li và Bùn FC cũng có khác biệt trình độ thị giá trị tăng trưởng. Còn có đầu tư George Clooney nhà máy rượu kiếm lời 50 triệu đô la Mỹ, tờ giờ giờ đánh giá giá trị cũng tăng rất nhiều. Tạ lực thuộc như lòng bàn tay nói. Lê Cương cười nói thật sự là khó khăn cho ngươi, vậy mà hiểu rõ nhiều như vậy đối phương tin tức. Đây không phải sợ ngươi đầu nào nóng lên với đối phương ngạnh cương sao. Tạ lực cười khổ nói. Lê Cương lắc đầu đối phương đã bố cục U-Mét Việt tuyến, vậy tuyệt đối về sau còn có thể cùng chúng ta tái khởi gần sóng. Trưng 583, bơm tiền mới ức. U-Mét ảnh thành, tại trầm lạng báo giá xong về sau, nô thi tuệ liền ra qua cho cha hắn thân gọi điện thoại. Nô tư nguyên tại đầu bên kia điện thoại thở dài nói thôi. Chúng ta cuối cùng muốn rời khỏi mảnh này thị trường, thành ý của đối phương cũng rất đủ, tất cả thủ tục ngươi liền mau chóng chuẩn bị cho tốt." Ngô Thi Tuệ cúp điện thoại một lần nữa đi vào trong văn phòng, cười đối Trầm Lãng bọn hắn nói trầm tổng, ta bên này tùy thời có thể lấy đi làm thủ tục, chúng ta hiện tại liên qua." Trầm Lãng biết rõ Ngô Thi Tuệ ý tứ, sợ tự mình cái miệng này đầu hứa hẹn chạy. "Chuyện này các ngươi đi xử lý, ta liền không tham dự." Trầm Lãng đem sự tình giao cho Đỗ Vũ Phong với Triệu Nhược Tuyết, tự mình rời đi trước liên quan tới như thế nào thu mua đều đã rồi định tốt, Vạn Tượng đầu tư lợi dụng chức đảm nhiệm ba phòng bán vé với bản quyền ích lợi tổng cộng có thể đạt tới 700 triệu. Vạn Tượng đầu tư thì là lợi dụng chức đảm nhiệm ba ích lợi hướng công hành làm thế chấp, lại thêm đẹp nhất siêu mua với hoa hạ có hiệp hợp bản quyền, tổng cộng công hành vay mượn 1 tỷ. Khoản này 2.5 tỷ thu mua, Vạn Tượng đầu tư ra 1 tỷ, DU đầu tư bỏ vốn 1.5 tỷ. Bất quá thực tế quyền quản lý thì là giao cho Vạn Tượng tập đoàn. Yumeet Viện Tuyến Tập Đoàn sẽ thành vạn tượng tập đoàn dưới cờ công ty con thứ nhất. Có tiền tự nhiên thu mua tốc độ biến nhanh, dìu đầu tư trước giúp vạn tượng đầu tư cung cấp tiền. Trầm Lãng chân chính móc ra tiền bất quá mới 1.5 tỷ mà thôi, nuốt vào Yumeet Viện Tuyến vạn tượng tập đoàn khẳng định trong nháy mắt đánh giá giá trị sẽ tăng vọt. Trước mắt Yumeet Viện Tuyến đầu nhập vận doanh đạt tới 25 nhà, bất quá còn có 5 nhà viện tuyến ngựa thượng tướng muốn đầu nhập vận doanh. Trước kia Yumeet Viện Tuyến tài chính quyết thiếu, lại thêm nô tư nguyên khá là cẩn thận. Hàng năm nhiều nhất chỉ khuếch trương 2 đến 8 giá trị tuyến. Trầm Lãng tự nhiên không có ý định giống Ngô Tư Nguyên như thế phát triển Umet Viện tuyến, chí ít lật gấp 10 lần mới có thể thỏa mãn Trầm Lãng khẩu vị. Umet Viện tuyến bị thu mua tin tức trong nháy mắt bị truyền ra ngoài, vang vang liệt liệt viện tuyến đầu tư sau cùng hồi cuối lại là vạn tượng tập đoàn khai hỏa. Tất cả công ty giải trí đều vì thế mà chôn váng, ai không biết rõ Umet Viện tuyến trước đó cơ hồ đã cùng Hoa Hạ văn hóa lông mày tới mắt qua. Các loại cụ thể tin tức truyền tới về sau Tất cả mọi người bị Vạn Tượng tập đoàn cho chấn kinh. Vậy mà cưỡng chế Hoa Hạ văn hóa lấy 25 ức cường thế cầm xuống ưu mét viện tuyến. Tất cả mọi người cảm giác Vạn Tượng tập đoàn là muốn nhanh long qua sông thiết tấu. Trước đó Vạn Tượng tập đoàn còn không tính nhiều chú mục, chỉ bất quá dựa vào Vạn Tượng truyền hình điện ảnh sông ra điểm danh khí. Mặc dù tất cả mọi người trông mà thèm Vạn Tượng truyền hình điện ảnh kiếm lợi lớn, nhưng này không ảnh hưởng tới bọn hắn. Nhưng hiện tại sông toàn khung đồng dạng, Vạn Tượng tập đoàn có tự mình viện tuyến. Điều này đại biểu về sau tất cả muốn phim chiếu lên công ty giải trí đều phải nịnh nọt Vạn Tượng tập đoàn. Bằng không Vạn Tượng tập đoàn nếu là một cái sắp xếp phiến chèn ép tuyệt đối đổi bọn hắn uống một bình. Vạn Tượng đầu tư liên hợp hải ngoại một cái phong ném liên thủ thu mua Umet Việt tuyến. Tất cả công ty giải trí chỉ có thể cảm khái lơ đãng ở giữa, Vạn Tượng tập đoàn đã rồi trở thành một cái cự nhân. Sau này Vạn Tượng tập đoàn hoàn toàn có thể đi truyền hình điện ảnh tự chế lộ tuyến. Tồn tại tự mình Việt tuyến. Vạn tượng tập đoàn chế tác phim sắp xếp phiến tỉ lệ dù là đạt tới 100% cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên này là không thể nào, nhiều nhất cao tới 8 thành liền đã rồi rất biến thái, dù sao không phải tất cả người sử dụng đều nguyện ý xem một bộ phim. Umet viện tuyển CEO Lục Diêu trước tiên hướng Trầm Lãng báo cáo công tác, Trầm Lãng cũng đồng ý với Lục Diêu gặp một lần. Lục Diêu là cố ý phong trần mệt mỏi thủ đô chạy tới Thượng Hải, liên vi trước tiên nhìn thấy Trầm Lãng này mới đảm nhiệm lão bản. Lục Diêu có chút khẩn trương. Trước khi đến cũng tra xét trầm lãng không ít tin tức, nhưng luôn cảm thấy trầm lãng đặc biệt thần bí. Ở trên bài đủ lục soát tin tức, ngoại trừ trẻ tuổi nhất trục tỷ phu ông, phi tường khoa học kỹ thuật trước đảm nhiệm người sáng lập, liền rốt cuộc không lục ra được càng nhiều tin tức. Nhưng lục riêu rõ ràng biết một chút, có thể cầm 2,5 tỷ thu mua ưu mét viện tuyến người, tuyệt đối là nắm giữ năng lượng thật lớn nhân vật.